liêu công tử hảo, không biết đêm khuya đến thăm có gì chỉ giáo ngự thiên dung biểu tình thực đạo ngự khí cũng thực nhẹ tựa hồ không nghị kinh động trong rừng trúc đã ngủ say sinh linh liêu quân sách lại lần nữa vì kêu nhàn nhạt ánh mắt ngơ ngẩn vì cái gì hắn chưa từng có chú ý tới nàng cặp kia mắt làm là như thế linh tú phu nhân đêm đã khuya nên nghỉ ngơi tịch băng toàn đi đến ngự thiên dung bên người bá đạo ôm nàng bả vai nay nhất cử động làm liễu quân sách hoàng thần thấy ngự thiên dung cũng không phản cảm bộ dáng Hắn trong lòng không biết vì sao bỗng dưng một nắm, tựa hồ bị tiểu trùng cắn một chút. Thấy hắn không nói lời nào, Ngự Thiên Dung cũng không miễn cưỡng, cư nhiên Liễu công tử không có việc gì, như vậy chúng ta liền không bồi. Đứng lại, Liễu Quân Sách đống nhiên quá khẽ, ngươi cùng một cái hộ vệ như thế thân cận liền không lo lắng bôi nhọ ngự gia thanh danh sao? Ngự gia? Ngự Thiên Dung nhẹ nhàng cắn này hai chữ, nghiền ngóc cười, cười đến thực mờ ảo, chậm rãi nói, Liễu công tử cũng biết ngự gia, như vậy cũng biết ta cùng Nam Cung Tấn quá khứ là Liêu quân sách giật mình, vẫn là gật gật đầu, không sai, rất nhiều người đều biết. Ngự thiên dung đông nhiên lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, không được nói, thử, ngự ra. Ta tỉnh lại lúc sau liền không có gặp qua một cái ngự ra người, người nhà của ta bên trong cũng không có xuất hiện mặt khác họ ngự người, đâu ra bôi nhọ ngự ra nói đến. Lại nói, ta muốn làm cái gì cùng người khác gì quan, ta vui không phải đủ rồi sao. Băng toàn là ta hộ vệ, bất quá, ai quy định ta liền không thể thích chính mình hộ vệ đâu. Ta thích hắn, liền cùng hắn thân cận, e ngại ai. Ngươi, liếu quân sách nhất thời khẩu đốc, trong lòng lại càng thêm không thoải mái, nàng thật sự vẫn là cái kia không biết liêm sỉ nữ nhân sao. Sẽ không, có thể bắn ra như vậy thanh nhã làn điệu nữ tử như thế nào sẽ là một cái. Chẳng lẽ bị tướng quân hưu, ngươi trở nên càng thêm sa đoạn. Vẫn là nói, chỉ cần là có điểm diện mạo nam nhân, ngươi đều phải. Tịch băng toàn lệnh như băng trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ vào hắn, phu nhân, ta có thể giết hắn. ngự thiên dung nhíu mày nhìn liễu cuốn sách như thế nào vừa mới còn cảm thấy hắn không có như vậy bĩ, này sẽ đi học nam cung tẫn tổn hại người thật là rắn chuột một ổ sao lạnh lùng nói ra không cần phải làm hắn đi thôi người ngoài nói cái gì cùng ta không quan hệ ngươi cũng không cần để ý tịch băng toàn như băng ánh mắt đảo qua hắn lại bởi vì ngự thiên dung nói mà thu hồi trường kiếm ônu ôm ngự thiên dung đi ra rừng trúc biến mất ở liễu Quân sách trong tầm mắt từ từ đêm dài mẫu gian trong phòng lại là một thất kiều diễm tiểu xuyễn Than nhẹ, đau hô hôn loạn ở bên nhau, liếu cuốn sách không biết chính mình vì sao cư nhiên làm một hồi đầu trộm đuôi cướp, hắn cư nhiên để lại. Nghe trong nhà kia yêu kiều rên rỉ, hắn lòng có chút không thoải mái. Âm thầm mắng chính mình thật là đâm quỷ, cư nhiên đối cái này thanh danh hỗn độn nữ nhân có hứng thú. Đang muốn rời đi thời điểm rồi lại nghe được nàng khó chịu hô nhỏ, hắn thề, chính mình tuyệt đối không có rình coi đam mê, bất quá, kia làm nhân tâm đau hô đau thanh làm hắn cầm lòng không đậu vạch trần một mảnh ngói. hắn đích xác thấy được cả phòng xuân sắc cũng thấy được kia yêu ớt mười ngón, tịch băng toàn tự cấp cho nàng ôn nhu thượng dược, nàng ngọc khiết trên da thịt nơi nơi dính mồ hôi, thống khổ cắn cánh môi, nàng làm sao vậy? phu nhân, ngươi nhẫn nhẫn, qua lúc này đây, ngươi tay đem chân chính khỏi hẳn, về sau không dám ngươi làm nhiều ít sự tình, mặc kệ ngươi yêu thích tranh bao lâu họa, đều sẽ không tái phát. tịch băng toàn đau lòng cho nàng trà lau mồ hôi, ngự thiên dung tái nhợt mặt miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười, ta minh bạch. Phu nhân, băng toàn nhớ rõ là nói nếu không có ngoài ý muốn nói sẽ khỏi hẳn, ngươi đây là đã xảy ra ngoài ý muốn, tháng trước lại quá mức làm lụng vất vả, cho nên mới để lại thai hoa ngầm, vì tránh cho về sau lưu lại mầm thai hoa, ta mới muốn cho ngón tay cơ bắp cùng khớp xương lại lần nữa một lần nữa sinh trưởng. Tịch băng toàn một bên giải thích, một bên cẩn thận cho nàng trà lau mồ hôi, đốn một hồi lại nói, phu nhân, tuy rằng thực cấp, bất quá, ta thực xin lỗi nói cho ngươi, ta thực mau muốn đi. Ngự thiên dung bất chấp trên tay đau đớn, nhìn hắn, không phải nói một năm sau, như thế nào. mươi 32 băng toàn đi rồi. Tịch băng toàn đạm đạm cười, phu nhân, ta có việc tư muốn đi xử lý. Phẩm văn đi vê đút vê đút tỉ ba con. Đúng không? Vậy ngươi đi thôi, dù sao ta lần trước cũng đáp ứng rồi ngươi, giúp ta trị hết tay, ngươi một năm bảo hộ kỳ liền có thể tùy thời hủy bỏ. Cảm ơn phu nhân thông cảm. Tịch băng toàn rối tay tiếp tục cho nàng trà lau mồ hôi, phu nhân. Ngươi công đạo sự tỉnh ta cũng làm tốt, ngày mai liền có bốn người sẽ tiếp nhận ta bảo hộ giới hội hòa an uy. Hảo! Hai cái vừa mới còn ở triền miên nam nữ, lúc này đã là lãnh đạm đối mặt lẫn nhau, liếu quân sách trong lòng thật sự rất quái dị, nghe bọn hắn nói chuyện, dường như cái này tịch băng toàn lưu tại bên người nàng là bởi vì nào đó ước định. Chính là, nàng vì sao phải cùng hắn phát sinh ra thiện chi thân? Chẳng lẽ chính là nghe đồn như vậy, yêu thích nam sắc? Vẫn là vừa mới cũng không có phát sinh cái gì. chỉ là hắn ở vì nàng chữa thương mà thôi. băng toàn nam cung tấn phế đi tay của ta, cụ thể nguyên nhân ngươi biết không? phu nhân, nếu yêu cầu, ta ngày sau sẽ tra. không cần, chuyện này ta một ngày nào đó sẽ tự mình điều tra rõ, ngươi an tâm rời đi đi. cảm ơn ngươi mấy ngày này vì ta làm hết thảy. về sau có thời gian, ta sẽ ngẫu nhiên tưởng niệm ngươi. tịch băng toàn cúi đầu, cẩn thận kiểm tra tay nàng chỉ, nhàn nhạt nói, phu nhân không cần vướng bận ta. kia âm điệu quá đạm. nghe không ra hỉ nộ. đúng vậy, không cần vướng bận, hắn bắt đầu đối chính mình liền không phải ái, chỉ là báo ân cùng giảm bất chính mình thống khổ đi. giống hắn như vậy lạnh lùng nam tử, thân phận nhất định không đơn giản. tuy rằng hắn cho tới nay, cái gì đều không có nói. liêu quân sách nhìn ra được, kia ngón tay rất nhiều khớp xương là bị lộng đoạn, sau đó lại lần nữa tiếp khởi, một ít miệng vết thương, yêu cầu làm nó trọng sinh, kia rất đau, hắn cũng từng chịu quá như vậy thống khổ. nàng cắn chặt đôi môi nói cho hắn, nàng hận nam cũng tẫn. Hơn nữa, một ngày nào đó, nàng sẽ tìm Nam Cung tận báo thủ. Nam Cung sẽ hối hận đã từng như vậy đối đãi nàng sao. Làng lặng rời đi, liếu quân sách trở lại tướng quân phủ phòng cho khách nghỉ ngơi. Lại là một đêm khó miên, trong đầu trước sau là kia che kín mồ hôi mỏng, ẩn nhận đau đớn khuôn mặt nhỏ. Kia ái mỗi cảnh tượng hiện lên trong óc hết sức, hắn lại có điểm khinh bị nàng hành vi. liền tính Nam Cung hưu nàng, nàng cũng không cần đem chính mình giao cho nam nhân khác đi. ngày hôm sau, sáng sớm. Tịch băng toàn liền mang theo bốn người xuất hiện ở Ngự Thiên Dung trước mặt, thuần một sắc biểu tình, đó chính là lãnh. Trừ bỏ lãnh vẫn là lãnh. Thân cao cũng thực nhất trí, thoạt nhìn tựa như một nhà huynh đệ. Phu nhân, bọn họ về sau đều là ngươi chuyên trúc hộ vệ, thuộc Hạ Phong, Lôi, Thủy, hỏa bái kiến phu nhân. Phúc, Ngự Thiên Dung một hớp nước trà phun ra, Tịch băng toàn vội vàng cho nàng trà lau rớt khỏe miệng với nước. Phu nhân, ngươi có thể cho bọn hắn đổi tên. Ngự Thiên Dung nhìn bốn người liếc mắt một cái, tính. liền dùng chính bọn họ tên đi ngày nay giới hội họa thực bình tĩnh ngự thiên dung cũng thực bình tĩnh tịch băng toàn là ở đêm khuya rời đi trước khi rời đi hắn không có lại cùng ngự thiên dung cáo tử hắn không có cái kia thói quen cho nên hắn vô thành vô tức rời đi mà ngự thiên dung tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa cũng không có biểu hiện ra yêu thương tựa hồ chỉ là nên tới tới nên đi đi rồi mà thôi bốn cái tân hộ vệ ngự thiên dung nhìn ra được đều là sát thủ xuất thân bởi vì bọn họ ánh mắt quá lánh Hơn nữa không có gì hỉ nộ ai nhạc giống nhau. Ở người khác trêu chọc thượng bọn họ thời điểm, ánh mắt lộ ra cũng là sắc ý, nếu không phải chính mình. Như vậy, bọn họ khả năng đã giết chết n người. Vì an toàn khởi kiến, ngự thiên dung ngay từ đầu liền làm nước lửa hai cái hộ vệ bên người bảo hộ Duệ Nhi. Hắn là nàng sinh mệnh bên trong quan trọng nhất một người, không thể có sơ suất. Mà phong lôi hai cái tắc đi theo nàng. Dưới ánh trăng, một mảnh quang hoa rơi rụng, rừng trúc thanh huy làm người cảm giác được căn bình. lại mang theo một tia sầu bi, tiếng đàn du dương phiêu lãng, thanh lãnh cô tuyệt, hồng trần đều có si tình giả, mặc cười si tình quá si cuồng. nếu không có một phen hàn triệt cốt, kia đến hoa mai phát núi hương, hỏi thế gian tình ái là chi, chỉ dạy nhân sinh chết tương hứa, xem nhân gian nhiều ít chuyện xưa, nhất mất hồn hoa mai tam lộng, hoa mai một lộng đoạn người chàng, hoa mai nhị lộng phí cân nhắc, hoa mai tam lộng phong bà khởi, mây khói chỗ sâu trong thủy mê mang. Phu nhân, tịch công tử đi lên công đạo quá, người tay vừa mới lại lần nữa trọng sinh, vẫn là đừng cử động cầm hảo. Một khúc còn chưa kết thúc, phong hộ vệ liền tiến lên nhắc nhở nói. Nàng tiếng đàn quá mức ai huyển, làm nhân tâm động, bất quá, đối với bọn họ tới nói cũng chính là bóng cầu qua khe cửa. Mặc kệ thế nhân có bao nhiêu bi thường, nhật tử vẫn là giống nhau yêu cầu quá đi xuống, liền tỉ như nàng ngón tay thống khổ, đối nàng tới nói có lẽ rất đau, bất quá. Thế gian còn có càng nhiều càng thêm thống khổ sự tình tại tiến hành. Thấy nhiều huyết tinh cùng hắc ám lúc sau, bọn họ liền bắt đầu chết lặng. Cho nên, hắn có thể dứt khoát đứng ra đánh gãy nàng tiếng đàn cùng tiếng lòng. Bọn họ chức trách từ đây đó là bảo hộ nàng an nguy mà thôi, không hề là giang hồ bên trong sát thủ. Ngự thiên dung vươn một tay, xanh biết chúc diệp dừng ở trắng tinh lòng bàn tay. Tuy rằng tay phải ngón tay thượng còn bao vây lấy lùa mỏng, lại vẫn cứ nhìn ra được tay nàng thập phần mỹ, thả hài hòa. Phong hộ vệ hơi hơi loe thần, hắn thừa nhận, chính mình chưa bao giờ xem qua như thế đẹp tay, ngón tay thon dài trắng tinh, cốt cách tinh tế, linh tú bức người. Lại có vẻ mềm dẻo thả hữu lực, mơ hồ khí phách từ lòng bàn tay tràn đầy, làm người không tự giác bị lạc, như thế nữ tử đến tuột cùng có như thế nào linh hồn. Các ngươi thích Thúy Trúc sao? Ngự Thiên Dung nhàn nhạt hỏi. Phong hộ vệ ngẩn ngơ, phu nhân, thuộc hạ không có gì đặc biệt yêu thích, đối trúc cũng chưa nói tới thích cùng không. Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười. cũng không miễn cưỡng, chậm rãi ngâm nói, khiêm tốn trúc có túi lầu diệp, ngạo cốt mai vô ngưỡng mặt hòa, tây trúc, bốn mùa thường thanh, đỉnh bản tú lệ, sắc thái rực rỡ, thiên hình vạn trạng. các ngươi biết nhóm, đã từng có một cái hòa ra, hắn reo chỉnh cầu gỗ, người này cả đời hái chuốc, kính trúc, họa lấy viết trúc, thơ lấy vị trúc, hắn tinh tình phóng đẳng không kềm chế được, cao ngạo chính trực, bởi vậy hắn thường vịnh trúc họa lấy miễn người cùng tự miễn. phong hộ vệ nhìn xem chính mình đồng bạn lôi, bất đắc dĩ gục đầu xuống. Có lẽ nàng cũng không cần bọn họ bất luận cái gì một người đến trả lời cái gì vấn đề, chỉ là tưởng nói ra một ít lời nói mà thôi. Bọn họ chỉ biết lâu chủ vì tiệc đáp lễ băng toàn một ân tình mới tống cổ bọn họ bốn người đi vào nàng bên người. Từ đây trung thân bảo hộ nữ tử này, trung quy là cái dạng gì nhân tình bọn họ cũng không biết, dù sao lâu chủ trước nay chính là nói một không nhị. Bọn họ chỉ cần phục tùng mệnh lệnh Ở trở thành sát thủ phía trước, các ngươi là cái gì thân phận đâu. Cô nhi, lâu chủ nhận nuôi chúng ta. ngự thiên dung khe khẽ thở dài đúng không kia thật đúng là mệnh đổ nhiều chông gai Nương lại một chút nàng lại buồn bã nói về sau đi theo ta không phải phải giết người cũng đừng sát sinh đi đương nhiên người đáng chết cũng không cần mềm lòng cái gì mới kêu phải giết người đâu phong lôi nhìn nhau có điểm bất đắc dĩ vẫn là dựa theo nàng ý tứ nghe đi đến nỗi có nên hay không chết kia còn không phải chuyện tới trước mắt từ bọn họ kiếm nói chuyện đêm đã khuya các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi tịch văn toàn Cảm giác hắn từ đây liền sẽ đi ra chính mình sinh sống. Đúng vậy, không chút nào lưu luyến rời đi, không có quay đầu lại, không có đôi câu vài lời công đạo. Cũng hảo, bọn họ chi gian quan hệ liền lẫn nhau yêu cầu, tới rồi không cần thời điểm tự nhiên nên đường ai nấy đi. sảng sảng khoái khoái cũng hảo. chương ba mươi ba tướng quân đêm phóng. Theo sau, lại cùng với một trận tiếng bước chân, thủy hộ vệ ôm rễ nhì xuất hiện ở nàng trước mặt, phu nhân, thiếu gia muốn gặp người. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ con. Ngự Thiên Dung lộ ra tươi cười, Duệ Nhi, đã trễ thế này, như thế nào còn không có ngủ. Duệ Nhi đi vào Ngự Thiên Dung bên người, dựa gần nàng, mọc mì, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ. Vì cái gì a? Tích thúc thúc không phải đi rồi sao? Duệ Nhi sợ mò mì sợ hắc. Ách! Nàng sợ hắc. Ngự Thiên Dung hạ, bất quá trái tim cũng chạy xuôi ấm áp, đứa nhỏ này thật là chi kỷ, làm người tưởng không yêu thương đều không được. Mọc mì, Tịch thúc thúc sẽ trở về. hắn đáp ứng rồi duệ nhi có thời gian liền sẽ trở về tiếp tục kêu duệ nhi võ công đúng không được rồi tịch thúc thúc muốn đi làm chuyện của hắn chúng ta cũng đừng nhậm hắn mọ mỉ mang người đi ngủ đi trở về cùng không đã không quan trọng nàng sinh hoạt trước nay liền không có phi ai không thể hết thể tùy duyên là được ai Đông nhiên phong hộ vệ bốn người toàn cảnh giới lên nhìn tường viện ngoại một cây đại thụ các hạ nếu tới sao không hiện thân vừa thấy phong hộ vệ đối thủy hỏa hộ vệ đánh một cổ ánh mắt Thức ăn ý nước lửa liền che chở ngự thiên dung hai người tả hữu Bầu trời đêm hạ truyền đến một tiếng hư lạnh, không thể tưởng được ngươi thật đúng là một khắc cũng ly không được nam nhân A. Một cái hộ vệ mới vừa đi, nay sẽ liền lại có bốn cái. Thanh âm này, có điểm quen thuộc. Ngự thiên dung mắt lạnh nhìn phía trước, một cái hân trường thân ảnh thoáng hiện, nam cung tẫn. Hừ, hắn tới làm cái gì? Như thế nào biết tịch băng toàn rời đi, chẳng lẽ hắn phái người giám thị chính mình? Nam cung tẫn đánh giá phong lôi nước lửa bốn cái hộ vệ Nhìn đến đều là thuần một sắc diện mà bất phàm tuổi trẻ nam tử, trong mắt đối ngự thiên dung khinh bị càng sâu, trong lòng khó chịu cũng càng nhiều. Hộ quốc tướng quân đêm khuya tới chơi, không biết nhưng có chuyện gì. Ngự thiên dung cũng không để ý tới hắn châm trọc niệm ai, tương đối với cùng hắn đối thoại, nàng tình nguyện ngủ nhiều một hồi giác. Như vậy nam nhân, tự cho là đúng, thật sự là làm người khó có thể thích. Nam cung tấn ánh mắt lộ ở duệ nhi trên người, cái này tiểu ra hỏa lớn lên càng ngày càng giống người kia, nhìn liền nổi lửa, nhưng là... Hắn cũng là không chán ghét đứa nhỏ này, bởi vì nam nhân kia cũng là hắn cả đời đều kính yêu người. Hắn chán ghét chỉ là cái này không biết xấu hổ nữ nhân mà thôi. Ngự thiên dung xem hắn ánh mắt, trong lòng căng thẳng, theo bản năng giữ chặt duệ nhi, sợ hắn đoạt đi rồi giống nhau. Nam cung tấn cũng nhìn ra nàng lo lắng, không khỏi cười nhạo, ngươi yên tâm, ta đối với các ngươi không có hứng thú, mà hắn, đối với ngươi như vậy vô sỉ nữ nhân càng thêm khinh thường nhìn lại, liền tính là ngươi độc kế thực hiện được, sinh hạ hài tử. đứa nhỏ này lại bởi vì có ngươi như vậy mẫu thân chú định cả đời không chiếm được phụ thân yêu thương ha ha, ngự thiên dung ngươi cảm giác như thế nào trăm phương nhìn kế lại không chiếm được hắn liếc mắt một cái ngoái đầu nhìn lại a có ý tứ gì nghe lời hắn giống như duệ nhi phụ thân không phải hắn hơn nữa hắn cũng biết duệ nhi phụ thân là cái nào nam nhân hắn lao bà xuất quỹ sinh hạ nam nhân khác hải tử hắn làm gì chỉ là hận ngự thiên dung lại không trách nam nhân kia đâu thấy nàng không mở miệng nam cung tẫn cho rằng nói đến hắn chỗ đau càng thêm lanh khóc nói tối nay tới còn có một cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi ta chính là cố ý đi ngang qua tới thông chi một tiếng biểu ca 10 ngày sau đem đại hôn nên thú đương triều thừa tướng chi nữ làm vợ biểu ca hắn biểu ca quan nàng chuyện gì a ngự thiên dung không thể hiểu được nhìn nam cung tẫn không biết người nam nhân này bị cái gì kích thích tới nơi này dương ai từ từ chẳng lẽ Nam nhân kia chính là Nam Cung Tấn Biểu Ca, phía trước Ngự Thiên Dung cùng chính mình Lão Công Biểu Ca Giang Dĩu, còn có mang nhân ra hải tử. Nga, trời ạ, không thể nào. Chính là, Duệ Nhi đều đã năm tuổi, hắn vì sao nửa năm trước mới hưu chính mình đâu. Nhịn như vậy nhiều năm, là vì cái gì? Nam Cung Tấn Tối Tâm nhìn phía trước nữ tử, nàng vì cái gì không có mất khống chế, vì cái gì nghe được Biểu Ca muốn thành thân không có nhập đoán trước phát cuồng? Thật lâu sau, Ngự Thiên Dung mới nhìn hắn nhẹ giọng hỏi. Cái kia, tuy rằng là chuyện quá khứ, bất quá, ta muốn hỏi một chút cũng không sao. Nam Cung Tẫn, ý của ngươi là Duệ Nhi cha ruột là ngươi biểu ca. Nam Cung Tẫn lạnh nhạt nhìn nàng, đến nay ngươi còn trang cái gì hồ đồ. Mặc kệ là ai, thấy được Duệ Nhi mặt liền sẽ đoán được phụ thân hắn là ai. Trong thiên hạ, không có ai nhìn đến bọn họ sẽ nói bọn họ không phải phụ tử. Đó chính là lạc. Ai, thật đúng là tạo người ta. Ngự thiên dung khe khẽ thở dài, kia mạt, ngươi vì sao không còn sớm hưu. ta đâu nam cung tẫn nghe vậy sắc mặt một thành ngươi cho rằng ta nguyện ý lưu chưa ngươi hừ nếu không phải vì chờ đợi thích hợp cơ hội ngươi còn có thể đủ ở ta phủ đệ muốn làm gì thì làm như vậy nhiều năm sao thích hợp cơ hội hừ đường trang ngự ra thế lực một ngày không suy bại hoàng thượng liền một ngày không cho phép ta hưu thê ta nhưng đợi 4 năm đâu ngự ra thế lực sao nguyên lai là quyền lực chế hành a ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười thì ra là thế như vậy ngón tay của ta vì cái gì sẽ bị phế đâu ngươi nhịn lâu như vậy muốn hết giận trả thù vẫn là nói có khác nội tình nam cung tấn ngẩn ra nàng thật sự quên mất giờ phút này ánh mắt của nàng thực thuần tịnh không biểu hiện giả dối nữ nhân này khi nào thuần tịnh quá kia liền trách ngươi vận khí không tốt ngự gia đều phải thất thế ngươi cư nhiên còn dám hạ độc hãm hại ta hài tử tuy rằng trời cao có mắt làm ta người phát hiện tránh cho tuyết nhi trong bụng hài tử bị ngươi độc hại bất quá tội chết có thể miễn Tội sống khó tha, ta phế ngươi một đôi tay, đã thực nhân tử. Đúng không? Thì ra là thế. Ngự Thiên Dung vẫn là nhàn nhạt ngữ khí, ngươi xác định đầu sỏ gây tội chính là ta sao? Chứng cứ đầy đủ hết. Nam Cung Tấn mắt lạnh nhìn nàng, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn tưởng rào biện sao? Nghe vậy Ngự Thiên Dung phản cười rộ lên, Nam Cung Tấn, ngươi cho rằng ngươi tính cái gì à? Rào biện. Ta yêu cầu sao? Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, muốn biết chính mình tay là bị người lấy loại nào danh nghĩa phế bỏ? Không, nói sai rồi, thiếu chút nữa phế bỏ, nếu không phải bằng toàn cao minh ý hệ thuật, ta là tay đó là phế đi. Như thế đại ân ta như thế nào có thể chẳng quan tâm đâu. Nhân gia không phải nói, cho dù chết, cũng hy vọng làm quỷ minh bạch sao. Ngươi, Nam Cung Tẫn sắc mặt biến thành màu đen, nàng đây là cái gì thái độ? Phong hộ vệ, tiến khách, là, phu nhân. Phong hộ vệ nhìn Nam Cung Tẫn, không khách khi nói, hộ quốc tướng quân thỉnh. Nam cung tẫn không thể tưởng được không có nhìn đến nàng thống khổ dáng vẻ, ngược lại bị nàng đuổi người, trên mặt tối tâm càng thêm chấm hậu. Hắn không tin, nàng một chút cũng không để bụng, hừ, khiến cho ngươi trăng đi. Ngày đó, ngươi nhất định sẽ lộ ra đuôi cáo. Hắn chờ xem kịch vui đâu. mươi 34 Duệ Nhi thân cha. Nam cung tẫn rời đi lúc sau, ngự thiên dung cũng không có cái gì hành động, chỉ là nắm Duệ Nhi trở về phòng ngủ. Phần văn đi ve đúc, ve đúc, ve đúc tỉ bạ mà phong lôi nước lửa bốn người thay phiên gác đêm bảo hộ bọn họ an toàn. Bọn họ ai cũng không có hỏi nhiều một câu. Sáng sớm hôm sau, Ngự Thiên Dung bồi duệ nhi an tịnh ăn xong sớm một chút, làm nha hoàn đưa hắn đi theo lão sư học tập lúc sau mới kêu lên phong hộ vệ cùng lôi hộ vệ cùng nhau ra cửa. Như cũ ẩm mỹ đường phố, như cũ lựa chọn yên lặng địa phương đi tới, Ngự Thiên Dung vẻ mặt tiếc lặng. Đông nhiên, nàng nghỉ chân, phong hộ vệ nhìn nàng biểu tình trước mở miệng hỏi, phu nhân. Nhưng có cái gì phân phó? ân ngươi đi cha, Nam Cung Tấn biểu ca có mấy cái, cái nào là duệ nhi cha ruột? Đương nhiên, ngươi có thể theo Nam Cung Tấn nói người kia 10 ngày lúc sau đại hôn manh mối tới điều tra. Là, phu nhân. Cuối cùng, Ngự Thiên Dung có đối phong hộ vệ nhẹ nhàng nói một câu, chú ý an toàn. Phong trợt loe thân, biến mất ở đường phố, lôi làm bạn Ngự Thiên Dung đi trước cửa hàng xem xét sinh ý. Đi qua một nhà cha lâu, lôi hộ vệ bỗng nhiên đứng lại, nhìn thoáng qua lầu hai một cái cửa sổ. Phu nhân, người kia, ngự thiên dung dương mắt vừa thấy, tâm hơi hơi vừa động, trời cao thật đúng là hào phóng, nàng vừa muốn cha, ông trời liền an bài người kia xuất hiện ở nàng trước mắt, kỳ thật, nam nhân kia gọi là gì, nàng không biết, chỉ là, gương mặt kia, làm nàng minh bạch thân phận của hắn. Duệ nhi cùng hắn lớn lên quá giống, quả thực chính là một cái khuôn mẫu khác ra tới giống nhau. Trách không được nam cung tẫn như vậy chán ghét nàng, nguyên lai, like, ngự thiên dung thật sự sinh nam nhân khác hài tử. lại cứ nam nhân kia vẫn là hắn biểu ca, cái này kêu hắn sao mà chịu nổi? Có thể nhận bốn năm một câu đủ cường đại tâm linh đi. Ngự Thiên Dung lẳng lặng mà nhìn trà lâu thượng nam nhân, hắn lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, khuôn mặt như ngọc ôn nhuận, mặt mày trầm tĩnh như nước, phảng phất một tòa tinh xảo trang ngọc, tuyệt đại phong hoa. Lần đầu tiên nhìn thấy như thế mỹ lệ nam tử, so với phía trước nhìn thấy kia cổ liễu quân sách còn muốn tinh xảo vài phần, liễu quân sách còn mang theo vài sợi phảng trần hương vị. người nam nhân này lại mơ hồ nếu tiên. Tựa hồ tiếp thu tới rồi nàng ánh mắt, nam tử túi đầu xem xuống dưới, thấy ngự thiên dung thời điểm, ánh mắt hơi hơi chấm xuống, ngay sau đó quay đầu uống trà, không hề liếc nhìn nàng một cái, phảng phất nhiều xem một cái, cũng chỉ là vũ hắn đôi mắt. Dựa, chẳng lẽ là lúc trước ngự thiên dung cường thượng cái này mỹ nam, cho nên nam cung tấn mới đem một khang lửa giận phát tiết đến trên người nàng, hận ý cũng chỉ là nhầm vào nàng. Ai, ngắm lại cũng cảm thấy thất vọng buồn lòng. Chính mình rắc không dám làm ra kia chờ sự tình tới, nàng muốn người khẳng định là cam tâm tình nguyện, cường vặn dưa không chỉ có không ngọn, còn sẽ lưu lại di chứng. Ngự thiên dung vậy vây đầu, tính, đó là chuyện quá khứ, nếu đã biết hắn là ai, liền không sao cả. Đi thôi. Ngự thiên dung đối lôi hộ vệ nhẹ giọng nói. Hai người thân ảnh biến mất ở dưới lầu đường phố, dần dần đi xa, cho đến nhìn không tới ảnh. Bùi nhược thần như suy tư gì nhìn tấm lưng kia liếc mắt một cái, ảo giác sao. Nàng tựa hồ thay đổi Mới ngày thực mau liền đến, mấy ngày này, vương sĩ tới thương lượng hắn vẽ, đối với nội dung hắn thực vừa lòng, bất quá, Ngự thiên dung muốn muộn một tháng cho hắn giao họa, biết tay nàng có thương tích, vương sĩ cũng thực lý giải đáp ứng rồi. Ngày này, mặt trời lên cao, hết thể có vẻ như vậy trang nghiêm. Ở một cái giao lộ, một chiếc xe ngựa dừng lại, nghỉ chân quan vọng, trên xe ngựa nhân tâm tĩnh như nước, còn có một cái rễ nhi đầy cõi lòng chờ đợi, lại mang theo vài tia khẩn trường, hôm nay mỏ mỉ nói muốn cho hắn nhìn xem phụ thân đâu không bao lâu trên đường cái liền truyền đến vui mừng thanh âm pháo trúc thanh tiếng nhạc đó là gả cưới thanh âm duệ nhi tò mò xốc lên bước màn nhìn trên đường cái cảnh tượng ba cánh mây xem nếu không phải ở trên xe ngựa hắn khẳng định nhìn không tới lộ trung gian đón dâu đội ngũ đông nhiên duệ nhi chỉnh trái tim đều nhắc tới tới cái kia cưới cao đầu đại mã ăn mặc một thân đỏ thâm xiêm ý hiền nam tử kia không phải bùi nhược thần cưới đại mã mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười bất quá kia ý cười cũng chưa đạt đáy mắt Đồng nhiên, hắn cảm giác được một đạo nóng chay ánh mắt đuổi theo hắn, hắn ghé mắt thấy khuôn mặt nhỏ, kia trương khuôn mặt nhỏ, đủ để chấn động hắn tâm bởi vì, quá quen thuộc. Giống như nhìn đến khi còn nhỏ chính mình giống nhau. Duệ nhi si ngốc nhìn đại mã chở phụ thân đi xa, hốc mắt hơi hơi một xác, phụ thân là sẽ không nhận hắn, hắn đã sớm biết. Đã từng, hắn thậm chí chán ghét đẩy ra chính mình. Hôm nay trường hợp, hắn tuy rằng tiểu, nhưng là, cũng minh bạch là chuyện như thế nào, người kia muốn cưới vợ. Hắn sẽ không muốn mâu thân, cũng sẽ không muốn chính mình. Mọ mì, chúng ta về nhà đi. Duệ nhi tú ngự thiên dung cánh tay, có điểm khẩn, có điểm đau. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười. Hảo, về sau, đừng nghĩ hắn, mọ mỉ sẽ cho ngươi tìm một cái càng tốt phụ thân. Duệ nhi khẩu ngẩn ngơ, mọ Mỹ lời này nghe như thế nào hảo biến yếu. Cho hắn tìm phụ thân, phụ thân có thể tìm sao. Phụ thân hắn còn không phải là người kia sao. Ngự thiên dung sờ sờ hắn đầu nhỏ, duệ nhi. không nhất định phải có huyết thống quan hệ nhân tài kêu thân nhân, nếu về sau mỏ mỉ tìm được một cái thực cái ngươi thúc thúc, lại rất đau mỏ mì thúc thúc, ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu hắn cùng chúng ta sinh hoạt cùng nhau. Duệ nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, nếu mỏ mì thích, duệ nhi cũng sẽ thích. ân ngoan đây mới là mỏ mì hảo nhi tử, về sau ngươi sẽ biết. Bùi nhược thần cuối cùng ngoái đầu nhìn lại liếc mắt một cái thời điểm, đúng lúc là duệ nhi thu hồi trên mặt vui sướng, buông mảnh thời điểm. Kia thanh lệnh ánh mắt cư nhiên làm hắn ngốc lăng hồi lâu, kia hài tử, thoạt nhìn cùng hắn quá giống. Mà bùi nhược thần bên người đại thúc đã sớm ngây người mắt, đứa bé kia, rõ ràng chính là thiếu gia phiên bản A. Cùng thiếu gia khi còn nhỏ giống nhau như ca. Kinh hại không thôi, chuyện này muốn hay không nói cho lão gia phu nhân đâu. Đón dâu đội ngũ như cũ náo nhiệt đi tới, mà kia một chiếc xe ngựa như cũ dần dần đi xa. Nam cung tận ấm u sắc mặt, khó có thể tin, nàng cư nhiên liền tới xem một cái liền đi rồi. Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn cho rằng nàng ít nhất sẽ ở trên đường cái trình diễn vừa ra đáng thương kế, rốt cuộc nàng có hắn hải tử không phải sao. Nhưng là, nàng lại cái gì cũng không có làm. tướng quân! Đi, biểu ca hôm nay đại hỷ, ta như thế nào có thể không đến chàng? Nam cung tẫn dục ngựa rời đi, trong lòng khói mù một mảnh. Bùi ra đại hỷ chi nhật, viện môn trước ngựa xe như nước, khách khứa nối liền không dứt, mỗi tới một cái khách nhân đều đối bùi ra lao ra cùng phu nhân chúc mừng không thôi. nhất đẳng hầu tức xứng thừa tướng tri nữ kia chính là môn đăng hộ đối mừng vui gấp bội a Bùi như thần năm nay 23 tuổi lại sớm tại hai năm trước đã bị hoàng thượng phong làm hộ quốc hầu cùng hộ quốc tướng quân nam cung tận giống nhau thâm chịu hoàng đế coi trọng trong triều ai không biết bọn họ hai cái đều là hoàng thượng phụ tá đắc lực huống hồ hộ quốc hầu tướng mạo phi phàm không biết nhiều lần hoạch nhiều ít thiếu nữ phương tâm cho dù là nam tử cũng đối hắn ghé mắt ba phần ai tiêu hắn là nhất quán so nữ tử còn mỹ lệ vài phần đâu Nam Cung Tấn bưng chén rượu, đi vào Bùi Nhược Thần trước mặt, biểu ca, hôm nay ngươi một bộ hồng y kia, chính là tiện sát người khác, làm nơi này nam nữ đều thất sắc đâu. Tới, biểu đệ kính ngươi một ly, chúc ngươi cùng biểu tẩu đầu bạc đến lão. Bùi Nhược Thần nhìn hắn hơi hơi mỉm cười, cảm ơn biểu đệ chúc phúc. Hộ quốc hầu, Lưu mẫu cũng chúc ngươi. Náo nhiệt đại sảnh ồn nào náo động, Bùi Nhược Thần ứng phó lui tới khách nhân, Nam Cung Tấn cuối cùng ngốc tại một góc uống rượu giải sầu, không biết vì cái gì, hắn cũng nên vì biểu ca cao hứng. Giờ phút này trong lòng lại có chút phiền muộn, nữ nhân kia ái hắn đã nhiều năm, thậm chí không tiếc làm ra làm mọi người khinh thường hành vi. Hiện giờ, biết hắn cưới khác nữ tử, trong lòng tất nhiên là thống khổ dị thường đi. Vì cái gì hắn vui sướng khi người gặp họa đồng thời, trong lòng còn có một chút đáng thương nàng đâu. Chương 35 nói không rõ. Không có khả năng, nàng không đang chính mình đáng thương, càng không đáng bọn họ đi đồng tình, nàng là tự làm tự chịu, tự dước lấy nụ. Nàng như vậy nữ nhân như thế nào xứng đứng ở biểu ca bên người? Đúng vậy, nàng không xứng. Nam cung tẫn chính mình cũng không biết vì sao đi tới giới hội họa, hắn không có đáng thương nàng, càng không có đem nàng để ở trong lòng, chính là vì cái gì cuối cùng vẫn là đi tới nàng sân trước. Bên trong truyền đến lanh lảnh đọc sách thanh, như vậy dễ nghe thanh âm, tự nhiên là cái kia tiểu gia hỏa. Cửa chính, kia không phải hắn phải đi địa phương, nam cung tẫn nhìn xem kia tường viện, vẫn là nhảy mà thượng, nhẹ nhàng đi tới duệ nhi thụ giáo trong tiểu viện. Nhìn kia trong viện tiểu nhân, nghiêm túc cầm sách vở đi theo lão sư niệm thư, kia thần thái, đặc biệt hấp dẫn người. Phẩm văn đi vê núp vê núp vê núp thì bạ con nếu hắn có cái như vậy đáng yêu hài tử thật tốt. Phi, phi, hắn còn sợ không có hài tử sao, tuyết nhi trong bụng hài tử chính là hắn cốt đủ, lại quá mấy tháng hắn cũng sẽ có một cái hài tử, hắn nam cung tấn hậu viện mỹ nữ như mây, còn lo lắng không có người cho chính mình sinh nhi tử sao. Chỉ có hắn coi trong mắt, mới có tư cách vì hắn sinh hạ hài tử. vương thúc thúc bỗng nhiên tiểu gia hỏa đình chỉ niệm thư nghiêm trang nhìn dạy hắn học tập vương lão sư vương thúc thúc duệ nhi muốn biết một vấn đề vương lão sư tuổi cũng không lớn mới 30 không đến lại là đầy bụng thi thư không biết như vậy liền nguyện ý trở thành duệ nhi thụ nghiệp tiên sinh duệ nhi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi duệ nhi tựa hồ dối rắm một hồi lâu vương thúc thúc mõ mỉ nhìn người kia cưới nữ nhân khác vì cái gì không thương tâm vương lão sư ngốc lăng một hồi lâu mới chậm dai nói có lẽ phu nhân là minh bạch duyên phận là cưỡng cầu không tới yên tâm đi chính là duệ nhi nhìn cũng khó chịu a vương lão sư trấn an hắn duệ nhi khó chịu là tự nhiên chờ thêm mấy năm ngươi tự nhiên minh bạch hiện tại nói ngươi cũng chưa chắc hiểu ngươi chỉ cần nhớ rõ trên đời này đối với ngươi tốt nhất đó là phu nhân là được ngươi phải hảo hảo học tập tương lai trở thành một cái xuất sắc nam tử như vậy mới có thể vì nàng làm vẻ vang bảo hộ nàng không bị bị người khi dễ ta sẽ vương thúc thúc mò mì nói phải cho ta tìm một cái hảo cha phúc vương lão sư đến miệng nước trà nhịn không được một phun ngay sau đó xoay người trà lau khỏe miệng vết nước đồng nôn vô kỵ đồng nôn vô kỵ a nam cung tẫn nghe cũng cứng lại rồi mặt nữ nhân kia cư nhiên đối chính mình hài tử nói nói như vậy thật là không é e lệ vương thúc thúc kỳ thật mò mì thích nói ta cũng sẽ thích tựa như tịch thúc thúc như vậy hắn cả ngày bồi mò mì còn y hảo mò mì tay võ công lại hảo dạy duệ nhi rất nhiều đồ vật đâu nếu mỏ mỹ là muốn tịch thúc thúc cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt duệ nhi cũng sẽ thích vương lão sư sắc mặt mần ra ngay sau đó ôn hòa nhìn duệ nhi duệ nhi phu nhân sự tình nàng sẽ xử lý tốt ngươi cũng đừng lo lắng hảo chúng ta muốn bắt đầu tiếp theo đường khóa tịch băng toàn ý thì hảo tay nàng sao hắn đã nhiều ngày đã hỏi thăm rõ ràng tịch băng toàn người kia là nàng dùng 500 lượng mua tử tù bất quá hắn thực hoài nghi nếu không có ngự thiên dung ra giá mua hắn Hắn có thể hay không thật sự liền thành thật trở thành một cái tử tù chờ đợi đại đao rơi xuống chém đầu. Đáp án là phủ định, đã nhiều ngày điều tra, rõ ràng nói cho hắn nam nhân kia không đơn giản. Ngự thiên dung chỉ là vừa khéo cứu hắn đi, cũng bởi vậy làm hắn ra tay trị liệu tay nàng bất quá, tịch băng toàn vẫn cứ là một bí ẩn, trực giác tin tưởng, hắn cùng nam nhân kia còn sẽ giao thủ, đến lúc đó nhất định phải điều tra rõ hắn bối cảnh. Lạnh buốt gió mạnh đánh lút lại, nam cung tân theo bản năng tránh đi. Phát hiện là một viên ngón cái lớn nhỏ đã đánh nút lại, trong lòng biết chính mình hành tung đã bị trong viện hộ vệ phát hiện, bất quá bực này nội lực, sợ sẽ là bên người nàng kia mấy cái nam tử bên trong một cái đi. Thực lực cũng không tệ lắm đâu. Không biết nàng nơi nào tìm được nhân thủ. Ngự ra đã sớm cùng nàng phủi sạch quan hệ, không có khả năng còn vì nàng an bài như vậy cao thủ, chẳng lẽ là cái kia tịch băng toàn. Hộ quốc tướng quân năm lần bảy lượt đi vào giới hội họa, không biết có mục đích gì. Thủy hộ vệ lạnh lùng nhìn nam cung tẫn. Đối với hắn tồn tại, hắn vốn dĩ liền không có gì cảm giác, bất quá, một đêm kia hắn đối phu nhân hùng hổ dọa người ngư khí, lại khiến cho hắn khinh thường, đối với một cái nhược nữ tử diêu vọ dương oai quả thực không xem như nam nhân. Mặc kệ hắn cùng phu nhân có cái gì ân oán, hiện giờ hắn chính là bọn họ địch nhân. ma hỏa hộ vệ đã sớm rút ra trường kiếm, thẳng lấy nam cung tấn cổ tới, phu nhân nói qua, đáng chết người không cần lưu tình, người nam nhân này đã từng muốn phế đi phu nhân tay, như vậy chính là đáng chết người. huống hồ, tịch băng toàn trước khi đi công đạo quá, nếu Nam Cung tẫn chủ động tới quấy rời phu nhân, như vậy bọn họ mấy cái không cần khách khí, cứ việc sát đi lên chính là. Cấp phu nhân báo tay đau chi thủ cũng là thực hẳn là. Nam Cung tẫn xem hắn vừa lên tới chính là sát triều, trong lòng tự nhiên là có tức giận, kẻ hèn một cái hộ vệ, cư nhiên dám công nhiên coi rẻ chính mình, còn tàn nhẫn hạ sát triều, hay là đây cũng là kia cổ nữ nhân công đạo. Bằng không, chỉ là một cái hộ vệ, hắn không dám như thế làm càn. Thủy hộ vệ đầu tiên là tĩnh xem bọn họ đánh nhau, trong mắt đối nam cung tấn võ công cũng có vài phần tán thưởng, người nam nhân này, đơn luận võ công, nhưng thật ra đang giá nhìn với con mắt khác, bất quá, khí độ chẳng ra gì. Ai kêu hắn khó xử phu nhân đâu. Phong lôi nước lửa bốn người nguyên bản đều đứng đầu sát thủ, võ công tự nhiên bất đồng giống nhau, nam cung tấn thân thủ cũng coi như được với là nhất lưu, đáng tiếc, phải đối phó một cái dễ dàng, phải đối phó hai cái liền rất miễn cưỡng. Càng đánh hắn là càng kinh ngạc. Trách không được thánh nhân đều nói nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, không thể quá mức tự cao. Hôm nay hắn cuối cùng rõ ràng lĩnh ngộ vài phần, trước mặt hai cái nam tử liên thủ, chính mình liền không phải đối thủ. So tịch băng toàn còn lợi hại hộ vệ, trách không được nàng không có sợ hãi. Đánh nhau chuyển qua trong viện, kinh động ở đọc sách Duệ Nhi, hắn tò mò đi vào ngoại viện, nhìn đến nam cung tận khuôn mặt nhỏ hiện lên một mặt phức tạp thần sắc dừng tay, các ngươi đang làm gì. Thủy, hỏa hai cái hộ vệ nghe vậy lập tức dừng lại Đứng ở Duệ Nhi phía sau, thiếu ra, hắn tưởng Tư Sấm Giới hội hoa đâu? Chúng ta ở ngăn trở hắn. Duệ Nhi nhìn Nam Cung Tấn liếc mắt một cái, rất có lễ phép ôm quyền, hộ quốc tướng quân đại nhân tới phóng, không biết có gì chỉ giáo. Nam Cung Tấn cứng họng nhìn cái này ra vẻ lao thành hài tử, hắn bao lâu trở nên lớn mật đi lên, trước kia thấy hắn trốn đều không kịp đâu. Hộ quốc tướng quân. Nam Cung Tấn nhìn Duệ Nhi cười khẽ, không có gì, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Tư Sấm dân trạch. Chẳng lẽ hộ quốc tướng quân tự cao thân phận cao quý, liền không đem bá tánh để vào mắt, cũng không đem luật pháp đặt ở trong mắt. Hùng hồ dọa người ngữ khí, làm nam cung tẫn rất là kinh ngạc, tiểu ra hỏa khi nào trường đâm. Chẳng lẽ là chịu nữ nhân kia ảnh hưởng? Không có, bản tướng quân vốn gì chỉ là tưởng cùng ngươi nương nói nói mấy câu, bất quá, bọn họ hai cái vừa thấy mặt liền đánh đi lên, ta chỉ có thể tiếp chiêu mà thôi. Duệ nhi khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, hộ quốc tướng quân muốn tìm ta mẫu thân làm cái gì? Mẫu thân nói qua, có đi mà không có lại quá thất lễ, nếu có cái gì chuyện quan trọng, tướng quân có thể nói cho chúng ta biết, ta sẽ chuyển cáo mẫu thân. Ha ha, thật đúng là tiểu lão hổ đâu. Ra tướng quân phủ liền thay đổi mặt đầu. mươi 36 thu nhỏ lão hổ. Duy nhi, ngươi không nghĩ trở lại cha ngươi bên người đi sao? Cùng cha cùng nhau, ngươi sẽ được đến càng tốt sinh hoạt. Thủy hộ vệ nghe vài vị khinh bỉ nam cung tẫn, một cái đường đường đại tướng quân, cư nhiên động khí lửa gạt tiểu hài tử tâm tư. Duệ Nhi cổ quái nhìn Nam Cung Tẫn, Hộ Quốc tướng quân là muốn cho Duệ Nhi rời đi mẫu thân sao? Ngươi không muốn cùng ngươi thân cha cùng nhau? Duệ Nhi có điểm đoán giận nhìn Nam Cung Tẫn liếc mắt một cái, hôm nay cùng mẫu thân đã gặp qua hắn, từ nay về sau, hắn liền không hề là Duệ Nhi cha, ta sẽ không rời đi mẫu thân. Phẩm Văn đi vê đút vê đút vê đút, đút tỉ mần ba con. Nam Cung Tẫn mần ra, năm tuổi tiểu hài tử hắn cũng lừa gạt không được a? Nam Cung Tẫn, ngươi tìm chết sao? Lạnh lùng thanh âm truyền đến. Ngự Thiên Dung thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, Duệ Nhi thân thiết đi qua đi lôi kéo Ngự Thiên Dung ống tay áo, Mọc Mi, ngươi đã về rồi. Ân, Duệ Nhi ngoan, về sau phải nhớ kỹ, mặc kệ là ai nói cái gì lời hay, ngươi đều không thể tin tưởng hắn, đặc biệt là loại này dối trá nam nhân. Mọc Mì, ta sẽ không bị người lừa đi. Thủy hộ vệ, ngươi mang Duệ Nhi đi xuống. Là, phu nhân. Thủy hộ vệ ôm đi Duệ Nhi, Ngự Thiên Dung lạnh lùng nhìn nam cung tẫn. Không thể tưởng được hộ quốc tướng quân còn có cái này nhàn tình. Phong, Lôi, Hỏa, các ngươi ba cái, cùng nhau thượng, hảo hảo chiêu đái hộ quốc tướng quân. Là, Nam Cung tấn sắc mặt cứng đờ, nữ nhân này, muốn giết hắn sao? Vừa mới đối phó hai người đã thực cố hết sức, nàng hiện tại còn muốn ba cái cùng nhau thượng. Đáng tiếc, không chấp nhận được hắn chất vấn, Phong hộ vệ ba người đã xâm trên người trước tiếp đón hắn, rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chống đỡ ba cái thân thủ bất phàm hộ vệ. Ngẫu nhiên thoáng nhìn kia nữ nhân, nàng tranh nhàn nhã uống nước trà, an điểm tâm đâu. Nửa phần cũng không thèm để ý hắn chết sống, thậm chí, nàng chính là cô ý muốn hắn khó coi đi. Nhẫn tâm nữ nhân, đáng giận. Không bao lâu, nam cung Tẫn trên người liền quải thải, bả vai cùng đùi đều bị đâm bị thương, huyết nhiễm hồng quần áo, chính là ngự thiên dung lại làm như không thấy. Làm nam cung Tẫn càng thêm ghi hận. Ngự thiên dung, ngươi này cũng thật quá đáng đi. Một bộ bạch ghi rè loe tới, cắm vào vòng chiến bên trong. thực mau liền đem bọn họ mấy cái tách ra, liêu quân sách một bộ bạch sam, đỡ nam cung tận đứng ở bọn họ trước mặt, ánh mắt không vui nhìn ngự thiên dung, ngươi thật quá đáng. ngự thiên dung bĩu môi, ta nhưng không có kêu hắn tới ta địa phương dương oai, hơn nữa hắn tưởng lừa gạt duệ nhi rời đi ta, hử, tự tìm tử lộ ta ngăn được sao? liêu quân sách nghe vậy hồ nghi nhìn nam cung tận, nam cung, ngươi thật sự tưởng lừa gạt nhân gia nhi tử? nam cung tận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liêu quân sách lắc đầu thở dài. cái này nam cung tẫn quả nhiên không thích hợp a hắn là làm sao vậy hảo hảo đã cùng ngự thiên dung đoạn tuyệt quan hệ như thế nào lại tới trêu chọc nàng đâu ngự phu nhân ta tưởng ngươi hiểu lầm nam cung chỉ là nói dỡn như thế nào sẽ thật sự ở ta trong mắt không có gì nói dỡn đặc biệt là đối với các ngươi những người này ngự thiên dung nhìn liễu quân sách liếc mắt một cái đáng tiếc à, nếu không phải nam cung tẫn người như vậy bọn họ làm bằng hữu cũng chưa chắc không tốt tốt nhất các ngươi cũng đừng xuất hiện ở ta sinh hoạt Cái giày ta sinh hoạt, ta nhưng không cao hứng. Ta một không cao hứng, tự nhiên liền không có hảo tâm tình quản ai chết sống. Ừ, ngươi muốn cho bọn họ giết ta? Ngự Thiên Dung nhìn Nam Cung Tấn liếc mắt một cái, không phủ nhận cũng không thừa nhận, ta bất quá chính là phân phó ta hộ vệ đối với giáp tâm bất lương người không cần khách khí mà thôi. Nếu ngươi không tới trêu chọc thị phi, ta lại sao lại có nhàn tình của ngươi? Một phen nói đến Nam Cung Tấn sắc mặt đen nhánh, nữ nhân này, hắn nhìn chằm chằm Ngự Thiên Dung, mạn nhãn hận ý, ngươi Nam Cung Tẫn, quên mất nói cho ngươi, tay của ta, còn không có đòi nợ đâu. Ngươi như thế nào cứu đụng phải tới đâu? Chẳng lẽ là muốn kích thích ta hướng ngươi đòi nợ? Ngươi nói cái gì? Là ngươi rắn giết tâm địa muốn hại ta hải tử, ta không có giết ngươi đã thực nhân tử. Ngự Thiên Dung nhìn thoáng qua phẫn nộ Nam Cung Tẫn, đạm nhiên cười, vậy ngươi có phải hay không muốn giết ta? Nam Cung Tẫn sắc mặt cứng đờ, hắn rất muốn giận rồi nói là, chính là, hắn chính là nói không ra khẩu, đặc biệt nhìn nàng vẻ mặt đạm mạc biểu tình. Liêu quân sách lôi kéo Nam Cung tẫn, Nam Cung, chúng ta đi thôi. Phong hộ vệ ngăn lại bọn họ, phu nhân. Ngự Thiên Dung nhìn bọn họ liếc mắt một cái, làm cho bọn họ đi thôi, lần sau lại đến nói nói như vậy, ta liền mặc kệ. Là, phu nhân. Phong hộ vệ tránh ra, lạnh lùng nhìn bọn họ bóng dáng. Liêu quân sách khỏe mắt dư quang thoáng nhìn Ngự Thiên Dung kia tươi cười, như cũng là nhàn nhạt, nhạt, nhẹ vân giống nhau, xoa ở phiên muộn. Không biết vì sao, hán tâm, đồng nhiên hơi hơi động hạ. Nàng tươi cười làm người đau lòng. Ai cũng không có phát hiện, hoàng hôn ánh chiều tà hạ, còn có một bóng người xuất hiện, yên lặng nhìn này hết thể phát sinh. Hắn là như vậy tuấn Mỹ, như ngọc khuôn mặt làm người liếc mắt một cái là có thể đủ bị lạc. Nàng thật sự thay đổi. Có lẽ phải nói hắn chưa từng có hiểu biết quá nữ nhân này đi. Từ kia một năm, hắn cùng nàng có một đêm dây dưa lúc sau, hắn liền không có lại con mắt xem qua nàng một lần đúng vậy, trước mắt đã vượt qua 5-6 năm, nàng từ một cái thiếu nữ. biến thành một cái mang theo thành thuộc hơi thở phu nhân. Hai tử đều nằm tuổi đâu? Kỳ thật, ánh mắt đầu tiên thấy đứa bé kia là hai năm trước lúc kia liếc mắt một cái, hắn liền hoài nghi đó là hắn hài tử, chỉ là hắn cũng không nghĩ thừa nhận đêm hôm đó là có thể đủ làm nàng có chính mình cốt dục. Hắn không thích nữ nhân này, liên quan nàng hài tử, hắn cũng bản năng nói cho chính mình không cần thích. Đêm hôm đó, kỳ thật cũng không như Nam Cung tấn tưởng như vậy, ít nhất hắn minh bạch, nàng không phải cố ý thiết kế hắn. Chỉ là, trời xuôi đất khiến, hắn cùng nàng sinh ra một đêm triền miên mà thôi. Biểu đệ thông minh một đời, lại hồ đồ nhất thời, hắn xem nam nhân thời điểm dụng tâm xem, đáng tiếc, xem nữ nhân thời điểm, lại chỉ là dùng đôi mắt tới xem. Đồn đãi, nàng thực thích chính mình, vì chính mình, không tiếp cùng biểu đệ trở mặt thành thù, còn dưỡng nam sủng trả thù biểu đệ, làm biểu đệ mặt mũi vô tồn kỳ thật, những cái đó đều là ở, biểu đệ kích thích nàng lúc sau, nàng mới điên cuồng. Nữ nhân, bị kích thích dễ dàng trở nên điên cuồng, biểu đệ kia một lần hành động, làm nàng hận chết hắn, cho nên, mới có lúc sau Phong Lưu Phu Nhân xuất hiện. Đáng tiếc, này đó, chỉ có hắn xem đến nhất rõ ràng. Nhưng là, hắn bất đồng tình nàng, nữ nhân, không thông minh hắn không thích, quá thông minh, hắn cũng không thích. Bất quá, nữ nhân, trong mắt hắn, cũng bất quá là một loại công cụ thôi. Cho nên, hắn trong lòng, chưa bao giờ từng trụ tiến cái nào nữ tử. Mà nay ngày, Hắn vì sao bỏ xuống tân nương đi vào nơi này, hắn cũng nói không rõ, có lẽ chỉ là vì lộng minh bạch kia liếc mắt một cái đạm mạc nữ tử, trong lòng hiện giờ là như thế nào cảm tưởng đi. Phòng vẽ tranh, ngự thiên dung cầm lấy bút vẽ, phát họa một cái hình dáng, không lâu lúc sau, một cái lạnh như băng nam tử liền sôi nổi ở bức họa quận tròn thượng. Hắn mặt mày toát ra một chút ôn nhu nhưng càng có rất nhiều lạnh lẽo ngự thiên dung dối tay vớt ve thượng bức họa quận tròn nam tử, băng toàn. Ngươi là lanh tình nhân, kỳ thật. ta lại làm sao không phải lãnh tình nữ nhân đâu. Ngươi đi rồi, ta biết, ngươi đại khái cũng sẽ không đã trở lại. Ta cũng nghĩ kỹ rồi, nếu gặp được càng tốt nam tử, ta nhất định sẽ thu làm nhập mạc chi tân, cùng một cái khác có thể làm lòng ta động nam tử làm một đôi viên đường, song túc song phi. Sau đó, đem ngươi thuộc về đến hồi ức. Chương 37 giúp ngươi tô màu. Nhìn trên bàn thuốc màu, ngự thiên dung trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên không biết nên cho hắn thượng loại nào nhan sắc, có lẽ... Liền như vậy như ký ức màu xám nhất thích hợp bọn họ quan hệ đi. Vương bút vẽ, ngự thiên dung nhẹ nhàng thở dài, băng toàn, ta quá khứ không cần hồi ức quá nhiều, cho nên, về sau, ta cũng sẽ không quá tưởng ngươi. Có lẽ, có một ngày, ta còn sẽ đem ngươi phai nhạt. Nếu lại tương ngộ, ta đã phai nhạt ngươi, hy vọng ngươi sẽ không nói ta bạc tình nữ nhân. Nàng thích khắc nam tử. Bùi nhược thần mày kiếm khẽ nhíu, nàng đã từng thích người là nam cung tẫn, chính là... biểu đệ lại cho rằng nàng thích chính mình không biết khi nào bùi nhược thần đã đi vào phòng vẽ tranh nhẹ nhàng cầm lấy trên bàn bút vẽ cấp bức họa cuộn tròn thượng nam tử tăng thêm nổi lên nhan sắc từng nét bút từng dọn từng dọn như vậy đầu nhập phảng phất hắn chỉ là vì hoàn thành này một quyển họa tới phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con Ngự thiên dung đầu tiên là phát ngốc, tiện đà kinh ngạc cảm thán người nam nhân này tô màu thủ pháp cư nhiên một chút cũng không câu nệ đại khí lại tinh tế thực mau bức họa quận tròn thượng nam tử liền trở thành một cái ăn mặc một bộ lam nhà táo giải băng mỹ nam tay cầm một thanh trường kiếm giống như nàng hộ vệ yên lặng nhìn chăm chú nàng hết thảy như vậy băng toàn chính là bên người nàng cái kia sẽ vì nàng mà chiến đấu nam tử hắn khỏe mắt ôn nhu liền như ngủ mơ giống nhau thực sinh động ngự thiên dung đánh giá kiếm họa ngây người giống như là thật sự băng toàn bùi nhược thần buông bút vẽ vừa lòng nhìn kia bức họa cuộn tròn người trên không hổ là nàng coi trọng nam nhân muốn mạo có mạo muốn khí chất có khí chất ngự thiên dung ân ngự thiên dung như cũng nhìn kêu bức họa cuộn tròn suy nghĩ viết điểm cái gì đi lên bùi nhược thần cũng không thèm để ý chỉ là chậm rãi hỏi ngươi không quen biết ta ngự thiên dung nhìn hắn một cái không chút do dự nói không quen biết vì cái gì quên mất như thế đơn giản lý do nàng chính là quên mất chính mình bùi nhược thần chính mình cũng cảm thấy buồn cười vì cái gì chính mình muốn tới nơi này lại giúp nàng tô màu biểu đệ không bình thường hắn cũng khác thường sao A, hôm nay không phải ngươi đại hỷ nhật tử sao, như thế nào có rảnh tới nơi này? Tìm ta có chuyện gì sao? Ngự thiên dung rốt cuộc nghĩ tới người tới thân phận cùng nhật tử. Bùi nhược thần hơi hơi mỉm cười, kia cười làm người như tắm mình trong gió xuân, đi theo biểu đệ tới. Nga! Ngươi lo lắng hắn A, Hắn không chết, ngươi yên tâm. Bùi nhược thần lại lần nữa cảm thấy buồn cười, hắn há là lo lắng nam cùng tẫn bị giết, chỉ là tò mò mà thôi. Thậm chí còn chính mình cũng ở lòng hiếu kỳ đế kia cổ mê võng. Xem nàng ánh mắt như cũ dừng lại ở bức họa cuộn tròn thượng, hắn nhịn không được mở miệng hỏi, người thích hắn sao? Đúng vậy, thích hắn, thích cùng hắn ở bên nhau, thích hắn ở ta bên người. Bùi nhược thần trầm mặc, hắn chưa bao giờ biết, một nữ nhân, có thể như thế thẳng thắn ngay trước mặt hắn nói ra thích một cái khác nam nhân nói, đặc biệt là nữ nhân này còn đã từng cùng chính mình từng có gia thị chi thân. Chính là, nàng như thế bằng thẳng, lại cứ làm người không cảm giác được một tia tùy tiện. Bất quá, về sau liền sẽ không thích. Bùi nhược thần những mày, Nga, vì cái gì? Bởi vì hắn rời đi ta a Không thể làm bạn ta người, thích lại có thể thế nào? Ta chưa bao giờ thích thủ sống quả. Ách! Nữ nhân này, thật là. Gặp được tiếp theo cái hảo nam nhân, ta sẽ phát triển tân tình yêu. Nếu khả năng, ta liền kết hôn sinh con, chờ gặp lại, ta sẽ mỉm cười cùng hắn chào hỏi. Rõ ràng là Phong khinh Vân đảm nói, vì cái gì hắn cảm giác được trầm trọng, mặc danh thương cảm quay chung quanh bọn họ, dường như... bọn họ chi gian bi ai dùng cái gì cũng vô pháp cắt đứt trầm mặc thật lâu sau lúc sau ngự thiên dung rốt cuộc lần thứ hai mở miệng nhẹ giọng hỏi hải tử là của ngươi đùi nhược thần đối thượng kia thuần tịnh hai trong mắt giờ khắc này hắn cư nhiên không nghĩ nói dối có thể là đi kia phía trước chúng ta đã từng từng có một lần tiếp xúc bất quá gần đêm hôm đó mà thôi là ta dùng sức mạnh phúc đùi nhược thần thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất không phải chúng ta đều bị người hạ dược. trời đất khiến mà thôi. Nga, kia còn hảo, ta còn tưởng rằng quá khứ ta cường thế đẩy ngã ngươi như vậy một cái Mỹ Nam đâu. Bùi nhược thần tâm, rốt cuộc vô pháp bình tĩnh không gợn sóng, nữ nhân này, thật là cực phẩm, nói như vậy, cũng cũng chỉ có nàng có thể bình thản ung dung nói ra. Nữ thiên dung nhìn hắn một cái, tuy rằng trời xuôi đất khiến, bất quá, ta cũng không kém, cũng không có ủy khuất người đi. Loảng xoảng, Bùi nhược thần vừa mới cầm lấy bút vẽ rớt trên mặt đất, quăng ngã qu Hán trường lớn mắt thấy Ngự Thiên Dung, Ngự Thiên Dung nhún nhún vai, thực vô tội tiếp tục bổ sung nói: Ta nói chính là lời nói thật à? Ta cũng không sâu a Quả đen hoa hoa bay qua, Bùi Nhược Thần xoay người sang chỗ khác, áp lực giọng nói: Ân, ngươi là không tội, ta không có cảm thấy bị khuất. Trời ạ, cái này kêu gì đối thoại? Kia, ngươi vì sao đối duệ nhi như vậy lại nhạn? Chán ghét ta còn là chán ghét hắn. Bùi Nhược Thần thân thể hơi hơi cứng đờ, ta chỉ là không nghĩ tiếp cận ngươi. Nga! Duệ nhi là chịu ta liên lụy à, như vậy, quá khứ ta thật là nhất quán làm người khinh thường nhìn lại nữ nhân lạc. Bùi nhược thần cổ quái nhìn nàng một cái, nào đó phương diện có thể nói như vậy. Ngự thiên dung khe khẽ thở dài, nhặt lên trên mặt đất bút vẽ, hảo, về sau ngươi cũng đừng tới quái dày chúng ta, duệ nhi cũng không cần ngươi chiếu cố, ta sẽ chiếu cố hắn. Bùi nhược thần nghe được ra, nàng đây là ở tiễn khách đâu. Cảm ơn ngươi giúp ta tô màu, thật xinh đẹp. Lời này, ngự thiên dung nói được thực chân thành. Hắn họa nghệ thật sự thực hảo, thậm chí vượt qua chính mình. Bùi nhược thần bước chân không ngừng rời đi phòng vẽ tranh, thẳng đến rời đi tiểu viện tử, hắn mới quay đầu lại nhìn thoáng qua, kia còn ở phòng vẽ tranh đứng thẳng nữ tử. Hiện tại nàng, làm người cảm giác như thế bất đồng. Ai nha, tính trẻ con thanh âm truyền đến, bùi nhược thần cúi đầu thấy đụng vào chính mình trên người hài tử, đồng tử vừa thu lại, cái này chính là hắn hài tử. Duệ nhi thấy hắn cũng ngây dại, nửa ngày nói không ra lời, cha như thế nào tới. đôi nhược thần đối thượng cặp kia trong vắt hai chóng mắt cùng hắn giống nhau duệ nhi cũng có một đôi như đá quý hai chóng mắt lộng lây đen nhánh lại như bầu trời đêm ngôi sao lập lòe động lòng người quan hoa trong lòng đống nhiên toát ra một cổ nhu tình chưa bao giờ từng có quá ônu hắn thậm chí duỗi tay vớt ve thượng duệ nhi đầu duệ nhi duệ nhi thân mình rõ ràng cứng đờ chưa từng nghĩ tới nguyên lai cha tay có thể như vậy ônu đống nhiên duệ nhi duỗi tay chụp bay bụi nhược thần tay ngươi là ai Ai làm ngươi tiến vào nhà của chúng ta? Bùi Nhược Thần tâm trận lạnh, hắn ở cự tuyệt chính mình, liền như năm đó lần đó, cũng là duy nhất một lần, hắn lôi kéo chính mình góp cáo xin giúp đỡ thời điểm, chính mình lạnh nhạt cự tuyệt hắn sao? Thủy Hộ vệ, thiếu gia, một bóng người thoáng hiện, Duệ Nhi bên người nhiều một cái vĩ nạn nam tử, như thần hộ mệnh giống nhau. Duệ Nhi lạnh khuôn mặt nhỏ, người này không phải chúng ta gia, đuổi ra đi. Thủy Hộ vệ nhìn Bùi Nhược Thần liếc mắt một cái, mỹ mắt nhịn không được nhảy dựng. Người nam nhân này cư nhiên cùng thiếu gia cực kỳ tương tự, chỉ là lớn nhỏ không đồng nhất. Chẳng lẽ hắn là thiếu gia? Là, thiếu gia. Mặc kệ là ai, thiếu gia tâm nguyện hắn là sẽ không vi phạm. Thủy hộ vệ rất có lễ phép hướng bùi nhược thần dối tay, công tử, đại môn ở bên kia. chương ba mươi tám duệ nhi lạnh nhạt. Bùi nhược thần nhìn bãi lánh khóc khuôn mặt nhỏ duệ nhi liếc mắt một cái, chung quy không có nói cái gì nữa, xoay người rời đi. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút con. Duệ nhi lại ở hắn rời khỏi sau, đỏ hốc mắt, đó là hắn cha A. Nếu không phải kêu một năm, kia một lần, duy nhất một lần xin giúp đỡ, bị hắn hung hăng đẩy ra, chính mình cũng tưởng kêu hắn cha thiếu ra, còn đi xem phu nhân sao. Không đi, ta muốn ngủ. Hảo. Thủy hộ vệ này trận ở chung, đã đối đứa nhỏ này tương đương thưởng thức, hắn tuy rằng mới 5 tuổi, luyện công lại ngoài ý muốn nỗ lực cùng kiên trì, đối với học tập cũng chưa từng thả lỏng, hắn so giống nhau hài tử, hiểu chuyện nhiều. Bùi nhược thần về đến nhà trong đầu lại hiện ra hai năm trước kia một màn lần đó hắn đến tướng quân phủ đi làm khách lại bị lao tới duệ nhi kéo lại hắn lúc ấy giữ chặt hắn góc áo đáng thương hề hề nhìn hắn cầu hắn đi vào cứu hắn mẫu thân bởi vì hắn mâu thân bị người quất chính là lúc ấy hắn không thích ngự thiên dùng cho nên hắn đẩy hắn ra lãnh khóc rời đi kia lúc sau duệ nhi không còn có chính diện xuất hiện ở trước mặt hắn liền tính gặp mặt hắn cũng là thực mau biến mất ở hắn trước mặt hôm nay Hắn rốt cuộc minh bạch, kia Hải tử vẫn luôn nhớ rõ kia một lần, hắn hận hắn vô tình. Tân phòng, tân nương tử vẫn luôn chờ tân lang quan đã đến, chính là cuối cùng chờ tới lại là bùi nhược thần hộ vệ. Nói cho nàng, bùi nhược thần có chuyện quan trọng đội, đêm nay không thể đã trở lại, làm nàng trước nghỉ ngơi. Nến đỏ tàn nước mắt, nữ tử hai mắt đấm lệ mùng lùng, lại cũng không chịu thua, đêm nay không tới, ngày mai, hậu tiên, hắn tổng hội tới. Nói như thế nào, chính mình cũng là hắn cưới hỏi đàng hoàng thê. bùi lao gia cùng phu nhân nghe xong nha hoàn báo cáo trong lòng đều là trầm xuống nhi tử đây là làm sao vậy phía trước nhưng không có nhìn ra hắn nơi nào không thích a cưới thừa tướng chi nữ bọn họ cũng là hỏi qua hắn y tứ mới định ra tới a Này sẽ như thế nào lại lúc này kia quản gia do dự mà mở miệng nói lao gia bùi lao gia nhìn hắn một cái nhị quản gia ngươi nói một chút thiếu gia là làm sao vậy lao gia đón dâu thời điểm ta thấy được một cái hải tử Bùi phu nhân không thể hiểu được nhìn hắn, nhị quản gia, này cùng hài tử có quan hệ gì a Nhị quản gia cũng cảm thấy chính mình phỏng đoán thực hoang đường, nhưng là, kia thật sự. Lao ra, phu nhân, các người nghe ta từ từ nói, đứa bé kia, cùng chúng ta thiếu ra khi còn nhỏ quả thực chính là một cái khuôn mẫu ấn ra tới. Cái gì? Bùi gia nhị lao nghe vậy đã có thể ngồi không yên, một cái khuôn mẫu khắc ra tới, đó là có ý tứ gì? Kia hài từ đâu? Lúc ấy... Đứa bé kia ngồi ở một chiếc xe ngựa thượng, ta nhìn đến hắn thời điểm, hắn kia sẽ cũng chính nhìn nhà của chúng ta thiếu ra đâu, bất quá, không bao lâu liền rời đi. Lúc ấy, thiếu ra cũng sửng sốt nửa ngày đâu. Bùi ra vợ chồng ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, bỗng nhiên sắc mặt vui vẻ, nhị quảng ra, ngươi nhưng thấy rõ ràng, thật cùng chúng ta nếu thần lớn lên giống nhau. Phu nhân, ta nhìn thiếu ra lớn lên, kia hải tử thật cùng thiếu ra khi còn nhỏ giống nhau như lúc, các ngươi nếu thấy liền tin tưởng ta nói. kia hải tử ở nơi nào? Nhị quản gia này nhưng khó xử, phu nhân, cái này, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé kia, cho nên, à, đúng rồi, hôm nay cái kia kéo xe ngựa, ta đã có vài phần ấn tượng, đó là lão lưu gia đại nhi tử, ta ngày mai liền tìm hắn hỏi một chút đi. Bùi gia nhị lão đều kích động nhìn hắn, nhị quản gia, việc này đã có thể giao cho ngươi một có tin tức, nhưng đến lập tức tới nói cho chúng ta biết, là, lão gia phu nhân yên tâm, ta nhất định mau chóng điều tra rõ Ngày hôm sau bùi gia nhị lão kia tâm chính là một con dẫn theo liền tức phụ kính trà cũng là thất thần ứng phó giống nhau như luka nếu kia hải tử cùng nhà mình nhi tử có quan hệ gì nói kia chẳng phải là nói bùi gia có tôn tử mặc kệ là nhi tử ở bên ngoài niêm hoa nhạ thảo vẫn là như thế nào làm dù sao nếu thật là một cái tôn tử bọn họ liền nói cái gì cũng muốn nên về nhà tới bùi nhược thần thê tên là cấp vân một trương tú huyền mặt cái thật dài lông mi Thon dài đôi mắt thực mỹ, ánh mắt mang theo một tia ai hoán. Bùi phu nhân tự nhiên cũng chú ý tới con dâu thần sắc, uống qua trà lúc sau liền trấn an nói, tức phụ a, nếu thần hắn hiện giờ thân là bên người Hoàng thượng Hồng Nhân, có rất nhiều sự tình muốn nội, thực sự có cái gì ủy khuất ngươi địa phương, ngươi cần phải nhiều thông cảm một ít, nếu hắn có cái gì không đúng, ngươi cứ việc cùng chúng ta nói, chúng ta nhất định giúp ngươi giáo hơn kia tiểu tử. Cốc Vân nghe vậy lúc này mới mặt lộ vẻ vui mừng, bà bà nói nơi nào lời nói, Phu quân bận rộn, vân nhi tự nhiên minh bạch, ở nhà mẫu thân liền nói quá, thành thân lúc sau, phải hảo hảo thông cảm phu quân vất vả. Ha ha, hảo hai tử, ta đây liền an tâm rồi. Ngươi cũng muốn giải sâu, ta nhi tử ta minh bạch, hán cái kia tính tình a, làm khởi sự tới không quan tâm, chỉ cần vội xong rồi, liền sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi. Kia chiếu cố hai chữ tự nhiên có khác ý vị, cốc vân cũng lĩnh ngộ tới rồi, sắc mặt tức khắc đỏ lên, xem ra bà bà đối chính mình vẫn là không tồi. này cũng làm nàng giải sầu không ít. Một phen nói xuống dưới, Cốc Vân đã phong khoáng tâm, an tâm chờ bùi nhược thần chủ động tới xem chính mình, bùi nhược thần cùng nam nhân khác so sánh với tới, chính là khá hơn nhiều, nam nhân khác ở cái này tuổi, cái nào không có mấy phòng tiếp thất, nhưng, hắn đến nay lại chỉ là thu một phòng nha đầu, nghe nói kia vẫn là bùi phu nhân đau lòng hắn, ngạnh đưa cho hắn trong phòng đâu. Chỉ cần chính mình được an tâm, ngày sau còn sợ không được sủng ái sao. Uống xong trà, ăn xong rồi sớm một chút, Bùi phu nhân khiến cho một cái chính mình bên người lão mụ mụ mang theo cốc vân du lãm bùi ra sân, thuận tiện cho nàng nói nói bùi gia quý củ. Bên này, lão mụ mụ mới vừa lánh cốc vân rời đi, nhị quản gia liền vội vã đã trở lại vẻ mặt vui mừng xuất hiện ở bùi gia nhị lao trước mặt, lao gia phu nhân, nghe được, bọn họ liền ở tại thành Tây Đâu. Bùi gia nhị lao cho nhau nhìn thoáng qua, chăm miệng một lời, chúng ta lập tức đi xem. Nhị quản gia phi thường chi kỷ nói, lao gia ta đã thỉnh lão lưu ra đứa con này tới, người cái kia hắn cho chúng ta dẫn đường với lúc. Hảo, nhị quản gia làm việc quả nhiên làm người yên tâm. Bùi ra nhị lao tâm tình kích động xuất ra môn. Đi vào giới hội họa, bùi gia nhị lao tâm một chút lại nhắc tới tới, này tục ngữ nói rất đúng, càng là tưởng, cũng càng là sợ, này sẽ bọn họ hưng phân tới, vạn nhất đứa bé kia không phải bọn họ ra tôn tử, chẳng phải là thất vọng thật sự. Lao gia, muốn ta tiến lên kêu cửa sao? Hảo, đi thôi đến đều tới rồi tổng không thể khiếp đảm liền từ bỏ hy vọng nhị quản gia tiến lên nhẹ nhàng gõ vài cái viện môn một hồi đại môn liền khai một cái tiểu nha hoàng nhô đầu ra các ngươi nhị quản gia ha hả cười cô nương hảo nhà của chúng ta lão ra cùng phu nhân là nghĩ đến nhìn xem các ngươi tiểu thiếu gia nha hoàng nghi hoặc nhìn bọn họ thiếu gia chúng ta thiếu gia không có nói hôm nay có khách nhân a bùi lao ra ngẩn ra ngay sau đó nghĩ tới một cái cớ vị cô nương này đừng lo lắng chúng ta không phải người xấu chỉ là hôm qua ở đường cái, lão phu đúng lúc ngộ các ngươi thiếu gia, các ngươi thiếu gia tuy rằng người tiểu, lại thông minh lanh lợi, lại thiện lương tâm địa, giúp chúng ta một cái tiểu đội, chúng ta nhất ngày đuổi thời gian không kịp đắc tạ, hôm nay là đặc biệt tới nói lời cảm tạ. Con thỉnh cô nương châm trước một chút, làm chúng ta thấy thượng một mặt. Chương 39 buổi ra kinh hỉ Một Nha hoàng nghe buổi lão gia tán nhà mình thiếu gia, trong lòng vui vẻ, lại xem bọn họ hai người trang điểm cũng là phú quý nhân gia, nếu có ác ý Cũng sẽ không liền bọn họ hai cái quý nhân tiến đến, ta đây đi cùng thiếu gia nói một tiếng. Cô nương, các người thiếu gia thi ân không vọng báo, hôm qua liền nói không cho chúng ta tới nói lời cảm tạ nếu không bằng thỉnh cô nương trực tiếp mang chúng ta đi vào gặp một lần đi, nếu không có phương tiện, liền làm chúng ta vợ chồng rất xa xem một cái, tốt không? Này, nha hoàn khó xử, cô nương yên tâm, chúng ta sẽ không quấy rầy ở nhà ngươi thiếu gia. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Nhị quản gia đúng lúc đưa lên một lượng bạc tử, cô nương thỉnh hỗ trợ thỏa mãn nhà của chúng ta phu nhân tâm nguyện. Kia nha hoàn đối kia một lượng bạc tử tâm động, gật gật đầu. Vậy nhìn xem, nếu thiếu gia không nghĩ thấy, các ngươi cũng không thể quấy rầy hắn. Bùi gia nhị là hôm nay chính là một chút cái giá đều không có, Tiêu chỉnh trái tim đều bay đến cái kia có thể là nhà mình tôn tử nhân thân thượng, nào còn có tâm tình quản mặt khác là, cho nên đối một cái tiểu nha hoàn khách khí điểm, bọn họ cũng một chút không cảm thấy mất thân phận a. Tiểu Nha hoàn mang theo bọn họ đi vào Duệ Nhi học tập tiểu viện, lúc này Duệ Nhi còn ở đi học đâu, bọn họ đi đến nguyện cửa thời điểm, liền thấy một cái tiểu gia hỏa ở đứng đứng đắn đắn ngồi nghe lao sư giảng bài, kia trương khuôn mặt nhỏ A, thật là cùng chính mình Nhi tử một cái khuôn mẫu khắc ra tới, xem đến bùi gia nhị lao đều chừng lớn hai mắt, giống, thật là cực kỳ giống A. Nhị quản gia này sẽ gần chỗ nhìn, cũng là cảm thán không thôi, đều nói một cái khuôn mẫu khác ra tới. Tiểu Nha Hoàn cho rằng bọn họ là nhìn chính mình thiếu ra ngoan ngoãn tán thường đâu, trong lòng cũng là tự hào vô cùng. Hạ giọng nói, nhà của chúng ta thiếu ra nhà, nhưng hiểu chuyện, dạy học lao sư không có không khen thiếu ra. Các ngươi phu nhân đâu? Phu nhân hôm nay đi ra ngoài, muốn đi gặp một người khách nhân đâu? Các ngươi chủ tử đâu? Phu nhân chính là chủ tử A. Tiểu Nha Hoàn đương nhiên trả lời. Bùi lao ra hồ ly mắt nửa híp, các ngươi phu nhân liền không có phu quân sao. Tiểu Nha Hoàn như mày. không có a, ta tới nơi này thời điểm chính là phu nhân đương ra làm chủ, vốn di tịch công tử hỗ trợ phu nhân xử lý cửa hàng, lần trước lại nói có chuyện xử lý rời đi, đã lâu không có trở về, cho nên phu nhân lại chính mình xử lý hết thảy. có phủ a, kia tiểu thiếu gia trà không xuất hiện a, tiểu nha hoàng trầm tư lên, ân lại nói tiếp, ta tới lâu như vậy cũng không có nghe nói qua thiếu gia cha là ai đâu. bùi gia nhị lão nghe kia tâm lại là nhảy dựng, không có cha a. kia nhưng có phổ. Xem kia hài tử tuổi tác, cũng liền 4 năm tuổi bộ dáng, 4-5 năm trước, bọn họ nhi tử nhưng có 17-8 đâu, đúng là huyết khí phương cương thời điểm A, ngẫu nhiên phong lưu cũng không có gì ghê gớm sự tình. Chính là, trước mắt vấn đề là nhi tử giống như có chuyện gạt bọn họ, nhưng, bọn họ muốn nói như thế nào phá đâu. Nếu nhi tử biết bọn họ hai luận điệu cũ dích tra chuyện của hắn khẳng định trong lòng không vui, nay bậc thang cũng đến tìm hảo A, huống chi, trong nhà vừa mới cưới một cái tức phụ đâu Nữ nhân những cái đó lòng dạ hẹp hỏi bùi phu nhân nhưng rõ ràng thật sự, vạn nhất Tân Tức phụ một cái không cao hứng, làm ra cái gì lại nói tiếp, nàng không sợ khác, liền sợ trước mắt tiểu gia hỏa thật là chính mình tôn tử, kia phải có cái vạn nhất chính là muốn bọn họ mệnh a. Cho nên, bọn họ đến tưởng cái ổn thỏa biện pháp mới được, đầu tiên muốn nhi tử thừa nhận cái này tiểu nhân nhi là bọn họ tôn tử, sau đó, lại mưu hoa như thế nào đem tôn tử mang về nhà hảo hảo chiếu cô a. Vị này lão ra cùng phu nhân Các người có phải hay không tiểu nha hoàn xem bọn họ người cũng thấy, hẳn là liền không có gì sự tình, liền tưởng hạ lệnh chủ khách. Phu nhân nhưng nói, không thể làm người xa lạ tùy ý tiến sân, hôm nay xem bọn họ hai lão hòa khí lại hào phóng phân thượng nàng mới làm cản một hồi đâu. Bùi phu nhân không tha nhìn dễ nhi thật là càng xem càng thích à, thật muốn ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thương. Cô nương, chúng ta có thể tiến lên nói nói mấy câu sao? Nay tới cũng tới rồi, không tự mình nói thượng nói mấy câu, cảm thấy trong lòng bất an a tiểu nha hoàn xem bùi gia nhị lão kia tha thiết ánh mắt tổng cảm thấy có chút kỳ quái liền tính báo ơn đi cũng không cần phải lấy như vậy không tha ánh mắt nhìn các nàng thiếu ra đi sẽ không thảm nên không phải là diện thiện tâm ác người coi trọng bọn họ thiếu ra nhưu đồ thứ gì đi tiểu nha hoàn giật mình linh đánh cái dùng mình nhị vị quý nhân đừng làm khó dễ ta ta chỉ là một cái tiểu nha hoàn nếu là phu nhân biết ta nhất thời mềm lòng tha các ngươi tiến vào nhất định sẽ trách phạt ta vẫn là thỉnh các ngươi nhị vị mau rời khỏi đi bùi phu nhân thập phần không tha nàng rất muốn hiện tại lập tức là có thể đủ xác định trước mắt hài tử có phải hay không bọn họ bùi ra tôn tử bùi lao ra kéo kéo lao thê ống tay háo ý bảo nàng đừng nóng đội táo xoay người đối tiểu nha hoàn nói lời cảm tạ sau đó liền mang theo láo thê rời đi bùi phu nhân bất mãn đoán giận lao ra ngươi xem kia hải tử cùng chúng ta nếu thần quả thực chính là một cái khuôn mẫu khác ra tới ta phu nhân nóng đội thì không thành công đạo lý này ngươi hẳn là minh bạch mới là Hiện tại bát tử còn không có một phiết, nhi tử không mở miệng, chúng ta là không làm chủ được. Vì nay chi kế, nhất hàng đầu chính là làm nhi tử mở miệng nói chuyện. Hỏi rõ ràng đó là sao lại thế này. Về đến nhà, bùi lao gia lại cẩn thận hỏi nhị quản gia một ít vấn đề, đặc biệt là nhà mình nhi tử nhìn thấy kia hài tử biểu tình là thế nào, bùi lao gia hỏi thật sự tế. Nhị quản gia cẩn thận hồi tường hạ, lao gia, thiếu ra lúc ấy, thoạt nhìn có điểm khiếp sợ, cũng có chút. Mất mát cảm giác. cũng giống như còn có điểm ấy nấy, bùi lao gia cùng phu nhân nhìn nhau, có miêu nị, nếu chỉ là một cái không có quan hệ hải tử, liền tính tương tự, nhi tử cũng nhiều lắm kinh ngạc mà thôi, như thế nào còn có mất mát cùng ấy nấy đâu. chương 40 bùi gia kinh hỉ hai, lao gia, chúng ta như thế nào hỏi nếu thần đâu? trước phái người điều tra hạ cái kia nữ tử lai lịch đi. cái gì, ngươi nói nàng đã từng là hộ quốc phu nhân, chính là cái kia thanh danh hỗn độn hộ quốc phu nhân. bùi phu nhân tâm can đều run. Là người nào không tốt, cố tình là đã từng hộ quốc phu nhân. Làm sao bây giờ? kia hài tử. Ai? Bùi phu nhân ai thắn nhìn hồi báo tin tức người, nhưng còn có khác thu hoạch. Phu nhân, nghe nói, lúc trước hộ quốc tướng quân đem hộ quốc phu nhân đuổi đi là bởi vì... Nói đi. Là bởi vì hộ quốc phu nhân không giữ phụ đạo, đứa bé kia cũng không phải hộ quốc tướng quân hải tử. Đến nỗi hộ quốc tướng quân vì sao nhẫn mại mấy năm, hộ quốc tướng quân phủ đệ người đều nói là bởi vì ngự ra thế lực. Ai, ngự ra thế lực một suy, hộ quốc tướng quân liền hưu thế, chuyện này bọn họ cũng biết, cũng xem đến rõ ràng, đó là hoàng thượng chờ mong a. Ngựa ra, Ngự thái sư đã sớm bị hoàng thượng kiên kỵ, công cao cái chủ thần tử xưa nay cũng chưa cái gì hảo kết cục. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Không phải nam cung tấn hải tử. kia chính là, nhà mình nhi tử hẳn là sẽ không cùng nam cung tấn thế gian dữ a. Tục nữ nói, bằng hưu Thê không thể khinh. Không chi là chính mình biểu đệ nữ nhân đâu nhưng là tiểu gia hỏa kia khuôn mặt thật cùng nếu thần khi còn nhỏ là giống nhau như lúc à, mặc cho ai nhìn cũng sẽ nói là nhất quán khuôn mẫu khắp gia tôi a. rốt cuộc sao lại thế này đâu? Bùi gia nhị lão lông mày đều rối rắm ở cùng nhau, vẫn là không biết làm sao bây giờ. có lẽ trừ bỏ đương sự, người khác đều khó có thể nói rõ ràng đi. đột nhiên Bùi lao gia ánh mắt chợt lóe, nghiêng đầu ở Bùi Phu nhân bên thai nói thầm một câu. Bùi Phu nhân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. đúng vậy. Nàng như thế nào liền quên mất còn có một biện pháp tốt đâu. Cùng ngày giữa trưa, bùi nhược thần đã bị người gọi đến bùi phu nhân trong phòng, gặp mặt, bùi phu nhân cũng chưa nói cái gì, chỉ là làm bùi nhược thần dỗi tay cho nàng. Bùi nhược thần không thể hiểu được nhìn chính mình mẫu thân, nương, ngươi làm sao vậy? Tiểu tử thúi, tiêu ngươi dỗi tay liền rồi bái, chẳng lẽ mẫu thân còn sẽ hại ngươi a? Bùi nhược thần nhìn chính mình mẫu thân, trăm sự hiếu vì trước, vẫn là rỗi đi, dù sao mẫu thân cũng lăn lộn không ra thứ gì. mê chơi liền chơi đi. Bùi phu nhân vui dạo dược nhìn chính mình nhi tử, Ôn Như hướng dẫn, nhi tử a, nhắm mắt lại đi, mẫu thân phải làm điểm thí nghiệm, nó sẽ cảm giác tay lại một chút đau, cũng không thể lộn xộn a. A. Bùi Nhược Thần cổ quái nhìn Bùi phu nhân, nghĩ thầm, mẫu thân hôm nay không phải nghĩ tới cái gì kỳ quái phương thuốc đi, Di vang cũng từng có lấy hắn thí nghiệm tiền lệ, bất quá, từ hắn mãn 16 tuổi lúc sau, liền không có lăn lộn quá hắn. Bùi phu nhân lại thúc giục nói, nhanh lên bùi nhược thần bất đắc dĩ nhắm mắt lại bùi phu nhân còn dặn dò một câu không được nhìn lén mới áp dụng hành động xem nhi tử thật sự nhắm lại mắt bùi phu nhân nhanh tay lấy ra đã sớm nghiết ở trên tay ngân trầm sau đó nhanh chóng chắt một chút bùi nhược thần ngón tay bùi nhược thần cảm giác ngón tay tê dần theo sau nghe được len ken một tiếng liền đã không có tiếng động hảo nếu thần a không có việc gì người đi vội người đi bùi phu nhân ngữ khí thập phần ôn nhu ôn nhu đến làm bùi nhược thần cảm giác được quỷ dị nương Ngươi! Hiện tại ngươi cái gì cũng đừng hỏi, chờ có rồi kết quả ta mẫu thân lại tìm ngươi nói chuyện đi. Bùi phu nhân mặt mang tươi cười, thập phần hòa thuận nói. Càng là như vậy, bùi nhược thần càng là cảm giác được bất an, lại cũng không thể truy vấn đi xuống. Dù sao hắn cái này mẫu thân không nghĩ nói thời điểm, ngươi hống cái gì lời hay cũng là tốn công vô ích. kia yeah. hài nhi liền trước đi ra ngoài. Đi thôi. Chương 41 kinh hỉ. Bùi phu nhân nghiêm trang nhìn theo nhi tử đi ra viện môn. Bùi nhược thần vừa mới rời đi sân, bùi lao Gia liền từ nội thất đi ra, đánh một cổ vàng chỉ, trong phòng lập tức thoáng hiện hai cái hắc ảnh, lao Gia, Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút ba con. Các ngươi hai cái bưng cái này đi kia giới hội họa, nghị cách vào tay kia tiểu hài tử một dọn huyết tới, nhìn xem, cùng thiếu gia phải chăng có thể dung hợp. Nhớ kỹ, đừng kinh động bọn họ. Là, lao Gia, Hai cái hát y ghi nhân thật cẩn thận bưng kia chén, rời đi đại viện. Bọn họ là bùi lao gia ám vệ, bình thường không ra động, chỉ có gặp được khẩn cấp hoặc là chuyện quan trọng mới hiện thân. Bùi phu nhân ở nhà đi tới đi lui chờ đợi đám ám vệ hồi báo, tâm đều nhắc tới cổ họng đi, này chờ mong a hy vọng là nhà bọn họ tôn tử, lại có chút lo lắng thật là. Tôn tử sao, tự nhiên là muốn, chỉ là, hiện giờ đã biết hải tử mẫu thân là đã từng hộ quốc phu nhân, nếu tiểu gia hỏa kia là bọn họ tôn tử, như vậy, đã nói lên chính mình nhi tử đã từng cùng hộ quốc tướng quân phu nhân giang díu kia cũng không phải là thuyết minh chuyện tốt ta chính là tưởng tượng đến kia trương hoa hoa mặt bọn họ lại tâm động không thôi có thể lớn lên như thế tương tự như thế nào có thể không thích ta một canh giờ lúc sau đám ám vệ rốt cuộc đã trở lại còn bưng đêm đó thủy lao ra, hai giọt huyết dung hợp ở bên nhau bùi gia nhị lão nghe thế câu nói kia tâm rốt cuộc buông xuống thật là bọn họ tôn tử a ha ha ha bọn họ có tôn tử bùi phu nhân kích động nhìn bùi lao gia phu quân ngươi nghe được sao Bùi lao Gia kia nghiêm túc trên mặt cũng lộ ra chấn an tươi cười, phu nhân, ta tự nhiên nghe được. Thật tốt quá. Bùi phu nhân vui mừng khôn xiết giữ chặt bùi lao ra tay, thậm chí không biết kế tiếp muốn nói gì biểu đạt trong lòng kích động. Cuối cùng vẫn là bùi lao Gia trước bình tĩnh lại, phân phò ám vệ đi xuống lúc sau, đóng cửa lại, tính toán cùng bùi phu nhân hảo hảo đo, xử lý như thế nào chuyện này. Nếu là bình thường nữ tử, bọn họ chỉ cần làm nhi tử cưới về nhà làm một cái thiếp là được, hiện tại vấn đề là... Cái kia nữ tử không phải giống nhau nữ tử, không chỉ là một cái bị hưu hạ đường phụ, vẫn là hộ quốc tướng quân hạ đường phụ, càng quan trọng vẫn là, nhi tử vẫn là hộ quốc tướng quân biểu ca. nay luân lý cùng phụ đức đều dính dáng đến, liền có vẻ phiền thoái. Bùi gia nhị lao nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không có gì hảo biện pháp, vì gia tộc danh dự, bọn họ hẳn là che giấu việc này, không cho người vạch trần mới là. Chính là, tôn tử A, kia chính là sống sờ sờ tôn tử A, bọn họ như thế nào bỏ được không cần đâu. Bùi nhược thần buổi chiều tiến ra môn đã bị bùi lao ra bên người người kêu đi, đi vào thượng phòng, liền thấy nghiêm trang ngồi nơi đó nhị lão. trong lòng kỳ quái, cha, nương, các ngươi kêu hải nhi tiến đến chính là có cái gì chuyện quan trọng. Nếu thần, ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt chúng ta? Bùi phu nhân lạnh mặt nhìn hắn. Bùi nhược thần sửng sốt, gặt. Sự tình gì? Chuyện của hắn luôn luôn liền không cần nhất nhất hướng cha mẹ hội báo a, như vậy nhiều sự tình, ai biết là nào kiện đâu. Bùi Lão Gia thấy hắn giả bộ hồ đồ, cũng không nghĩ quanh co lòng vòng, trực tiếp xốc lên kia chỉ chén, Bùi Nhược Thần liền thấy trong chen có một mặt hồng, tựa hồ là huyết tích ở trong nước. Đây là, nhớ tới giữa chưa thời điểm mẫu thân hành vi, Bùi Nhược Thần phản ứng lại đây, đây là ta huyết. Đúng vậy, bất quá đâu, không chỉ là người, còn có một nửa là một cái hài tử. Đứa bé kia hiện giờ đã 5 6 tuổi, Bùi lao ra một bên chậm rãi nói, một bên đánh giá cẩn thận chính mình nhi tử biểu tình. Bùi Nhược Thần ở nghe được hài tử thời điểm, Trong lòng liền chấn động, lại nghe được nói 5-6 tuổi hải tử, trên mặt biểu tình liền càng cổ quái, hắn đã đoán được cha mẹ ý tứ, lấy máu nghiệm thân. Tin tức này quá làm hắn chấn kinh rồi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới cha mẹ cư nhiên đã biết đứa bé kia tồn tại, còn suy nghĩ như vậy một biện pháp tốt chứng minh bọn họ quan hệ. Mấy năm nay, hắn chưa bao giờ từng muốn đi chứng minh bọn họ chi gian quan hệ, bởi vì, mặc kệ có phải hay không hắn cốt đủ, hắn đều không nghĩ muốn, bởi vì hắn là nữ nhân kia sinh ra hải tử, không đáng hắn đi yêu thương. Bởi vì, hắn biết, nữ nhân kia, thích nam cung tẫn, mà không phải hắn bùi nhược thần. Bởi vì, hắn không cần một cái trong lòng không có chính mình nữ nhân tới vì chính mình sinh dục hải tử. Chính là, liền ở vừa mới, phụ thân hắn, nói cho hắn, cái kia chính là hắn hải tử, là hắn cốt đục, hắn đấy lòng không bao giờ có không nhận. Nếu thần, chính ngươi nói nói, ngươi là nghĩ như thế nào? Vì cái gì ra chuyện như vậy cũng cùng chúng ta nói một tiếng. Bùi lao ra ngữ khí nghiêm khắc lên. Làm sai sự tình không đáng sợ, đáng sợ chính là không hiểu đến tình lại chính mình sai lầm, lại càng không nên ở song việc không phụ trách. Bùi nhược thần nhìn phụ thân kia nghiêm khắc ánh mắt, cũng biết sự tình đã không thể phủ nhận, liền cười cười, không thể tưởng được phụ thân cùng mẫu thân cư nhiên thần thông quảng đại đến nước này, hài nhi không lời nào để nói. Người đây là cam chịu sao? Bùi nhược thần nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, bằng không, ta còn có thể đủ thế nào? Phụ thân liền lấy máu nghiệm thân này nói trình tự làm việc đều làm. Nhi tử có thể phủ nhận sao? Ngươi nhìn đến Nhi tử không để bụng bộ, bộ dáng, Bùi lao Gia thật sự nhịn không được muốn sinh khí. Bất quá hắn vẫn là nhịn xuống. Nếu thần vì cái gì chuyện tới hiện giờ truy cứu vì cái gì còn có ý nghĩa sao? Không bằng cha trực tiếp nói cho Hải Nhi muốn cho Hải Nhi làm cái gì đi. Bùi lao Gia lắc đầu thở dài, ngươi à, ta liền tính muốn làm cái gì, kia cũng là muốn ngươi cam tâm tình nguyện. Ngươi không nghĩ cưới vợ, ta nhưng miễn cưỡng quá ngươi. Từ nhỏ đến lớn, ngươi không thích đồ vật, ta nhưng ngạnh tắc quá cho ngươi. Ngươi không thích làm sự tình, ta nhưng cưỡng bách quá ngươi. Hôm nay, ta lại là không thể không tức giận, chính ngươi ngẫm lại, ngươi đây là cái gì thái độ. Mặc kệ ngươi cùng cái kia nữ tử có quan hệ gì, hai tử lại là vô tội, ngươi thân là người phụ, rõ ràng này nói cái kia là ngươi hài nhi, lại có thể nhận tâm chẳng quan tâm, không quan tâm, thử hỏi, trong thiên hạ có mấy cái giống ngươi như vậy phụ thân? vị phụ, đối với ngươi... Thật sự là thất vọng rồi, ngươi cư nhiên đến bây giờ còn lấy như vậy thái độ tới đối đại với chúng ta, ta hỏi ngươi, ngươi chính là ở oán trách chúng ta cha ra chuyện này. Có phải hay không ở ngươi trong lòng, cả đời đều không cần bị người biết, ngươi liền có thể an tâm coi như không có đứa bé kia. Bùi nhược thần trên mặt rốt cuộc bãi không ra tươi cười, cho dù là cười khổ, cũng xả không ra. Bùi lao ra nói như kim đâm rừng ở hắn trái tim. Không sai, hắn là nhất quán không phụ trách phụ thân, là một cái nên chịu chỉ trích phụ thân. Hai tử là vô tội, chính là hắn lại cố tình xem nhẹ hắn vô tội, vẫn luôn lạnh nhạt đối đãi. Bùi phu nhân đau lòng nhi tử, cũng đau lòng phu quân, càng đau lòng cái kia vẫn luôn không ở bên người tôn tử, này sẽ cũng không biết nên nói cái gì hảo. Phu quân chính là thật sự sinh khí, nhi tử cũng là thật sự ấy nấy, chính là vấn đề vẫn là không có nói đến điểm tử thượng a. Phu quân, ta xem nếu thần cũng biết chính mình sai lầm, chúng ta hiện tại có phải hay không nên thương lượng làm sao bây giờ đâu. Bùi lão gia lạnh lùng cười. hắn biết sai lầm. Phu nhân, ngươi thật sự cho là như vậy, ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, là có hồi ý sao? Ta xem hắn chỉ là ở đoán trách vì cái gì chúng ta muốn nhúng tay chuyện của hắn đâu. Bùi phu nhân thấy bùi lao ra vẫn là ở sinh khí, vội vàng bước tới an ủi, phu quân, chớ có tức điên thân mình, có nói cái gì, chúng ta ngửi một nhà chậm rãi nói là được. Chương 42 trách nhiệm một, hư, ta xem hắn là cánh lạnh, không nghĩ chúng ta rau dài. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguyện bạ con bùi lao ra dứt lời đứng lên liền hướng ngoài cửa đi. Một khi đã như vậy, ta cũng liền không nhiều lắm lo chuyện bao đồng. Từ hắn tự cho là đúng đi xuống đi. Phu quân, bùi phu nhân không biết bùi lao ra như thế nào đột nhiên liền sinh lớn như vậy khí. Chỉ phải đi theo rời đi, quay đầu lại nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, thở dài. Nếu thần, ngươi trưởng thành, khá vậy đừng liền cho rằng chính mình cái gì đều là làm được thực hảo. Bùi nhược thần ở ghế trên làm đã lâu. Thẳng đến đem kia chỉnh hồ nước trà đều uống hết mới đứng lên, rời đi thượng phòng, rời đi trước, hắn còn quay đầu lại nhìn thoáng qua kia trong chén dung hợp ở bên nhau huyết tích. Hiện giờ, phụ thân như thế nào biết việc này đã không quan trọng, quan trọng là sau này nhật tử, lấy cha mẹ cái loại này mong tôn suốt ruột tâm thái tới phân tích, bọn họ rất có thể tưởng đem kia hải tử tiếp về nhà đi. Chính là, hắn không nghĩ, không nghĩ muốn đứa bé kia. Không phải bởi vì nàng đã từng là biểu đệ thê, cũng không phải bởi vì đứa bé kia không tốt. Chỉ là bởi vì hắn không cần nàng vô tâm. Cũng không cần nàng như vậy đắm mình truy lạc nữ tử. Rời đi trong nhà, bùi nhược thần lang thang không có mục tiêu đi tới, cuối cùng lại đi tới giới hội họa Bên trong truyền đến vui cười thanh hấp dẫn hắn chú ý, lướt qua tường viện, hắn ẩn thân ở một thân cây thượng, cách đó không xa trên cỏ một cái hải tử cùng mấy cái nha hoàn ở đùa giỡn, đứa bé kia, liếc mắt một cái, liền nhìn ra được chính là hắn hải tử. Thiếu ra, thiếu ra, người chậm một chút ta, nếu là quăng ngã. phu nhân sẽ mắng duệ nhi một bên chạy vội một bên giậu cái miệng nhỏ nói hừ hừ ngươi là diều hâu muốn bắt ta này chỉ tiểu kê ta đương nhiên láo chạy lạp Mọ mị nói không chạy mới là ngu ngốc đâu kia bởi vì vận động có vẻ hồng hồng khuôn mặt hết sức đáng yêu làm người nhìn liền muốn cắn một ngụm duệ nhi ở mặt khác hai cái nha hoàn phía sau trôn tránh một bên chạy một bên cởi trộm kia giả diều hâu nha hoàn trà nhi tỉ tỉ ngươi cũng quá không ra gì Cư nhiên chạy bất quá ta ha ha ai ra ta thiếu ra ngươi tạm tha nô tì đi lại chạy xuống đi ta liền kêu trà nhi nha hoàn vẻ mặt đau khổ nhà mình thiếu ra cũng không biết vì cái gì thân thể càng ngày càng tốt trước kia truy vài cái là có thể đủ đuổi theo hiện giờ chạy thượng nửa canh giờ cũng đuổi không kịp trà nhi tự nhiên không biết duệ nhi từ cùng tịch băng toàn tu luyện nội công lúc sau liền thể lực ngày tăng huống chi tịch băng toàn còn âm thầm đả thông hắn kinh mạch làm hắn một cái tiểu hài tử chống giống nhiều mười mấy năm nội lực tu vi Lấy trợ hắn ngày sau luyện công bảo hậu ngự thiên dung. Phối hợp thượng tịch băng toàn giáo một bộ quyền pháp, hiện tại Duệ Nhi, đã là một cái tiểu cao thủ, chính là còn không có người biết mà thôi. Thiếu ra, hảo, phu nhân liền phải đã trở lại, đường đua nên đi tắm rửa thay quần áo, nếu là phu nhân nhìn đến ngươi này thân bùn, sẽ không cao hứng. Một bên đứng thẳng thư đào mở miệng, mặt khác hai cái nha hoàn rốt cuộc hư khẩu khí, có thể dừng lại, thư đào là đại nha hoàn, các nàng đều đến ngay nàng. này sẽ nghe được thư đào mở miệng thật là âm thanh của tự nhiên a ba cái nha hoàn đều dựa vào ở trên bàn đá thở dốc bồi thiếu ra chơi trò chơi thật thật là quá mệt mỏi duệ nhi đô đô miệng có điểm bất mãn nhìn thư đào liếc mắt một cái thư đào tỉ tỉ mọ mị không phải nói hôm nay muốn van chút trở về sao, ngươi làm gì không cho ta chơi lão sư công đạo việc học ta nhưng đều viết xong đâu thư đào đi lên tới bắt ra khăn lụa ôn nhu cho hắn trà lau trên mặt mồ hôi tiểu thiếu ra a ngươi muốn cố điểm trà nhi các nàng a Ngươi xem các nàng ba cái, còn có sức lực đuổi ngươi chạy sao? Duệ Nhi đánh giá ba người liếc mắt một cái, lúc này mới phát hiện các nàng đều mệt đến không được, nghi hoặc hỏi: Thư Đào tỷ tỷ, ta đều cảm thấy không mệt ta, các ngươi là đại nhân, vì cái gì còn không có Duệ Nhi có khả năng a? Ngậy! bốn người toàn mồm nốc, đỏ mặt hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Thư Đào tìm một cái lý do: Thiếu gia, bởi vì ngươi là nho nhỏ nam tử hắn a, chúng ta là tiểu nữ tử, tự nhiên so bất quá thiếu gia làp. vừa nghe thư đảo khen chính mình là nam tử hán duệ nhi cũng không ngại kia nho nhỏ hai chữ cao hứng nhìn nàng chứng thực nói thật sự đúng vậy chúng ta giới hội họa liền thiếu ra một cái nho nhỏ nam tử hán tự nhiên là người bình thường không thể so ân ta hiểu được kia về sau ta liền ít đi cho các ngươi chạy một chút lạc. đã chịu khích lệ lúc sau duệ nhi có vẻ tâm tình thập phân hảo khuôn mặt nhỏ cười thành một đóa hoa dường như xem đến bốn cái nha hoàn lại là một trận mặt đỏ các nàng thiếu ra thật là tuần a Nay còn tuổi nhỏ liền như vậy đáng chú ý, nhiều quá 10 năm 8 năm, khẳng định mê đảo một đống lớn nữ tử. Bùi nhược thần liền ở nơi đó nhìn bọn họ, trong lòng lại nói không ra cái gì tư vị, hắn cười đến như thế sảng lạ, là sinh hoạt thật sự vui vẻ đi. Dĩ vãng ở tướng quân phủ nhìn đến vài lần, hắn đều là vững vàng khuôn mặt nhỏ, không biết suy nghĩ cái gì. Không bao lâu thời gian, thư đào đã mang theo rửa mặt trải đầu một phen duệ nhi lại lần nữa xuất hiện ở trong sân, này sẽ liền không có lại truy chơi. Duệ Nhi thực nghiêm túc cầm một quyển tiểu thư ngồi ở đỉnh hóng gió thoạt nhìn. Kia nghiêm túc thần thái, làm người không cấm mỉm cười. Không bao lâu, một trận tiếng bước chân truyền đến, một bộ bạch lý Ngự Thiên Dung đã trở lại. Duệ Nhi thoáng nhìn nàng lập tức buông quyển sách trên tay bổn chạy tới lôi kéo Ngự Thiên Dung tay liền làm lũng. Mộc mì, ngươi đã về rồi. Ngự Thiên Dung ôn nhu sờ sờ hắn đầu nhỏ. Đúng rồi, Duệ Nhi hôm nay ở nhà ngoan không ngoan. thương ngoan, ta đã hoàn thành việc học, vừa mới còn tắm rửa. Này sẽ liền đọc sách chờ mò mì trở về ăn cơm đâu. Duệ nhi ngưỡng đầu nhỏ thảo hỉ nhìn ngự thiên dung. Ngự thiên dung túi người bế lên duệ nhi, đói bụng sao. Nàng kia vốn là lãnh đạo biểu tình về đến nhà liền ôn nhu đến có thể tích thủy, đặc biệt là đối mặt duệ nhi thời điểm. Phong hộ vệ nhìn nàng động tác khẽ như mày, nhẹ giọng nhắc nhở nói, phu nhân, người tay còn không có khỏi hẳn, tịch công tử công đạo quá, gần nhất hai tháng vẫn là đường xử lực hảo. Duệ nhi vừa nghe, vội vàng bỏ xuống dưới, mì. Duệ nhi chính mình có thể đi, nắm mò mì tay trái liền được rồi. Ngự thiên dung khẽ cười nói, Ân, duệ nhi giỏi quá, mò mì nắm ngươi đi. Mò mì, tịch thúc thúc khi nào trở về nha? Ta đều đem hắn giáo quyền pháp luyện được rất quen thuộc đâu. Đúng không, ngốc sẽ đánh cấp mò mì xem một lần đi. Tịch băng toàn có lẽ sẽ không đã trở lại đi, bọn họ chi Gian vốn dĩ tồn tại quan hệ chính là khế ước, đi thời điểm hắn đã không nợ chính mình cái gì. Nhìn xem chính mình ngón tay thượng băng gạc. ngự thiên dung khe khẽ thở dài vẫn là hắn thuần thục ca tưởng niệm hắn sao không biết dù sao nàng thực minh bạch hắn sẽ không trở thành chính mình vĩnh cửu bạn lữ bọn họ chi gian quan hệ liền dừng lại ở qua đi cái loại này theo như nhu cầu phân thượng đi sơ sơ ngực lại có điểm nóng lên cũng có chút sinh đau chính mình trung quy vẫn là đối hắn để bụng đi rốt cuộc hắn là nhà mình ở cổ đại gặp được cái thứ nhất giao cùng thể sắc và tinh thần nam tử tuy rằng không có đạt tới cái loại này khắc cốt minh tâm nông nỗi lại cũng không phải cái loại này xương sớm tình duyên. Mọ mì, Duệ Nhi đánh giá cẩn thận ngự thiên dung biểu tình, thật cẩn thận hỏi, mọ mì, ngươi có phải hay không cũng tưởng niệm tịch thúc thúc. Chúng ta tìm hắn trở về được không? Ngự thiên dung đạm đạm cười, không cần tìm, hắn có chính mình sự tình muốn nội, Duệ Nhi cũng muốn làm hảo tự mình sự tình, biết không? Mọ mì, tịch thúc thúc muốn đi làm chuyện gì à, trước kia hắn không phải đều đi theo mọ mì sao? Chương 43 trách nhiệm 2 Ngự thiên dung lôi kéo Duệ nhi ngồi vào ghế đá thượng, giúp hắn sửa sang lại có điểm hỗn độn sợi tóc, đó là hắn ở giúp Mộ mì vội, hiện giờ hắn có chính mình sự phải làm, tự nhiên không thể vẫn luôn giúp mò mì. Phần văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguyện bạ con Duệ nhi nha, mỗi người đều có chính mình sự tình muốn vội, Mộ Mị là, ngươi cũng là, chờ ngươi trưởng thành, phải làm sự tình liền càng nhiều, ngươi phải nhớ kỹ mò mì nói, chính mình sự tình muốn chính mình làm tốt, đó là ngươi trách nhiệm, biết không, không phụ trách người không đáng thưởng thức. Sẽ bị người khinh thường Duệ nhi cái hiểu cái không nhìn nàng Gật gật đầu, phi thường nghiêm túc trả lời Duệ nhi nhớ kỹ, mọ mì Duệ nhi sẽ là một cái người phụ trách Nam tử hán Ha ha, nay tiểu so ta, đứng đắn lên Cũng thật đáng yêu Ngự thiên dung đem hắn ôm vào trong lòng ngực Mẫu tử liền như vậy ôm ở bên nhau Thực ấm áp hình ảnh, cũng thực động lòng người Chỉ là ở bùi nhược thần trong mắt có vẻ không hoàn mỹ Đối, không hoàn mỹ Có lẽ có một cái phụ thân ở bọn họ Bên người liền hoàn mỹ đi. đột nhiên thoáng hiện ý niệm đem chính hắn cũng hoảng sợ hắn làm gì nếu muốn này đó a vậy vây đầu bùi nhược thần xoay người lạng yên rời đi giới hội họa hắn không nên tới nơi này đối với nàng mà nói chính mình chính là không phụ trách nhiệm nam nhân đi bùi nhược thần chậm rãi đi ở trên đường cái đám chìm trong ánh nắng chiều bên trong ven đường người đi đường như cũ vội vàng chính mình sự tình hắn lòng đang phiêu đãng không lương tâm ra hỏa có tân hoan liền quên cũ ái thiên giết nam nhân a bỗng nhiên một trận chửi bậy thanh truyền đến Đánh gãy bùi nhược thần như đi vào coi thần tiên, dương mắt nhìn lại, đường phố trung tâm quay chung quanh một đám người, trung gian đó là một cái phụ nữ ôm một cái nhị ba tuổi hài tử chỉ vào một cái tam đại năm thô nam tử trời bậy, vây xem người cũng ở chỉ chỉ trò trò. Kia phụ nữ xem mọi người đều đồng tình nàng, càng là một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể nói, các vị phụ lao hương thân cấp tiểu phụ nhân bình hạ lý, ta 18 tuổi gả cho hắn, bồi hắn chịu khổ năm 6 năm, thật vất vả cầm giữ một cái tiểu gia. Khai một nhà cửa hàng nhỏ, trước hai năm còn cho hắn sinh hạ một cái nhi tử, hắn khét ngược, trong nhà có điểm tiền liền quản không được tay chân, thông đồng kia nhà thổ hồ ly tinh, hiện giờ, còn muốn hưu ta, đem chúng ta mẫu tử đuổi ra ra. Môn hảo nên thú cái kia hồ ly tinh vào cửa. Các hương thân, các ngươi cho ta phân xử A, hắn còn có tính không nam nhân A. Thật quá đáng, như thế nào có thể như vậy? Chính là, người vợ Tào Khang không thể bỏ, vì nữ sắc không cần thê nhi thật đúng là không thiên lương A. đúng vậy huynh đài ngươi như vậy nhưng vũ nam tử mà ta nhiều lắm nạp cái thiếp trở về như thế nào có thể vô duyên vô cớ hưu thế đâu nay đem hải tử đuổi ra ra môn liền càng càng thêm không nên đúng vậy người trẻ tuổi đừng quá kiêu ngạo dung mạo bất quá là nhất thời chi vật ân ân nhà mình hải tử đều không cần muốn một cái hồ ly tinh cũng chính là háo sắc giá hỏa mới làm được ra tới sự tình mọi người sôi nổi mở miệng chỉ trích cái kia đại hán Phụ nhân ôm hài tử liền vẫn luôn ở khóc lóc kể lể, kỳ thật nàng kia bộ dáng cũng không kém, đứa bé kia cũng là lớn lên đoan chính, cũng dùng đáng thương hề hề ánh mắt nhìn nhà mình cha, tay nhỏ túm hắn góc áo vẫn luôn đều, cha không cần đi, không cần ném xuống bảo nhi. Xem đến người qua đường càng là đáng thương bọn họ mẫu tử. Bùi Nhược Thần tâm bỗng nhiên có điểm hư, phụ thân chỉ trích lại hiện lên ở hắn trong lòng, mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, hài tử lại là vô tội, hắn tùy ý các nàng lưu lạc bên ngoài, bị tướng quân phủ đuổi ra lúc sau. Hắn cũng đoán trước được đến các nàng tình huống sẽ thức tao, lại một lần cũng không có đi xem qua. Hắn là một cái không có trách nhiệm phụ thân đi. Bùi Nhược Thần bước nhanh rời đi cái kia đường phố, đi đến không người chỗ mới hô to một hơi, thực buồn, cảm giác rất xấu. Bùi Nhược Thần chưa bao giờ cho rằng chính mình nên nay nay cái gì, bởi vì đó là nàng tự tìm. Nếu không phải nàng quá yêu Nam Cung Tẫn, vì Nam Cung Tẫn tranh giành tình cảm, cùng này đó nữ nhân đấu tới đấu đi, lại sao lại làm Nam Cung Tẫn phản cảm? Nếu không phải nàng quá quân quýt si mê, năm đó dựa vào ngự gia thế lực làm nam cung tấn cưới nàng quá môn, còn kém điểm hại chết nam cung tấn một cái hồng nhan chi kỷ, nam cung tấn lại như thế nào sẽ như thế chán ghét nàng, ở ngự gia thế lực một đảo thời điểm liền hưu nàng, đuổi ra phủ đi. Nếu nàng không phải quá tìm người hoán phẫn, lại như thế nào sẽ bị người hạ độc, còn liên lụy hắn làm ra như vậy sự tình. Nếu không có những cái đó sự tình, nam cung tấn lại như thế nào sẽ làm hắn nam sủng lục nhã nàng, làm nàng vô pháp dừng chân. Lại càng không nên chính là, nàng không nên ở Nam Cung tẫn hoàn toàn ghét bỏ nàng thời điểm đám mình truy lạc, cư nhiên ở sân dưỡng khởi Nam sủng tới hoang đường độ nhật. Đúng vậy, không nên người là nàng, là nàng không nên làm ra như vậy nhiều không nên làm sự tình. Hắn không có sai, cho nên, hắn cũng vô pháp không xem nhẹ nàng. Liên quan đứa bé kia, hắn cũng không nghi muốn. Bởi vì kia hài tử khuôn mặt tuy rằng giống hắn, chính là kia hai mắt, lại giống nàng. Sai người không phải hắn. Phụ thân cái gì cũng không hiểu. Trách nhiệm, chẳng lẽ bất luận cái gì một nữ nhân bò lên trên hắn giường, trộm sinh hắn hải tử, hắn đều phải đi phụ trách sao? Không có khả năng, hắn chỉ biết đối chính mình lựa chọn phụ trách, nếu là hắn lựa chọn nữ nhân, như vậy, mặc kệ cuối cùng như thế nào, hắn đều sẽ phụ trách. Chính là, hôm nay, hắn vì cái gì sẽ chột dạ? Ảo giác, nhất định là phụ thân ảnh hưởng. Hắn sẽ không muốn nàng. bùi nhược thần sẽ không muốn một cái như vậy nữ tử. Tuyệt đối không cần. Thiếu ra Bùi nhược thần mới vừa tiến ra môn, hắn gã sai vật liền xuất hiện, có điểm lo lắng nhìn hắn nói, thiếu ra, lao gia kêu ngươi trở về lập tức đi thư phòng. Đi thôi. Dù sao muốn nói sự tình sớm hay muộn muốn nói. Bùi nhược thần lạnh mặt đi vào thư phòng, bùi lao gia cùng bùi phu nhân đều ở, bất quá bọn nha hoàn đều bị tống cổ đi ra ngoài. Cha! Bùi lao gia nhìn chính mình như tử, ngoài ý muốn không có lại chỉ trích hắn, chỉ là nhàn nhạt nói, hài tử sự tình, ta cũng không hề miễn cưỡng ngươi. dù sao ngươi cũng thành thần, chúng ta cũng để ý nhiều chờ một hai năm bất quá kia hài tử trung quy chúng ta sẽ phái người đưa chút bạc quá khứ đến nơi khác liền trước mặc kệ sinh khí qua đi hắn cũng cẩn thận suy nghĩ nhi tử không phải vô tình người tuy rằng ngày thường quặn cu é điểm bất quá trung quy không phải lanh khóc người hắn như vậy không thích người nọ chỉ sợ cũng là có chính mình bất đắc dĩ nói nữa đã từng hộ quốc phu nhân thật là thanh danh hỗn độn làm người không dám thân cận Bùi nhược thần kinh ngạc nhìn phụ thân, còn tưởng rằng bọn họ là muốn chính mình tiếp hồi đứa bé kia đâu. Nhìn đến bùi phu nhân kia tiếp nối sắc mặt, hắn trong lòng lại có điểm ấy nấy, mẫu thân mong hắn thành thân sinh con đã nhiều năm, hiện giờ khó được biết chính mình có một cái tôn tử lại không thể tiếp về nhà, trong lòng tự nhiên khó chịu, chính là, hắn không nghĩ tiếp hắn trở về, chỉ có thể bị khuất mẫu thân. Bùi phu nhân ngậm nước mắt, nếu thần A, ngươi cần phải nỗ lực hơn, tức phụ thoạt nhìn chi thư đặc lý, ngươi cần phải hảo hảo đãi nàng. Làm chúng ta sớm ngày bế lên tôn tử nàng cái thứ nhất tôn tử A, như vậy đáng yêu, cư nhiên không thể tiếp về nhà. Như thế nào không đau lòng. Mặc kệ kia nữ nhân thế nào, cái kia lại là nhà nàng tôn tử A. Lao ra, phu nhân, thiếu phu nhân cầu kiến. Ngoài cửa đống nhiên chuyển đến nha hoàn thông báo. Bùi phu nhân nhìn xem bùi lao ra, thấy hắn cũng không không vui mới phân phó nói, thỉnh thiếu phu nhân tiến vào. Cốc vân chậm rãi đi vào tới, vẻ mặt đoan trang. Mặc cho ai nhìn cũng sẽ cảm thấy đây là một cái ôn nhu nhàn thuộc nữ tử, nàng gót sen nhẹ nhàng, đi vào đùi phu nhân bọn họ trước mặt chính là một quỷ. Chương 44 trách nhiệm ba, Cốc vân này một quỳ làm đùi phu nhân cả kinh, không biết làm sao nhìn nàng, tức phụ, ngươi làm gì vậy? Có nói cái gì hảo hảo nói, chúng ta nhất định cho ngươi làm chủ. Cốc vân nhìn thoáng qua bùi nhược thần mới từ từ nói, con dâu trước hướng cha mẹ thỉnh tội, con dâu vô tình bên trong biết được phu quân đã có một cái hài nhi. lại không có tiếp hồi phủ trung dưỡng dục con dâu vốn không phải cố ý rõ thắng biết còn thỉnh cha mẹ chớ trách phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nhoèn bạ con ngoài ra con dâu tưởng cầu cha mẹ đem kia hài nhi tiếp về nhà làm con dâu đại dưỡng con dâu bảo đảm sẽ coi như mình ra tuyệt không bạc đại hắn bùi phu nhân nghe xong kinh hỉ đan chéo kinh chính là con dâu cư nhiên đã biết chuyện này thì chính là con dâu cư nhiên như thế rộng lượng chủ động đưa ra đem tôn tử tiếp trở về bùi phu nhân không dám tự tiện làm chủ Liên nhìn bùi lao ra, hy vọng hắn gật đầu đáp ứng. Lúc này, bùi phu nhân căn bản là không có nghĩ tới ngự thiên dung có thể hay không đáp ứng, nàng chỉ là cảm thấy chỉ có nhà mình không cần kia hài tử phân, không có kia hài tử không cần bùi Gia lý. Bùi lao ra nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, việc này, ta mặc kệ, nếu thần chọc sự tình nhà mình quyết định đi. Dứt lời liền ở một bên uống trà, không hề xem bọn họ. Cốc vân tự nhiên chuyển hướng bùi nhược thần năn nỉ nói, phu quân, hài tử là vô tội. Ngươi liền tiếp hắn trở về đi, nếu người khác biết hắn là chúng ta bùi ra con cháu, chúng ta cũng không để ý không màng, nói không chừng người ngoài liền sẽ nói chúng ta thị phi. Chuyện này không cần đề ra, hắn không cần xuất hiện. Bùi nhược thần căn bản là không nghĩ đáp ứng. Cốc vân lại rất chấp nhất nhìn hắn, phu quân, chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm làm hắn sinh hoạt bên ngoài. Hắn hiện tại cũng không có cái gì không tốt. Phu quân chẳng lẽ là lo lắng ta về sau sẽ đại hắn không tốt. Ta cốc vân thể, nếu... Bùi nhược thần quét nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, không cần, ta nói coi như không có việc này liền hảo. Phu quân, bùi nhược thần xoay người rời đi, hắn không cần đứa bé kia trở về. Cốc vân nhìn bùi phu nhân rất là khổ sở, bùi phu nhân an ủi nói, tức phụ, ngươi có như vậy độ lượng chúng ta thật cao hứng, bất quá, nếu thần không thích nữ nhân kia, cũng không nghĩ muốn bắt hải tử, chúng ta liền thôi bỏ đi. Nương, chính là, cái kia trung quy là phu quân nhi tử A. Mặc kệ hắn mẫu thân là ai. Lại chảy bùi ra huyết, chúng ta. Bùi lao ra buông bắt trà, chậm rãi nói, trước như vậy đi. Tức phụ, ngươi cũng có tâm, bất quá, nếu thần khăng khăng, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Nếu là thật vì bùi ra suy nghĩ, liền cùng nếu thần hảo hảo quá đi. Đúng vậy, đúng vậy, tức phụ, chúng ta nhất hy vọng vẫn là ngươi cho chúng ta bùi ra kéo dài hương khói đâu. Các ngươi cần phải nỗ lực a Cốc vân sắc mặt đỏ lên, bùi phu nhân lời này nói được thật đúng là trắng ra. bùi phu nhân kia mất mát thần sắc vẫn là không có tránh được cốc vân đôi mắt nàng rất rõ ràng nhà mình bà bà là rất muốn đứa bé kia trở về nàng cũng lý giải lão nhân ý tưởng ai không nghĩ muốn tôn tử đâu đặc biệt là bọn họ loại này thế ra càng thêm chú trọng con nối dõi con cháu là vĩnh viễn không ngại nhiều con nối dõi đem kia hải tử tiếp trở về nói nàng đảo cần phải tiếp thu rốt cuộc nam nhân sao vốn di tam thê tứ thiếp cũng thực bình thường cùng bên ngoài nữ nhân có hải tử cũng không phải chuyện không có thật Hiện giờ bùi nhược thần chỉ có một thông phòng nha đầu, hơn nữa nàng cũng chính là hai cái nữ nhân, đã tính rất ít, cho nên nàng cũng không ghen. Hùng chi nàng nhìn ra được bùi nhược thần cũng không thích cái kia cho hắn sinh nhi tử nữ nhân. Một khi đã như vậy, nàng cùng không lớn phương làm một cái hiền thê, hiền tức phụ, làm bùi ra sớm một chút thêm một cái hải tử đâu. Đối nàng mà nói, căn bản sẽ không có tổn thất. Cho nên, bùi nhược thần tuy rằng không đồng ý, nàng lại quyết tâm muốn đem kia hải tử tiếp về nhà. làm cha mẹ chồng càng thích chính mình một ít. Ngày hôm sau, Cốc Vân liền đi vào đuổi phu nhân sân thuyết minh chính mình tâm ý, đuổi phu nhân xem con dâu như vậy hiền huệ, không muốn làm nhà mình tôn tử bên ngoài chịu khổ, trong lòng cũng là thật cao hứng, tự nhiên cũng đáp ứng rồi cùng nàng cùng đi tiếp tôn tử về nhà. Đến nỗi nhi tử sao, hắn như vậy cố chấp, tiền trảm hậu tấu đi. Dù sao hắn chính là không chịu thuận chính mình ý tứ, chính mình cũng không thể quá dung túng hắn. Lão nhân sao, tự nhiên là thiên hướng tiểu nhân. Nhi tử lớn không cần chính mình đâu, tôn tử nhưng tiểu đâu. Cứ như vậy, bùi phu nhân cùng bùi thiếu phu nhân liền mang theo bao lớn bao nhỏ lễ vật đi tới giới hội hoạn. Lúc này, thủ vệ lại không có làm các nàng vào cửa, gần nhất các nàng không có bái tiếp Thứ hai ngự thiên dung hai ngày trước đống nhiên công đạo bọn hạ nhân không thể làm người xa lạ tiến vào, trừ phi nàng gật đầu. Cốc vân nha hoàn thấy kia thủ vệ không thông tình liền có điểm không cao hứng, các nàng tiểu thư tới bái phỏng đó là các nàng vinh hạnh đâu. nhìn kia gã sai vật liền nói vị này tiểu ca ngươi liền chủ nhân cũng không thông báo một tiếng liền đem chúng ta thiếu phu nhân cùng phu nhân cử chi ngoài cửa quá không hợp quy củ đi thực xin lỗi chúng ta phu nhân đi ra ngoài không thể tiếp đãi các ngươi vài vị còn thỉnh thứ lỗi kia những người khác đâu nhà các ngươi không phải còn có tiểu thiếu ra sao gã sai vật kỳ quái nhìn kia nha hoàn liếc mắt một cái thiếu ra rất ít ra cửa các nàng làm sao mà biết được là phu nhân bằng hữu sao Chính là phu nhân không có nói hôm nay sẽ có khách nhân tới A. Thiếu ra là ở nhà, bất quá phu nhân công đạo, nàng không ở nhà thời điểm, giống nhau không tiếp khách tiến ra môn. Bùi phu nhân trong lòng niệm tôn tử, rất muốn lập tức đi vào, nhưng này sẽ không biết làm sao bây giờ, nhân ra căn bản không cảm kích, lần trước kia nha hoàn còn dễ nói chuyện một chút, cái này tiểu tử thoạt nhìn chính là nhất quán cố chấp nói không thông đâu. Lúc này, đùi phu nhân vừa vặn nhìn đến thư đào đi theo duệ nhi mặt sau, gặp qua viện môn. nhìn không được mở miệng hô, Duệ Nhi. Duệ Nhi kỳ quái nhìn cửa bên này liếc mắt một cái, nhìn đến một cái trung niên phụ nhân, dương mắt nhìn Thư Đào, Thư Đào tỉ tỉ, các nàng là ai a? Thư Đào lắc đầu, thiếu ra, ta cũng không quen biết. kia nàng như thế nào biết tên của ta? Duệ Nhi đi tới. Gã sai vặt hơi hơi hành lễ, thiếu ra, các nàng là tới tìm phu nhân, bất quá phu nhân không ở, cho nên ta tưởng thỉnh các nàng trở về đâu. Nga Duệ Nhi đánh giá trước mắt đại tỷ tỷ cùng phụ nhân liếc mắt một cái, vị này tỷ tỷ cùng bà bà, mọi Mỹ ních sắc không ở nhà, các ngươi hôm nào lại đến đi. Bùi phu nhân vẻ mặt kích động nhìn Duệ Nhi nói, Duệ Nhi, ta là ngươi nại nại a, a. Duệ Nhi ngốc ngốc nhìn nàng, thư đào cùng ga sai vật cũng không thể hiểu được nhìn trước mắt đẹp đẹp quý giá phụ nhân, nàng 40 tuổi tả hữu tuổi tác, lại vẫn còn phong vận, nhìn ra được là một cái phu nhân, chính là, phụ nhân chưa từng có nói qua thiếu gia có nại nại a. Bà bà, ngươi nhận sai người, Duệ Nhi không có nãi nãi. Đống nhiên Duệ Nhi thu hồi gương mặt tươi cười, bưng lên nghiêm trang khuôn mặt nhỏ, giống một cái tiểu đại nhân giống nhau đáp lời. Bùi Phu nhân trong lòng đau xót, đáng thương tôn tử à, Duệ Nhi à, ta thật là ngươi nãi nãi, cùng ta về nhà được không, về sau cùng ngươi thân cha, ra ra mãi mãi sinh hoạt ở bên nhau. Không cần, ta muốn bồi mọ mi. Duệ Nhi thực kiên quyết cự tuyệt, mọ mi nói qua không thể tùy tiện tin tưởng người xa lạ nói. càng không thể tùy tiện theo chân bọn họ đi, bằng không bị bán cũng không biết sao lại thế này đâu. Bùi phu nhân sắc mặt xấu hổ nhìn hắn, không biết nên nói cái gì. Cốc Vân cũng phạm sầu, nàng một cái hoàng hoa khuyên nữ, tự nhiên không có mang hải tử kinh nghiệm, nào biết đâu rằng nên khuyên như thế nào đâu. bốn 45 lăm nãi, nửa ngày, nàng mới nghĩ đến một ít có dụ hoặc lực đồ vật, tươi cười đầy mặt nhìn Duệ Nhi nói, Duệ Nhi, ngươi về sau đi theo nãi nãi nói, nếu muốn ăn cái gì đều có Nga, muốn dùng cái gì cũng có thể. có thể ở căn phòng lớn có thể có mấy cái nha hoàng chiếu cấu ngươi có thể ăn thật nhiều đồ ngon duệ nhi nhìn cốc vân không nói lời nào thẳng đến nàng đỉnh khẩu hắn mới dùng hắn kia non nớt đồng âm nhìn cốc vân nghiêm túc hỏi vị này tỷ tỉ, tỉ ngươi có phải hay không bọn buôn người Mộ mị nói chuyên nói tốt hống tiểu hài tử người không thể tin tưởng muốn tránh xa một chút phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ lần ba con ách mọi người trên mặt đều bốc lên hát tuyến nay tiểu hài tử như thế nào như vậy đáng yêu a Cốc vân vốn nên buồn bực, chính là, nhìn này cùng đùi nhược thần cơ hồ một cái khuôn mẫu khác ra tới khuôn mặt nhỏ nàng lại vô pháp buồn bực, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười giải thích nói, ta không phải người xấu, ta là cha ngươi phu nhân, về sau muốn kêu ta mẫu thân. Duệ nhi sắc mặt tối sầm, tức khắc buồn bực đi lên, ngươi không phải ta mẫu thân, ta mới không cần kêu ngươi làm mẫu thân đâu. Thư đào tỉ tỷ đuổi đi các nàng. Thư đào vừa thấy tiểu tổ tông sinh khí, vội vàng phân phó gã sai vặt, còn không tiến khách không thấy được tiểu thiếu gia không cao hứng sao kia gã sai vật bị thư đào hướng cũng không buồn bực ngược lại khách khí nhẹ bùi phu nhân các nàng rời đi nói là tiểu thiếu gia nói chuyện thẳng thắn đồng nôn vô kỵ, thỉnh các nàng không cần so đo có chuyện gì vẫn là chờ phu nhân đã trở lại lại nói hảo cốc vân không thể tưởng được gần nhất liền ăn một cổ bế muôn canh còn trọng kia hải tử không mau mặt mũi thượng cũng không nhịn được lại thẹn lại bực đứng ở nơi đó bùi phu nhân nhưng không nghĩ tới hội ngộ thượng vấn đề này đâu tôn tử không nhận người làm sao bây giờ liền ở ngay lúc này gã sai vật bỗng nhiên ánh mắt sáng lên hướng về phía ngoài cửa cung cung kính kính hô phu nhân người đã về rồi ngự thiên dung đi tới cửa nhìn bùi phu nhân các nàng liếc mắt một cái ân các nàng là gã sai vật vội vàng trả lời phu nhân các nàng là tới tìm ngươi vừa mới cùng thiếu gia nói nói mấy câu bất quá thiếu gia nghe không cao hứng liền sinh khí muốn tiểu nhân tiện khách đâu nga làm duệ nhi không cao hứng ngự thiên dung cau mày Duyệt nhi kia tiểu sỏ tạ tính tình chính là không tồi, các nàng nói cái gì? Bùi phu nhân thấy chính chủ đã trở lại, cũng không né tránh, nhìn ngự thiên dung lại hỏi, ngươi chính là ngự thiên dung ngự phu nhân. Thu được nàng kia xem ký ánh mắt, ngự thiên dung hơi hơi không vui, cái này a di ánh mắt quá không hàm xúc, không sai, ta chính là, không biết các ngươi là người nào, tới nhà của ta chung có việc gì sao? Người bất kính ta, ta bất kính người. Đây là ngự thiên dung nguyên tắc, cho nên giọng nói của nàng cũng không thế nào khách khí. bùi phu nhân vừa nghe ngự thiên dung này không khách khí ngự khí liền dưới đáy lòng âm thầm định luận quả thực không phải hiển thục nữ tử cốc vân nhưng vẫn đánh giá trước mắt nữ tử nàng có trắng non da thịt thật dài lông mi rung động thoáng hiện thanh linh màu lam nhạt hai tròng mắt tản ra độc đáo ánh sáng lưu hòa tuy rằng không phải tuyệt sắc, lại có khác một phen ý nhị một loại nói không rõ khí chất kia nhàn nhạt tươi cười giống âm hàn dục tuyết thiên đàng ngày. lại phảng phất giống như không cốc gú lan tố nhã thanh linh làm người nhìn thư thái như vậy nữ tử Bùi nhược thần vì sao sẽ như vậy phản cảm, không nên a. Phong hộ vệ đối với này hai nữ nhân vẫn luôn đánh giá ngự thiên dung có vẻ có chút không vui, nhẹ giọng mở miệng nói, phu nhân, nếu không, người đi trước bồi thiếu gia, thuộc hạ tới xử lý những người này. Hắn còn cố ý tăng thêm những người này âm điệu, chính là vì nói cho các nàng nơi này là giới hội họa, là bọn họ phu nhân địa bàn, cũng không phải là mộ mộ địa phương, nói chuyện hành sự phải chú ý đúng mực mới được. Bùi phu nhân làm lâu như vậy phu nhân. Cùng các loại quan gia phụ nhân giao tiếp nhiều, xem mặt đoán ý cũng đã sớm biết, này sẽ tự nhiên cũng nghe ra phong hộ vệ ý tứ, lập tức sắc mặt trầm xuống, kẻ hèn một cái hộ vệ, cũng quá cuồng ngạo đi. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, ý bảo hắn không cần để ý các nàng thái độ. Lại lại lần nữa nhìn bùi phu nhân liếc mắt một cái, tổng cảm thấy cái này phụ nhân có điểm quen mắt, bất quá, nàng xác định chính mình không quen biết, nhưng là nhân gia đã tìm tới cửa, tự nhiên không phải nhàn rỗi không có chuyện gì, liền lại lần nữa mở miệng hỏi. không biết các ngươi tìm ta nhưng có chuyện gì. Bùi phu nhân ngữ khí cũng vô pháp hảo đi lên, thẳng đến chủ đề, ta là tới đón ta tôn tử. Ha! Không chỉ là ngự thiên dung, phong, lôi hai cái hộ vệ cũng phiên nổi lên xem thường, nữ nhân này tìm tôn tử điên rồi sao, tới các nàng nơi này tìm. Cốc vân nhìn ra các nàng nghi hoặc, vội vàng giải thích nói, vị này phu nhân, ta là bùi nhược thần phu nhân, mà vị này chính là mẫu thân, chúng ta biết duệ nhi là phu quân cốt nhục. cho nên quyết định tới đón duệ nhi hồi bùi gia nhận tổ quy tông, đôi nhức thần, ngự thiên dung sắc mặt lạnh lùng, nguyên lai là người nhà của hắn a, lạnh như băng ánh mắt đảo qua các nàng hai cái, cốc vân không lý do cảm thấy một trận hàn ý, có phải hay không ảo giác, kia vốn là ôn hòa ánh mắt cư nhiên lộ ra vài phần lanh quang, ai nói duệ nhi là bùi gia người, ngự thiên dung không hề cảm tình nhìn các nàng hai cái, tới đón duệ nhi nhận tổ quy tông, lời này nói rất đúng như là đối duệ nhi bao lớn ban ân giống nhau. Ừ, cho rằng ai hiếm lại trở thành bùi da người sao. vớ vẩn. Phong hộ vệ cũng cảm giác được sự tình vi diệu, đề nghị nói, phu nhân, ngươi mệt mỏi một ngày, vẫn là vào nhà ngồi nói đi. Hảo. Ngự thiên dung trở lại phòng khách, nha hoàn lập tức bưng lên nước trà, đùi phu nhân cùng cốc vân cũng đi theo vào được. Nước trà tự nhiên cũng là có, bất quá, là ở ngự thiên dung uống xong hai chén nước lúc sau mới phân phó nha hoàn đưa lên tới. bưng trong tay chén trà, ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, kia cười. xem cốc vân trong lòng lạnh cả người nàng lúc này mới nhớ tới một cái khác vấn đề các nàng chỉ là nghĩ muốn đem hải tử mang đi lại không có nghĩ tới nữ nhân này có thể hay không đáp ứng ngự thiên dung ngươi cũng không cần che giấu ta đã làm người lấy duệ nhi huyết cùng nếu thần huyết nghiệm hôn kết quả chứng minh hắn chính là chúng ta bùi ra hải tử bùi phu nhân thấy ngự thiên dung không chút khách khí thái độ trong lòng bất mãn càng thêm nhiều ngôn ngự chi gian liền càng thêm không cố kỵ ngự thiên dung thần sắc hơi hơi sử sốt ngay sau đó cười lạnh nói ta đảo không biết có ai đang âm thầm lấy duệ nhi huyết đâu phong hộ vệ phu nhân thuộc hạ lập tức đi hỏi thủy hộ vệ bọn họ không đổi, tạm thời nghe đi ngự thiên dung nhìn người tới hơi hơi mỉm cười ngươi chính là bùi gia thiếu phu nhân không biết thiếu phu nhân là hoài tâm thái tới ta địa phương còn muốn tiếp duệ nhi nhận tổ quy tông ân làm ta đoan xem ngươi là muốn lợi dụng duệ nhi thắng được đùi nhược thần ưu hay sao vẫn là nói ngươi sẽ không sinh hài tử muốn cướp ta nhi tử Mới không phải. Ta như thế nào sẽ sinh không được cốc vân sắc mặt đỏ lên, chứng mắt ngự thiên dung, nữ nhân này không biết xấu hổ, cư nhiên ở trước công chúng hạ nói nói như vậy. Ngự thiên dung nâng trung trà lên, nhẹ nhàng thổi khí nhi, một chút cũng không buồn bực, vậy ngươi làm gì không chính mình sinh một cái nhi tử, chạy tới đoạt người khác. Như thế nào là đoạt, duệ nhi là chúng ta bùi ra tôn tử, tiếp hắn về nhà là đương nhiên. Bùi phu nhân lúc này cũng sinh ra vài phần tức giận, này ngự thiên dung thật là không lựa lời. Ngự thiên dung đạm đạm cười, kia khỏe miệng rõ ràng hàm chứa vài phần trâm trọng, đương nhiên. Ngươi nói là đó là sao? Liền tính là, ta liền phải đem chính mình cực cực khổ khổ nuôi lớn nhi tử giao cho các ngươi sao? Quả thực chính là chê cười, muốn ta dễ nhi bảo bối, liền các ngươi, đủ tư cách sao? Chương 46 con của ai một? Đối với bùi phu nhân cái loại này cao cao tại thượng thái độ, ngự thiên dung thập phần khinh thường, cũng không quan nhìn, thẳng thắn nói, tự cho là đúng người cũng là nàng người đáng ghét đàn trí phẩm văn đi venus venus venus tỉ luật ba con bùi phu nhân bị nàng khinh thường thái độ tức giận đến mất khống chế nhịn không được chỉ vào nàng mắng ngươi ngươi một cái hạ đường phụ có cái gì thể diện lưu trữ duệ nhi duệ nhi đi theo ngươi chỉ biết hủy hoại hắn tiền đồ ngươi nếu là thật sự vì hắn hảo nên giao cho chúng ta tốt nhất đừng làm cho người biết ngươi là hắn mẫu thân bằng không sẽ chỉ làm hắn mất mặt phong hộ vệ trường kiếm ra khỏi vỏ chuẩn xác không có lầm dán lên bùi phu nhân cổ âm chắc, chắc nói không muốn sống ngươi có thể nói thêm câu nữa thử xem bùi Phu nhân nhìn kia bạc lắc lắc kiếm mặt soát điệu trắng cốc vân càng là đại kinh thất sắc đứng thẳng bất động ở một bên ngươi không cần sảng bậy bị thương mẫu thân bùi gia sẽ không buông tha các ngươi ngự thiên dung phảng phất nghe không được nàng uy hiếp chỉ là nhàn nhạt nói phong hộ vệ lại nói như thế nào nhân gia cũng là một cái trưởng bối tuổi lớn đầu hóc khó tránh khỏi không rõ ràng lắm chúng ta liền không cần quá so đo như thế nào có thể cùng nhân gia chấp nhận đâu Bùi phu nhân kia nhắc tới lòng đang phong hộ vệ kiếm rời đi cổ lúc sau rốt cuộc rớt xuống, toàn thân nụn ra, nửa ngày mới hoàn hồn Trừng mắt ngự thiên dung, ngươi, thật lớn mật. Cư nhiên dung túng hạ nhân muốn giết ta. Sắc. Ngự thiên dung liếc nàng liếc mắt một cái, phu nhân, ngươi có phải hay không lầm, ai nói muốn giết ngươi. Ta hộ vệ bất quá hy vọng ngươi nói chuyện khách khí điểm thôi. Phản, ngự thiên dung, ngươi cho rằng ngươi vẫn là ngự gia tiểu thư sao. Ngự gia, đã sớm thất thế. Ngươi hôm nay như thế nhục nhà ta Ngươi đãi thế nào Ngự thiên dung dối dối người Còn đánh một cầu ngáp Ai, vội một ngày, thật mệt ta Về đến nhà còn không được căn bình Bùi phu nhân tức giận đến sắc mặt trắng bệnh Nàng cư nhiên dám như thế đối đãi chính mình À, bùi phu nhân à Xem ở ngươi tuổi đại phân thượng Ta liền nói cho ngươi đi Ngươi lấy máu nghiệm thân sự tình nhưng không chuẩn đâu Ngươi nói cái gì Ngự thiên dung đạm đạm cười Hướng phong hộ vệ ngoắc ngoắc ngón tay Phong hộ vệ ngươi đi đem duệ nhi kêu tới sau một lát duệ nhi bị đưa tới phòng khách tới nhìn đến nàng duệ nhi thân thiết đi lên tới hoa ở nàng trong lòng ngực mọ mì ngươi đã về rồi ngự thiên dung ôn nhu ôm lấy nàng duệ nhi mọ mì muốn ngươi lưu một giọt huyết giúp mọ mì chứng minh một việc ngươi sợ đau không duệ nhi nháy mắt to nghĩ nghĩ kiên định gật gật đầu duệ nhi không sợ ngự thiên dung phân phó nha hoàn lấy tới một chén nước trong lại nhìn phong hộ vệ liếc mắt một cái ân phong hộ vệ Ngươi lớn lên không tội a a phong hộ vệ không thể hiểu được nhìn nàng không hiểu nàng có ý tứ gì ngự thiên dung chỉ chỉ kia chén nước trong phong hộ vệ chính ngươi đâm thủng ngón tay tích một giọt huyết ở trong chén đi ha phong hộ vệ càng thêm không thể hiểu được bất quá vẫn là theo lời tiếp nhận nha hoàn lấy tới châm đâm thủng ngón tay lấy máu ở trong chén ngự thiên dung nhìn duệ nhi liếc mắt một cái có điểm đau lòng duệ nhi nha mọ mị cũng không nghĩ làm ngươi bạch bạch đổ máu bất quá. Vì đuổi đi một ít phiền thoái, liền ủy khuất ngươi. Dứt lời tự mình cấp Duệ Nhi đâm thủng ngón tay, tích nhất nhất lấy máu ở trong chén kia hai giọt huyết mọi người ở đây dưới ánh mắt kỳ tích dung hợp. Đối, chính là kỳ tích, Duệ Nhi cha ruột là phong hộ vệ, này không phải làm người khiếp sợ sự tình sao? Bùi phu nhân kia ánh mắt đặc biệt xuất sắc, sao có thể? Duệ Nhi huyết rõ ràng cùng nếu thần tương dung, như thế nào sẽ cùng cái này hộ vệ huyết dung hợp? Đừng nói nàng, chính là phong hộ vệ chính mình cũng chừng lớn mắt, sao có thể Toàn bộ phòng khách trừ bỏ vẻ mặt bình tĩnh ngự thiên dung, còn có không rõ nguyên do Duệ Nhi, những người khác đều trận mắt há hốc mồm. Này rốt cuộc sao lại thế này? Bùi phu nhân hoàn toàn ốc, chẳng lẽ kia hai cái ám vệ nghị sai rồi, nếu không sai, này như thế nào giải thích? Bùi phu nhân, ta tưởng các ngươi có thể chạy lấy người đi. Duệ Nhi cũng không phải là các ngươi bùi ra hài tử, hy vọng các ngươi hảo hảo nhớ kỹ. Ngươi, bùi phu nhân căn bản không thể tưởng được sự tình sẽ phát triển đến nước này. Duệ nhi không phải nếu thần hải tử. Như thế nào sẽ? Rõ ràng huyết dung hợp, cũng lớn lên cùng nếu thần giống nhau như lúc. Cốc vân tuy rằng khiếp sợ, lại biết hôm nay là không có kết quả. Trước mắt bao người, mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng đứa nhỏ này là bùi ra. Nàng chỉ có thể bảo trì bình tĩnh, đỡ bùi phu nhân, nương, chúng ta đi về trước đi. Phong hộ vệ liên can người ở bùi phu nhân các nàng rời khỏi sau cũng vẫn cư ở vào thạch hóa bên trong, đặc biệt là phong hộ vệ, hắn không rõ. Chính mình như thế nào trở thành dễ nhi phụ thân? Hắn thể với trời, hắn tuyệt đối không có cùng trước mắt nữ nhân này phát sinh qua quan hệ. Liên tính hắn ngẫu nhiên sẽ đi tìm nữ nhân, kia đều là thực dứt khoát tiền tài giao dịch quan hệ. Hơn nữa, hắn cũng chưa bao giờ sẽ lưu lại chính mình loại ở này đó nữ nhân trong thân thể. Điểm này, hắn thực tự tin. Bởi vì mỗi lần hắn đều sẽ dùng dược, tuyệt không sẽ lưu lại hậu họa Chính là, trước mắt kia chén nước, kia trong nước dung hợp ở bên nhau huyết tích. Ai tới nói cho hắn sao lại thế này? Lôi hộ vệ ở một bên dương mắt nhìn, trong lòng cũng là vạn phần kinh ngạc, bừng tỉnh thời điểm nhìn phong hộ vệ ánh mắt cũng không thuần khiết lên, tiểu tử, nguyên lai like ngươi đã sớm cùng phu nhân có một chân, nhi tử đều lớn như vậy, trách không được tịch băng toàn muốn tìm tới bọn họ đâu. Phu nhân, thật lâu sau, phong hộ vệ thanh âm mới nhược nhược bay lên, sắc mặt lạnh nhạt cũng đánh vỡ, ngốc ngốc nhìn ngự thiên dung, phu nhân, này, này là chuyện như thế nào? trong phòng người ánh mắt soát soát nhìn ngự thiên dung đại tin tức à thiếu gia cha ruột cư nhiên ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười như thế nào phong hộ vệ đã làm sự tình không dám gánh trách tưởng vứt bỏ chúng ta a ai nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ ta cũng không nghĩ bại lộ người a chính là ta như thế nào có thể để cho người khác đoạt đi rồi bảo bối duệ nhi đâu chỉ có ủy khuất ngươi phu nhân phong hộ vệ trong miệng hoàn toàn có thể tắt tiếp theo cái trứng gả ngốc ngốc nhìn ngự thiên dung phu nhân ngươi chúng ta, ngự thiên dung sâu kín cười, chống cằm chậm rãi nói, ân, đó là mấy năm trước một cái ban đêm, đêm đen phong cao, ta độc ngồi ở trong phòng, ngoài cửa sổ tiết tiến đánh bạch anh trăng, có vẻ hết sức cái muội. Đêm hôm đó, ta gặp một cái nam tử, hắn hào phóng vô cùng, tình cảm mãnh liệt vô cùng, gần nhất liền đem ta cái kia, ân hử, chính là cái loại này. Màn lưới nhẹ lay động, ngâm thanh còn đãng. Một đêm hoan ái, cái kia sao, ta liền có duy nhi. Mọi người vừa nghe. Xôi nổi tưởng tượng khởi đêm hôm đó cảnh xuân tới, không thể tưởng được phong hộ vệ vẫn là như vậy nhiệt tình như hỏa nam nhân A. Liên can nha hoàn đều đỏ bừng mặt nhìn về phía phong hộ vệ. Phong hộ vệ cái kia hết đường chối cãi, hắn nhưng không nhớ rõ có như vậy một chuyện A. A ha ha ha. Các ngươi này đàn đồn ốc. Ai nha, ha ha ha ngự thiên dung che miệng cười ha hả bọn họ thật đúng là tin A. Phong hộ vệ rốt cuộc minh bạch chính mình là bị người quăng, hát mặt nhìn ngự thiên dung, phu nhân. Thỉnh ngươi nói rõ ràng điểm." Ngự Thiên Dung xem hắn kiêng nghẹn quát mặt, tâm tình rất tốt, xua xua tay đối mọi người nói, "Các ngươi cũng đừng loạn suy nghĩ, nên làm gì liền làm gì đi, đừng đứng ở chỗ này xem diễn." Bọn nha hoàn mênh ngông rời đi, thật muốn biết phu nhân về sau cùng phong hộ vệ sẽ thế nào a. Đại trong phòng chỉ có phong hộ vệ cùng lôi hộ vệ thời điểm, Ngự Thiên Dung rốt cuộc thu hồi tươi cười, đối phong hộ vệ hơi hơi mỉm cười, "Thực xin lỗi, phong hộ vệ, làm ngươi gánh chịu một cái hư danh." Duệ nhi tự nhiên cùng ngươi không quan hệ, vừa mới, ta chỉ là không muốn cùng các nàng dây dưa, tạm thời liền ủy khuất ngươi. Về sau ngươi có yêu thích nữ tử, mang cho ta xem, ta sẽ giải thích rõ ràng. Chương 47 còn của ai hai? Phu nhân, ta muốn biết vừa mới đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chỉ là một cái trò chơi mà thôi, bất quá, các ngươi chưa từng chơi qua mà thôi, dù sao không cần để ý. Duệ nhi tự nhiên sẽ không cùng ngươi có quan hệ, ngươi cứ việc yên tâm, không phải ngươi mất trí nhớ. Là ta ở chơi trò chơi mà thôi. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút ba con. Chính là, Phong, lôi hộ vệ toàn rất tò mò, đến tột cùng là như thế nào làm? Rõ ràng kia huyết liền ít đi Phong cùng doanh Nhi, như thế nào xem như trò chơi đâu. Ngự thiên dung lại không tính toán nhiều lời, chỉ là công đạo một câu. Về sau, các ngươi cũng đừng quá tin tưởng lấy máu nghiệm thân sự tình cho thỏa đáng, kia không chuẩn. Phu nhân. Giải thích, rất khó giải thích. Dù sao tạm thời phong hộ vệ liền gánh hạ Duệ Nhi cha ruột hư danh đi, cũng coi như là bảo hộ chúng ta mẫu tử một cái nhiệm vụ. Phong hộ vệ thấy nàng như thế, cũng minh bạch hỏi đi xuống cũng không có kết quả, liền gật gật đầu đáp ứng. Dù sao hắn trách nhiệm liền ít đi bảo hộ các nàng hai cái, mặt khác sự tình hắn cũng không để ý, phu nhân nếu nói Duệ Nhi cùng hắn không có quan hệ, vậy tự nhiên không có quan hệ. Nàng không cần phải lừa gạt chính mình. Lôi hộ vệ lôi kéo phong hộ vệ đi ra ngoài, hắn là ở nhịn không được, phong. ngươi thành thật công đạo ngươi cùng phu nhân thật sự không có phát sinh không có chính là phu nhân không phải nói đó là trò chơi sao lôi hộ vệ mang mang đầu buồn rầu nhìn kia nhà ở chính là chúng ta rõ ràng đều là tận mắt nhìn thấy a kia thật là các ngươi hai cái huyết ta không phải ta phong hộ vệ buồn rầu chừng mắt nhìn lôi liếc mắt một cái thật sự không phải hắn hắn căn bản không có một chút ký ức ngự thiên dung, hắn chỉ là nhiệm vụ lần này mới tiếp xúc trước kia hắn căn bản không quen biết, lại nói, xem duệ nhi bộ dáng, về điểm này giống hắn a, ngược lại cùng cái kia bùi nhược thần cực kỳ giống, hắn đều cho rằng thiếu gia là bùi nhược thần cốt nhục đâu, huống chi, kia bùi phu nhân không cũng nói, nàng cũng là làm người âm thầm cấp bùi nhược thần cùng thiếu gia lấy máu nghiệm thân sao, kia rốt cuộc sao lại thế này a, phu nhân chơi là cái gì cho chơi, cũng không nói rõ ràng một chút, thần thần bí bí, làm nhân tâm ngứa khó cấm, duệ nhi rốt cuộc là con của ai a? phong tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra một cái cho nên tới cuối cùng chỉ có thể từ bỏ quyền cho là phu nhân quá lợi hại chơi đến bọn họ đều hôn đi bọn họ chỉ là hôn mà bùi phu nhân kia một hồi đi lại là tức giận đến ngã bệnh chân chính ngã xuống trên giường bùi lao ra truy vấn tiền căn hậu quả cũng là một cái bộ dáng khó có thể tin hắn ám vệ không có khả năng lừa hắn cũng không có khả năng liền một cái tiểu hài tử huyết cũng lấy sai mà bùi nhược thần nghe xong chuyện này lúc sau không nói hai lời liền ra bên ngoài chạy Đi nơi nào, tự nhiên là tìm người nào đó chứng thực đi. Dựa vào cửa sổ nhi một mình trầm tư, nữ thiên dung tóc dài xóa trên vai, người nhác đánh vọng nguyệt sắc nàng chán ghét đùi nhược thần. Cái kia nam tử, cư nhiên dám để cho chính mình mẫu thân cùng phu nhân tới đoạt nàng bảo bối duệ nhi, quả thực là si tâm ngọc tưởng. Duệ nhi vất vả bồi nàng vượt qua cửa hải khó khăn, bị người khi dễ thời điểm. Hắn ở nơi nào? Hắn phải đón dâu, có từng nghĩ tới chính mình lưu lại hài tử, hiện giờ cư nhiên dám đến đoạt nàng bảo bối. Duệ nhi là con của ai thì thế nào? Chỉ cần nàng không mở miệng, ai có thể đủ xác định. Lấy máu nghiệm thân. Ừ, chút tài mọn, đối nàng nhưng không có ý nghĩa. Cái này, xem bùi ra như thế nào tới tranh tôn tử. Bất quá, nói thật, duệ nhi cha ruột là ai, nàng không gì ký ức, đến nỗi cùng bùi nhược thần tương tự, cũng chứng minh không được cái gì, điều có cùng âm, người có giống như, không có gì gây gớm. Đại khái chỉ có bản tôn mới biết được hải tử là của ai đi. Đáng tiếc. Nàng hiện tại nhưng không có bản tôn ký ức. Ngự Thiên Dung. Thanh lánh thanh âm từ ngoài cửa sổ truyền đến, một bóng người xuất hiện ở nàng trước mặt. Ngự Thiên Dung lời nhắc nhìn hắn một cái, ngươi đã đến rồi. Có cái gì vấn đề mau nói đi. Bùi nhược thần mặt âm trầm nhìn chằm chằm nàng, ngươi nói, đó là sao lại thế này? Sự thật không phải là ngươi mẫu thân cùng phu nhân đều chính mắt thấy sao? Như thế nào, chẳng lẽ ngươi tưởng nói Duệ nhi là con của ngươi? Ta nhưng không nhớ do Nga. Thật là nam nhân kia cốt đủ. Bùi nhược thần âm chắc chắc nhìn chằm chằm nàng. Năm đó, đêm hôm đó, hắn đích sắc cùng nàng từng có một đêm hoan ái, tính tính nhất tử, cũng nên là hắn hải tử. Chính là, hiện giờ, toát ra một cái không thể hiểu được hộ vệ tới, còn giống nhau lấy máu nghiệp thân, chẳng lẽ, năm đó, nàng thật sự cùng. Nghĩ đến đây, bùi nhược thần trong lòng một trận phản cảm, nếu thật là như vậy, như vậy, nàng thật là quá không bị kiềm chế. Nha, bùi lại thiếu. Như thế nào đêm phòng chúng ta phu nhân phòng A Lạnh nhạt thanh âm lại làm Ngự Thiên Dung vui vẻ đứng lên kinh hỉ nhìn ngoài cửa sổ băng toàn tịch băng toàn như cũ lanh khóc khuôn mặt tự cửa sổ nhảy vào phòng ôm Ngự Thiên Dung khiêu khích nhìn Bùi Nhược Thần liếc mắt một cái như thế nào Bùi công tử phóng trong nhà tiểu thê không cần, muốn khi dễ chúng ta phu nhân Bùi Nhược Thần nhìn tịch băng toàn kia thân thiết tư thái trong lòng một trận không thoải mái nhìn Ngự Thiên Dung nửa ngày ngươi quả thật là lả lơi ong bướm dứt lời lạnh lùng rời đi. ngự thiên dung liếc hắn kia cô tuyệt bóng dáng liếc mắt một cái người đến phản ứng nàng làm chuyện gì cùng người nào ở bên nhau làm hắn điều sự à phu nhân ngươi tựa hồ lại không an ổn tịch băng toàn ôm lấy nàng hơi hơi thở dài ngự thiên dung lại hì hì cười sao ngươi lại tới đây ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không lại đến đâu tịch băng toàn nhàn nhạt nói ta là đi ngang qua ngày mai sáng sớm liền đi tâm hơi hơi mất mát ngự thiên dung đẩy ra hắn đi đến trên giường đi nằm kéo lên chăn nga Vậy ngươi chính mình tùy ý tìm gian phòng cho khách nghỉ ngơi đi. Tịch băng toàn bước tới ngồi ở mép giường, mặt mang tươi cười, phu nhân, ngươi đây chính là đang giận lấy. Ừ, ai sẽ cùng ngươi loại này đại khối băng giận dối, quả thực là lãng, nô. No. Ngự thiên dung trừng lớn mắt thấy mặt trên người, tịch băng toàn tà mị cười, chế trụ nàng không an phận đôi tay, phu nhân, tay còn không có hảo, đừng lúc nhích, ta đại lao là được. Ngươi, lan, nô. No. Tịch băng toàn căn bản không cho nàng phản bác cơ hội. bảo vệ nàng không có khỏi hẳn tay phải, liền bắt đầu ở trên người nàng khắp nơi đốt lửa, rời đi giới hội họa lúc sau, hắn mới phát hiện, chính mình đối nữ nhân này tưởng nghiệm nếu xa xa vượt qua chính mình dự đoán, thậm chí khó có thể ở nữ nhân khác trên người tìm được thỏa mãn cảm giác, bất chi bất giác cư nhiên chúng độc, bị nàng cái này không chớp mắt tiểu nữ nhân dụ hoặc, lúc này mới cố ý đường vòng tới xem nàng, thấy được nàng nếu không, ăn một ngụm vậy thật không phải hắn tịch băng toàn phong cách, bất quá. Kia một ngụm là xa xa thỏa mãn không được hắn, cho nên hắn thực đương nhiên cầm giữ một ngụm chấp hành vì ăn một đêm, bằng không như thế nào không làm thất vọng chính mình đường vòng tới xem nàng tâm ý đâu. Ngoài cửa sổ tiết tiến ánh bạch ánh trăng, ẩn ẩn có thể thấy được nữ tử trong trắng lộ hồng da thịt, màn lưới nhẹ lay động, ngâm thanh còn đãng. Một khắc giá trị thiên kim, hắn mang theo nàng mấy độ leo lên tỉnh tăm cao phong sáng sớm tươi đẹp ánh mặt trời phi dương bắn vào, một chút rời về phía giường, nữ tử thật dài lông mi lơ đãng giật rỡ. Trắng non khuôn mặt nhỏ yên tĩnh như lan, mềm mại tóc dài nghiêng rũ đang ở màn lưới ngoại, gió nhẹ phất quá, ngọn tóc nhu nhu phiêu động. trong. chàng gấm dò ra một chi tay ngọc, gian nan phủ lên cái chán. Ngự Thiên dung chậm rãi mở mắt, tổng cảm thấy toàn thân tan thành từng mảnh mệt đùi nhức mỏi đến muốn mệnh, cảm giác eo cốt đều bị người áp chặt đứt. Nhớ lại đêm qua đủ loại, nàng sắc mặt giận dữ, đột nhiên đứng dậy, phát hiện trên giường đã không có hắn thân ảnh, chỉ có kia điểm điểm hoan ái dấu vết cùng với kia kiện áo choàng. chứng minh hắn đêm qua thật sự đã tới chương 48 băng toàn thực tạ ác dựa ăn uống no đủ liền vỗ vô ngông chạy lấy người hóa ra chính là tới rừng chân mang thêm ăn không uống không ngự thiên dung trong lòng cái kia lửa giận nhịn không được tiêu thăng, tịch băng toàn ngươi cái này nam nhân thúi phải đi liền đi muốn tới liền tới hiện tại còn đem nàng coi như tư hữu vật không thành phủ thêm xem y ngự thiên dung muốn chạy xuống giường lại thiếu chút nữa một cái lảo đảo cùng gạch xanh sàn nhà hôn môi cảm giác được đùi bùi Ngự Thiên Dung nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, Thiên giết Tịch băng toàn. Lần sau trở về không giáo huấn ngươi ta liền không gọi Ngự Thiên Dung. Ngươi tới, Ngự Thiên Dung hướng ngoài cửa hô. Sau một lát liền có hai cái nha hoàn đi vào tới, phu nhân, các ngươi đi cho ta chuẩn bị điểm nước cấm, ta muốn tắm gội. Còn có, nóc sẽ đem sớm một chút bưng tới ta phòng. Phẩm Văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ bà con nói cho Duệ Nhi, ta hôm nay rất mệt, đều hắn ngoan điểm hảo hảo ăn cái gì. Nha hoàn cho nhau liếc mắt một cái. túi đầu, là, phu nhân chờ một chút, hoa, xem phu nhân kia bộ dáng trên cổ hải ấn mấy chỗ hoa mai đâu không phải cùng phong hộ vệ châm lại tình xưa, một đêm cái kia. Xem phu nhân mệt, kia phong hộ vệ cũng quá rung manh đi. Ngự thiên dung còn không có chiếu gương, cho nên cũng không biết trên cổ còn giữ những cái đó dấu vết, trước mắt, nàng chỉ là tưởng hảo hảo tắm rửa một cái, thả lỏng hạ thân thể, đáng giận tịch băng toàn. Nghĩ đến ra hỏa kia nàng liền nghiến răng nghiến lợi, đúng rồi, tối hôm qua. Phong hộ vệ như thế nào không xuất hiện, chẳng lẽ bọn họ cũng đều biết Tịch Bang Toàn đã trở lại? Đáng giận. phao tắm lúc sau, Ngự Thiên Dung liền phân phó Nha Hoàn Canh chừng hộ vệ kêu tới. Phong hộ vệ đi vào thời điểm nàng đang ở một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ ăn bữa sáng, thấy hắn tới cũng không nói lời nào, tiếp tục ăn cái gì, vẫn luôn cỏ sát nửa canh giờ, nàng còn dựa vào cái bàn đánh một cái ngủ gần, cố ý muốn tiêu ma hắn sức chịu đựng. Đáng tiếc, Phong hộ vệ như cũ mặt vô biểu tình xin đợi. không thú vị nam nhân. Ngự Thiên Dung xoa xoa eo. Đêm qua các ngươi làm cái gì đi? Phong Hộ Vệ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Phu nhân, chúng ta gặp được Tịch Công Tử, hắn nói làm chúng ta nghỉ ngơi đi, hắn sẽ chiếu cố ngươi, làm chúng ta không cần quấy rầy. Ngự Thiên Dung nghe liền tưởng cầm trong tay chén trà ném đi. Hô to, hắn là chủ tử vẫn là ta chủ tử, các ngươi như thế nào đều không hỏi ta ý kiến. Phu nhân, chẳng lẽ chúng ta làm được không đúng? Phong Hộ Vệ khó hiểu nhìn nàng, Tịch băng Toàn là nàng quản sự đi. Lúc trước chính là hắn tìm bọn họ trở về bảo hộ nàng, hắn nói không nên nghe sao. Ngự thiên dung buồn bực nhìn hắn một cái, về sau, ở giới hội họa, lấy ta nói là chủ, có chuyện gì hỏi trước ta. Hắn lần sau lại đến cho ta đuổi ra đi. A, phong hộ vệ kinh ngạc nhìn nàng, đêm qua bọn họ không phải còn dây dưa không thôi sao, bọn họ nội lực thâm, tự nhiên nghe được tối hôm qua động tĩnh, bọn họ đều nhất trí cho rằng tịch băng toàn là nơi này nam chủ nhân đâu. Như thế nào? Chẳng lẽ là giận dỗi? Phong Hộ vệ trong lòng âm thầm nhủ mày, này hai người thật đúng là không cho người bất lo a. Thấy hắn không trở về lời nói, Ngự Thiên dung buồn bực nói, Phong Hộ vệ, ngươi có nghe hay không? Là, phu nhân, thuộc hạ nhớ kỹ. Cái Hảo, ngươi đi vội đi, hôm nay ta ở nhà nghỉ ngơi, các ngươi cũng nghỉ ngơi hạ đi. Đúng rồi, cũng có thể thay phiên cho các ngươi bốn cái nghỉ, lưu lại hai cái bảo hộ chúng ta thì tốt rồi. Hảo, cảm ơn phu nhân. Vừa lúc có chuyện nghĩ ra đi làm đâu. Nàng này đề nghị chính thỏa mãn ý nghĩ của chính mình, phong hộ vệ vô hình bên trong đối ngự thiên dung hảo cảm lại nhiều một phân, nàng đối hạ nhân đảo thực không tồi. Đi tới cửa, phong hộ vệ nhớ tới tịch băng toàn công đạo lại đi trở về tới, lấy ra một chồng ngân phiếu đặt ở ngự thiên dung trước mặt, phu nhân, này đó là tịch công tử lưu lại, làm ta chuyển giao cấp phu nhân, nói là cho phu nhân khai tân cửa hàng dùng. Mỗi chương đều là một trăm lượng giá trị, ngự thiên dung đềm đếm, ước chừng có mười chương, nàng một chữ một chữ nói. Đúng không, hắn cũng thật hào phóng đâu. Phong hộ vệ cả kinh, phu nhân như thế nào giống như càng thêm tức giận, kêu biểu tình giống như muốn đem tịch băng toàn một trưởng trụ chết đâu. Đáng sợ, nữ nhân tâm, đáy biển châm, thật đúng là khó có thể nắm lấy. Tịch băng toàn, người có loại, cư nhiên cho ta lấy tiền tới, là cho ta một đêm thủ lao sao. Ừ, đem nàng coi như người nào. Thanh lâu nữ tử, một đêm tính nhiều ít năng lượng. Phong hộ vệ, thanh âm kia thắc thật sự trường. Phong hộ vệ nghe cảm thấy chính mình lòng có bắn tỉa run, vẫn là tận lực bảo trì bình tĩnh hỏi, phu nhân không biết có gì phân phó. Ngươi đi nói cho trong viện người, về sau tịch băng toàn tái xuất hiện ở chỗ này, không có ta cho phép, không được hắn vào cửa. Ách! Phu nhân, thật sự! Ngự thiên dung mày liếu dự ngược, ta giống nói dẫn sao. Phong hộ vệ vội vàng xưng là, sau đó nhanh chóng cáo lui. Hắn nhìn ra được ngự thiên dung hiện tại đúng là nổi nóng, ai chọc ai tao đường, cho nên, hắn vẫn là bo bo giữ mình. Trước tiên lui sau đi, đến nỗi tịch băng toàn, kia cùng chính mình không có bao lớn quan hệ, nói đến cùng, bọn họ bốn cái cũng chỉ là ngự thiên dung cận vệ, vâng mệnh ngự thiên dung mà không phải tịch băng toàn. Chân chính chủ tử vẫn là ngự thiên dung, bắt người tiền tài cùng người tiêu thai sao? Hắn vừa mới vọt đến viện môn khẩu, liền nghe được kia trong phòng truyền đến một tiếng trói hai tiếng vang, nghe tới là nào đó cái ly bi kịch, bị người nào đó quăng ngã đi. Ngoan ngoãn, phu nhân rốt cuộc là tức giận cái gì a? Tịch băng toàn để lại một tuyệt bút ngân phiếu nàng còn không cao hứng nha. Phong hộ vệ thực thức thời không có lại đến quái dày ngự thiên dung, bất quá, có người bất hạnh tới. Liêu quân sách nghe được tiếng do nói ngự thiên dung hải tử không phải nam cung tấn, hắn buồn không cảm thấy có cái gì kỳ quái, bởi vì năm đó, nam cung chính là bởi vì nàng không trinh càng thêm phản cảm nàng. Chính là, đêm qua hắn lại thu được tin tức nói, vốn dĩ bùi ra nhận định kia hải tử bùi nhược thần cốt nhục. Chính là bùi phu nhân đi tiếp người thời điểm lại đã xảy ra một kiện càng thêm khiếp sợ sự tình, kia hài tử cư nhiên cũng không phải bùi nhược thần, đảo cùng bên người nàng một cái hộ vệ huyết dung hợp nhiều năm qua, nam cung tấn bởi vì hài tử là bùi nhược thần, mới vẫn luôn ẩn nhận không phát, không có đối phó kia hài tử, nếu như bằng không, nam cung tấn sao có thể chịu đựng chính mình. Giữa người khác hài tử, hắn càng không thể tưởng tượng nếu nam cung tấn đã biết tin tức này, có thể hay không bạo tẩu tới giết nàng. Ngược lại, trái lo phải nghĩ hắn liền tới rồi giới hội họa tưởng cùng ngự thiên dung nói chuyện ngoài ý muốn nàng hộ vệ không có ở nàng tiểu huyền liếu quân sách thuận lợi gặp được ngự thiên dung đương nhiên là ở nàng phòng bởi vì tịch băng toàn một đêm lăn lộn ngự thiên dung ăn xong bữa sáng liền tiếp tục ngủ đông cho nên liếu quân sách đi vào thời điểm nhìn đến đó là ngủ mỹ nhân đồ nàng ngủ say gương mặt giống như đá cẩm thạch phù điêu giống nhau điềm tĩnh ônu đen nhánh tóc dài phúc khoác ở trắng non khuôn mặt thượng hiện ra một loại đoan trang thuần tính mỹ nhìn như thế thuần tịnh nàng liễu quân sách lại lần nữa thất thần vì cái gì hắn gần nhất nhìn thấy nàng đều cùng trước kia cảm giác hoàn toàn không giống nhau ngốc ngốc nhìn nửa ngày liễu quân sách đống nhiên thoáng nhìn kia trên bàn một chồng ngân phiếu nữ nhân này thật đúng là yên tâm a liền không lo lắng người khác đoạt đi khu khu đống nhiên ngủ say nhân nhi nhẹ giọng ho khăn lên liễu quân sách ma xui quỷ khiến cư nhiên đi qua đi cho nàng thuật bối nhẹ nhàng vỗ nàng kia gầy yếu bối hắn đống nhiên có chút đau lòng nàng quá gầy A tẫn, hắn nghe được nàng lẩm bẩm kêu gọi. A tẫn, nàng ở kêu ai? Chẳng lẽ là Nam Cung tẫn? Sao có thể? Hiện giờ nàng hẳn là hận cực kỳ Nam Cung mới là, như thế nào còn sẽ niệm hắn? Trừ phi nàng như cũ ái Nam Cung. Chương 49 đụng vào họng súng. Năm đó, vì Nam Cung, nàng không tiếp mượn dùng gia tộc thế lực làm Nam Cung cưới nàng. Thành thân lúc sau, càng là nghĩ mọi cách quấn lấy Nam Cung, cùng Nam Cung nữ nhân tranh giành tình cảm đúng vậy. Nàng vẫn luôn liền rất thích Nam Cung. Thích đến mất đi tôn nghiêm, mất đi thiện lương nông nỗi, thơ hấu thời điểm, bọn họ ở chung quá vài lần, lúc ấy nàng, vẫn là một cái thiện lương nữ hài, lại ở thích thượng Nam Cung lúc sau chậm rãi trở nên làm người không nghĩ thân cận. Tất cả mọi người nói nàng thích Nam Cung tới rồi điên cuồng nông nỗi, chính là, Nam Cung lại càng ngày càng chán ghét nàng. Ngự Thiên Dung, ngươi liền như vậy yêu hắn sao? Cho dù Nam Cung nói ngươi mất trí nhớ, ngươi ngủ mơ như cũ niệm hắn. A tẫn, cô đi. liêu quân sách một cái trọng tâm không xong thiếu chút nữa te ngã dưới giường đỡ lấy cạnh giường hắn giật mình nhìn ngủ mơ nữ nhân nàng khoe môi hơi hơi nít lên tựa hồ ở trong ngộng thực khinh thường đối với người nào đó nói chuyện chẳng lẽ nàng là mơ thấy nam cung cùng nam cung đối đem lên cũng không phải tưởng niệm mà là oán hận ngự thiên dung lúc này lật qua thân nàng nghiêng khoe miệng mỉm cười nam cung tẫn một ngày nào đó ta sẽ làm người cho ta thống khổ gấp 10 lần còn trở về dọa liêu Quân sách xấu hổ quả nhiên là hận nam cung liêu quân sách liêu quân sách cả kinh đột nhiên đứng lên nhìn chằm chằm trên giường người phát hiện nàng như cũ nhắm hai mắt mới yên lòng nguyên lai like là nói nói mơ a do hắn mẹ dựng chính là nàng mơ thấy chính mình lại làm cái gì người tên hôn đản này cư nhiên dám xem thường ta ha hắn như thế nào xem thường nàng liêu quân sách bị mắng đến không thể hiểu được nghi hoặc nhìn nàng không phải là tỉnh ở giả bộ ngủ đi lại không lăn tiểu tâm ta đem ngươi thiến làm thái giám Ngự Thiên Dung. Liêu quân sách khẽ quát một tiếng, rối tay túm khởi Ngự Thiên Dung, ngươi tỉnh. Đó là khẳng định câu, hắn vừa mới chú ý tới nàng mí mắt động hạ. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Ngự Thiên Dung mở mắt ra, hảo vô hình tượng đánh cánh áp, dỗi tay một cái tắt liền chụp qua đi, tiểu dạng, ngươi tới ta sẽ biết. Liêu quân sách bút mặt, không thể tin tưởng nhìn nàng, nàng cư nhiên dám đánh hắn cái tát. Ai nha, thật xin lỗi, ngươi xem con người của ta, mới vừa tỉnh lại. Đầu mơ hồ đến không được, nhất thời tình thế cấp bách liền. Cái kia, ngươi không sao chứ? Đau không? Ngự thiên dung thập phần vô tội nhìn hắn, kia màu lam nhạt hai tròng mắt lập lòe doanh doanh thủy quang, giống như thật sự thực ảo nào giống nhau. Liêu quân sách kia khuôn mặt tuấn tú, in lại đỏ tươi năm cái dấu ngón tay, khỏe mắt kia đóa hoa mai, bởi vì gương mặt phiếm hồng có vẻ càng thêm yêu diễm, không biết là bực vẫn là giận. Ngự thiên dung nhìn lại lộ ra một bộ đau lòng biểu tình, ai, xem ta làm gì vậy? làm ngưỡi như vậy mỹ mạo nam tử trên mặt thêm thật là đáng chết thực xin lỗi a ta thật sự không phải cố ý liêu quân sách kia tuấn mỹ vô biên mặt đã sớm đã không có ôn hòa chỉ có khí tức giận đến khó chịu từ lúc chào đời tới nay vẫn là lần đầu tiên bị một nữ nhân đánh mặt trong phòng liêu quân sách bực mình vô cùng ngoài phòng phong hộ vệ cùng lôi hộ vệ âm thầm lắc đầu lại âm thầm may mắn bọn họ làm liễu quân sách đi vào thật sự là làm một chuyện tốt ta này không Làm phu nhân hỏa khí có phát tiết đối tượng sao? Nếu không cho phu nhân hoàn toàn phát tiết ra tới, sợ là bọn họ sẽ tao ứng A. Ngự thiên dung đi chân trần đi xuống giường, đi vào bên cạnh bàn, tự mình đổ một ly trà thủy, lại cấp liêu quân sách đổ một ly, còn hảo tâm đoan đến trước mặt hắn, liêu công tử, này trà, ta bồi tội. Liêu quân sách hơi hơi sửng sốt, nàng làm cái quỷ gì? Bất quá nhìn kia tươi cười, hắn cũng ngạnh không dưới tâm địa không tiếp, nói nữa. Nam tử hán đại trượng phu làm sao có thể cùng nữ tử tính toán chi ly đâu. Cho nên hắn tiếp được, sau đó, hảo xảo, ngự thiên dung chân trượt, liền người mang thủy đảo hướng hắn trong lòng ngực, liêu quân sách theo bản năng rỗi tay tiếp theo nàng. Nha, ngự thiên dung một tiếng kinh hô, không rảnh lo đứng lên, liền lấy chính mình ống tay háo cấp liêu quân sách trả lau và táo vết nước, một bên này này nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Liêu quân sách nhìn luôn cuống tay chân nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ đỡ nàng, không quan hệ. đừng để ý. Ngự Thiên Dung dơ lên tới cười, ngọt ngào cười, ngươi người thật đúng là hảo. So với Nam Cung Tẫn tới, hảo quá nhiều, thật không hiểu, ngươi như thế nào sẽ cùng hắn như vậy ra hỏa trở thành bằng hữu. Nói đến Nam Cung Tẫn, Ngự Thiên Dung sắc mặt liền khó coi. Liêu Quân Sách thất thần, nàng đây là Ngự Thiên Dung thở dài một tiếng, làm được ghế trên, uống lên một chén nước, khẩu thật đúng là làm đâu. Cái này Liễu Quân Sách đảo thú vị, cực phẩm mỹ nam tử a. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Cư nhiên cùng Nam Cung tẫn là một đám. Ngự Thiên Dung. ân Duệ nhi rốt cuộc là con của ai? Rốt cuộc, liễu quân sách nhớ tới hắn ý đổ đến. Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, như thế nào, ngươi cũng nghĩ đến thăm một chân A. Ta chỉ là muốn biết chân tướng, Nam Cung vẫn luôn thực. hừ hắn thế nào cùng ta có quan hệ gì? Bất quá Ngự Thiên Dung đống nhiên tặc cười rộ lên, nhìn liễu quân sách ánh mắt cũng trở nên ái muội Liếu quân sách trong lòng chợt lạnh, ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Ha ha, liêu công tử, ngươi thật sự muốn biết Duệ Nhi là con của ai? Liêu quân sách phòng bị gật gật đầu, lại thấy nàng ngoắc ngoắc ngón tay, do dự một chút, vẫn là bước tới, ngự thiên dung hì hì cười nhẹ giọng nói, nếu, ta nói, Duệ Nhi là ngươi hải tử, không có khả năng. Liêu quân sách nghe vậy thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên, lùi ra phía sau vài bước nhìn chầm chằm ngự thiên dung, ngươi tưởng chơi trò gì? Ngự thiên dung hơi hơi thở dài, chính ngươi muốn hỏi ta, hiện giờ, ta nói, ngươi lại không tin. kia còn hỏi cái gì đâu? Ngươi không cần nói bậy." Liễu Quân Sách khẽ cắn môi, phẫn hận nhìn nàng. "Nếu Nam Cung nghe được lời như vậy, thật sự hoài nghi chính mình, kia bọn họ còn làm cái gì huynh đệ?" Ngoài cửa sổ, phong hộ vệ cùng lôi hộ vệ nhìn nhau liếc mắt một cái, "Liễu Quân Sách thật là đáng thương. Chẳng lẽ phu nhân lại muốn chơi một lần ngày hôm qua xiếc? Kia còn không đem Nam Cung tấn bọn họ tức chết. Mặc kệ, xem diễn chính là." Ngự Thiên Dung, ngươi vừa mới nói cái gì? Gầm lên giận dữ truyền đến. cửa chính, vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ nam cung tấn trừng mắt ngự thiên dung liễu quân sách nốc lăng nam cung như thế nào liền đã trở lại cặp kia nộ mục tựa hồ muốn đem ngự thiên dung trực tiếp thiếu đốt đáng tiếc ngự thiên dung căn bản không ngại lạnh lạnh nói nói cái gì thì thế nào ngươi ân ngươi như thế nào vào cửa một cái hai cái đều tư sống ta nơi ở có phải hay không quá cản rỡ a hộ quốc tướng quân ngươi liền không hiểu đến yêu quý bá tánh sao ta hiện tại chính là lương dân đâu ngươi như vậy Có phải hay không quá ủy thế hiếp người? Lương dân. Nàng cư nhiên dám nói chính mình là lương dân. Nam cung tận trong mắt lửa giận càng thiêu càng thịnh, nàng vừa mới nói hải tử là quân sách. Hắn vừa thu lại đến tin tức nói hải tử không phải biểu ca liền vội vã gấp trở về, lại không nghĩ vừa mới đi tới cửa liền nghe được nàng nói hải tử là quân sách. Hắn huynh đệ. Chẳng lẽ nàng cùng chính mình biểu ca gian dĩu còn chưa đủ, còn muốn kéo lên hắn hảo huynh đệ. Liêu quân sách buồn rầu nhìn Nam cung tẫn, Nam cung, ta không có Nam cung Tấn vây vây tay, nhìn liêu quân sách liếc mắt một cái, ta biết, ngươi sẽ không thực xin lỗi ta. Thực xin lỗi hắn chỉ là nữ nhân này, là lời ong bướm nữ nhân. Làm hắn đeo không biết nhiều ít đỉnh non xanh. Ngự thiên dung, ngươi biết không, ta thật sự tưởng bóp chết ngươi. Ngự thiên dung thật sâu lười eo, vẫn là eo đau bối đau à, không ngại quét bọn họ liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, có bản lĩnh liền bóp chết ta, nếu ngươi có thể đánh thắng ta hộ vệ. năm 50 Nam cung tẫn giận. ngươi. Nam Cung Tấn ánh mắt toát ra hỏa hoa, dối tay liền thật sự muốn méo nàng, lại bị một cái đột nhiên thoáng hiện thân ảnh ngăn lại, phong hộ vệ mặt vô biểu tình nhìn hắn, "Hộ quốc tướng quân, thỉnh tự trọng. Nay không phải ngươi tướng quân phủ, phu nhân càng không phải ngươi hạ nhân, sống hay chết còn không tới phiên tướng quân tới quyết đoán." Phẩm văn đi vê đút vê đút vê tỉ ngần ba con. Nam Cung Tấn tức giận đến không được, ở trong phòng cùng phong hộ vệ giao khởi tay tới, lôi hộ vệ tấn trách canh giữ ở Ngự Thiên Dung bên người, "Phu nhân, ngươi tâm tình có khá hơn?" Nga, ngươi còn biết ta tâm tình không tốt. Ngự thiên dung lạnh buốt liếc mắt nhìn hắn. Lôi hộ vệ ha hả cười, quan tâm phu nhân cũng là thuộc hạ chức trách. Nếu phu nhân ngôi giận, như vậy, thuộc hạ tưởng nói, vẫn là đừng đùa quá lớn. Ân, không chơi, các ngươi thu thập tàn cục đi. Đem bọn họ đuổi rồi, ta ngủ tiếp một giấc tâm tình thì tốt rồi. Ách, ngươi không nói rõ ràng, bọn họ như thế nào cam tâm rời đi. Lôi hộ vệ ai thán? Mọc mi. Đông nhiên. Duệ Nhi thân ảnh xuất hiện ở Ngự Thiên Dung phòng cửa, ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Nam Cung Tẫn đã lắc mình bắt được Duệ Nhi, lạnh lùng nhìn Ngự Thiên Dung, Ngự Thiên Dung, ngươi muốn ta động thủ sao? Ngự Thiên Dung như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ phát sinh tình huống như vậy, sắc mặt trắng nhợt, ngươi đừng thương tổn Duệ Nhi. Nam Cung Tẫn âm chắc chắc nhìn Ngự Thiên Dung, lãnh không nói, nói, hắn là con của ai? Ngự Thiên Dung buồn bực chừng mắt Nam Cung Tẫn, đê tiện gia hỏa, cư nhiên lấy Duệ Nhi uy hiếp nàng, làm sao bây giờ? một nhị ta nói ngự thiên dung thật sợ hắn kia bàn tay to dùng sức một véo liền đem duệ nhi cổ và gãy ta cũng không biết là của ai ta quên mất thật sự nam cung tẫn cười lạnh một tiếng quên mất ta đây như thế nào nghe nói ngươi làm hắn cùng nào đó hộ vệ lấy máu nghiệm thân đâu ta thật sự không biết kia chỉ là vì đuổi đi bùi gia phu nhân làm ra siếp ta như thế nào có thể làm các nàng cướp đi duệ nhi siếp vậy ngươi thật đúng là hảo bản lĩnh Cư nhiên có thể ở đám đông nhìn chăm chú hạ chơi xiếc người trước thả duệ nhi ta thật sự quên mất chuyện quá khứ ngươi đừng thường tổn duệ nhi ngự thiên dung nôn nóng nhìn hắn mắt thấy duệ nhi bị hắn bóp chặt cổ mặt đều đỏ hô hấp đều khó khăn tiểu hài tử như thế nào có thể như vậy lăn lộn đâu ngự thiên dung xem duệ nhi khó chịu nước mắt liền nhịn không được đi xuống rớt đều do nàng năng lực không tốt liền một cái hài tử cũng bảo hộ không được duệ nhi nhìn đến ngự thiên dung rơi lệ trong lòng giận dữ duỗi tay liền đánh ra một trưởng hắn chính là dùng ra toàn lực nam cung tẫn nhất thời vô ý cư nhiên bị hắn một trưởng chụp đến ngực thẳng đau thình lình buông ra hắn phong hộ vệ lập tức ôm đi duệ nhi trở lại ngự thiên dung bên người mọi mị đừng khóc duệ nhi không có việc gì duệ nhi ngoan ngoãn lôi kéo ngự thiên dung tay ngự thiên dung ngồi xổm xuống thân ôm chặt hắn sợ lại bị nam cung tẫn cướp đi đồng thời hung hăng quét nam cung tẫn liếc mắt một cái phong hộ vệ các ngươi cho ta thượng dám thương duệ nhi người không cần khắc khí nam cung tẫn trong mắt tràn đầy kinh ngạc hắn không thể tưởng được một cái hài tử cư nhiên còn có nội lực kia một trưởng thiếu chút nữa làm hắn hụt máu bất quá hắn ngạnh sinh sinh nhịn xuống là ai dạy hắn võ công mọi mi vừa mới duệ nhi lợi hại không đó là tịch thúc thúc dạy ta quyền pháp đâu duệ nhi hiến vật quý ôn ngự thiên dung muốn cùng nàng làm lũng hắn vừa mới nhưng nghe nha hoàn nói tịch thúc thúc không biết làm cái gì chọc giận mò mi mọ mi hạ lệnh về sau không được làm tịch thúc thúc vào cửa hắn một sốt ruột mới cùng lão sư xin nghỉ nghĩ đến tìm mò mì cầu tình hắn nhưng không nghĩ mất đi tịch thúc thúc đâu ngự thiên dung nghe trong lòng một khoan nguyên lai tịch băng toàn thật sự dạy hắn võ công lấy hắn một cái hài tử lực lượng có thể làm nam cung tẫn chịu khổ đảo cung công không thể không có rất lợi hại ta duệ nhi chính là càng ngày càng lợi hại duệ nhi nghiêm túc nói mò mì về sau ta còn muốn cùng tịch thúc thúc học tập càng nhiều võ nghệ học giỏi bảo hộ mò mì không cho bất luận cái gì người xấu khi dễ mò mì ân Duệ Nhi ngoan, mọ mì cũng sẽ bảo hộ ngươi. Mọ mì, chúng ta đem tịch thúc thúc tìm trở về, làm hắn tiếp tục giáo Duệ Nhi được không? Ta muốn nhanh lên học giỏi võ công bảo hộ mọ mì. Duệ Nhi nhất phái thiên trần, đáy mắt lại lóe quang mang. Ngự thiên dung chỉ đương hắn là hộ mâu suốt ruột, cầm lòng không đầu gật gật đầu. Ơn, chờ hắn không nổi, mọ mì khiến cho hắn nhiều giáo ngươi, yên tâm, mọ mì cũng sẽ xin đừng người giáo ngươi học võ. Thật sự, mọ mì nói chuyện cần phải giữ lời Nga. Ta muốn trước học xong rồi tịch thúc thúc bản lĩnh lại học những người khác, ta quyết định tịch thúc thúc lợi hại nhất. anh Hắn là rất lợi hại, mặc kệ là y lý thuật vẫn là võ công, chính là, hắn cũng thực đáng giận. Ngự thiên dung trong lòng bất mãn, bất quá nhìn Duệ Nhi kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhưng nói không nên lời tàn nhẫn lời nói tới, chỉ có thể cười đáp ứng hắn yêu cầu. Duệ Nhi âm thầm vui vẻ, hi hi như vậy tịch thúc thúc trở về mõ mỉ liền sẽ không không cho hắn vào cửa. Giải quyết tâm sự. duệ nhi lại thần sắc thất vọng nhìn nam cung tẫn liếc mắt một cái tịch thúc thúc nói qua muốn luyện đến có thể một trưởng đánh đến địch nhân hộp máu mới tinh có điểm lợi hại hôm nay hắn đều dùng sức toàn lực người kia còn không có hộp máu xem ra chính mình còn muốn gia tăng luyện tập tịch thúc thúc lưu lại tâm pháp mỗi ngày hai lần không ba lần bốn biến đều phải nhất định phải luyện hảo nội lực mới có thể đánh ra trưởng kinh tới liêu quân sách nhìn đánh nhau ba người phát hiện ngự thiên dung hai cái hộ vệ cư nhiên cũng là cao thủ Nam Cung một mình đối phó bọn họ có vẻ có chút cố hết sức, cũng không rảnh lo mà khác, rút kiếm gia nhập chiến trường, tìm một cái khe hở lôi kéo Nam Cung Tẫn rời đi giới hội họa. Nam Cung, ngươi suy nghĩ cái gì? Rời đi giới hội họa lúc sau, Liêu Quân Sách thực bối rối nhìn Nam Cung Tẫn, theo lý, ngươi đã sớm yêu nàng, mặc kệ nàng làm cái gì ngươi đều không có tất yếu nhung tay. Như thế nào, ngươi đau lòng? Nam Cung Tẫn trong lòng lửa giận còn không có bình ổn. Liêu Quân Sách bất đắc dĩ nhìn hắn? Tận tình khuyên bảo nói, Nam Cung, lúc ấy ngươi hưu nàng thời điểm thiếu chút nữa muốn nàng tánh mạng, sau đó đem các nàng đuổi ra tướng quân phủ, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt, ta cho rằng ngươi một câu bông nàng hận. Quân sách Nam Cung, thôi bỏ đi, trung quy nàng đã không phải quá khứ ngự thiên dùng, chúng ta liền buông tay đi, ngự ra người cũng không có chiếu cố nàng, nàng đã thực đáng thương, hà tất lại dây dưa đi xuống đâu. Ta không thể chịu được lừa gạt. Nam Cung Đáng tiếc, Nam Cung tận đã lắc mình rời đi. Liếu quân sách bất đắc dĩ lắc đầu, Nam Cung đến tột cùng muốn một cái cái gì kết quả mới vừa lòng. Nam Cung tẫn một hồi về đến nhà chung, lập tức triệu tập chính mình mấy cái hộ vệ vô hình đêm tối ở tiêu giao, ngự thiên dung căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ chọc phải Nam Cung tẫn như vậy khó chơi nam nhân. Gió đêm từ từ, nàng ở ngủ say bên trong bị người đánh thức, mở mắt ra thấy rõ ràng bên người người lập tức sợ tới mức nhảy dựng lên, duỗi tay chỉ vào Nam Cung tẫn, người, người, người như thế nào ở ta phòng? Nam cung tẫn cười khẽ nhìn thoáng qua chung quanh cảnh tượng, ý bảo ngự thiên dung cũng hảo hảo xem xem, ngự thiên dung này vừa thấy nhưng đến không được, này giường lớn, này phòng ở, cũng không phải là nàng phòng A. Ngươi, ngươi đem ta trói tới. Ngươi muốn thế nào? Ngự thiên dung phẫn nộ nhìn người nam nhân này, là tướng quân liền ghê gớm sao? Cường đoạt dân nữ đâu? Nam cung tẫn bất đồng với ba ngày phẫn nộ, lúc này chỉ là giống miêu đối lao thử giống nhau, hài hước nhìn nàng, trên người của ngươi có dây thừng cột lấy sao? Ngươi. Người rốt cuộc muốn thế nào? Ta đã sớm cùng ngươi không quan hệ, ngươi làm gì luôn đúng là âm hồn bất tán quân lấy ta. chương năm mới mốt bị trảo. Âm hồn không tan. Nam cung tẫn nữ mày, xâm trên người trước, đem nàng đổ ở góc giường, ngươi nói ta âm hồn không tan. Kia hai mắt hung ác nham hiểm đến có điểm đáng sợ, Ngự thiên dung thực không nghĩ thừa nhận nàng sợ, nhưng là, người nam nhân này lúc này trong mắt mạo hàn quang sát thật làm nàng cảm giác được sợ hãi. Phẩm văn đi vê đút vê con. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nam cung tận ngón tay vuốt ve quá nàng gương mặt, muốn thế nào? Ta còn không có tưởng hào đâu, ngự thiên dung, ngươi giống như quên mất, ta là thích nhìn ngươi chịu khổ. Ngươi, biến thái A. Bởi vì, chỉ có nhìn ngươi thống khổ, ta mới có thể phát tiết một chút di vãng ngươi thêm chú ở ta trên người thống khổ. Các ngươi ngự ra ân oán, ta đều muốn cho ngươi trả hết đâu. Ân oán, cái gì ân oán không phải đều do ở hắn hưu nàng kia một khắc bắt đầu tính thanh sao. Đáng giận nam nhân. Cư nhiên đem ngự thiên dung bản tôn cha tấn đã chết còn không bỏ qua. Nhìn ngự thiên dung căm giận ánh mắt, nam cung tấn tà khí cười, như thế nào, ngươi không phục ngón tay xẹt qua ngự thiên dung trước ngực, khiến cho nàng một trận dùng mình, lại trốn không thoát. Phong, lôi hai tên ra hỏa rốt cuộc như thế nào người bảo hộ, nàng đều bị người bắt đi, còn không thấy bọn họ thân ảnh, nhất lưu sát thủ. Ừ, thật là làm nàng thất vọng. Đúng rồi, Duệ Nhi. Ngự thiên dung khẩn trương nhìn nam cung tấn, Duệ Nhi, ngươi Yên tâm, ta đối mau đầu tiểu hài tử không có hứng thú, bất quá, ta đảo phải biết rằng, hắn rốt cuộc là con của ai. Ta đều nói, ta quên mất. Ngự thiên dung buồn bực nhìn hắn, nếu chính mình có võ công thì tốt rồi một trưởng trụ phi hắn đi. Nam cung tấn lần này không có sinh khí, chỉ là âm lãnh cười. Ngự thiên dung, ngươi nhưng nhớ rõ, bản tướng quân đối với ngươi chính là hậu ái thật sự đâu. Đã từng có một lần còn đem ta mấy cái nam sủng ban thưởng cho ngươi, làm cho bọn họ hảo hảo hầu hạ ngươi một đêm đâu. Cái gì? Hầu hạ, nhìn hắn kia biểu tình, tuyệt đối không phải chuyện tốt, chẳng lẽ hắn cư nhiên làm chính mình nam sủng mạnh hơn chính hắn thế tử? Ngự thiên dung trong lòng rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, người nam nhân này quả thực không tính người, như thế nào có thể? Xuất sinh! Bang! Ngự thiên dung trên mặt tấn năm cái tiên minh giấu tay, nam cung tẫn mặt tâm trầm, đối với ngươi cái này là lời hong bướm nữ nhân tới nói, nam sủng chính là càng nhiều càng tốt đâu, chính ngươi không còn công ta dưỡng mười mấy nam sủng sao? Này một cái tác, Nam Cung Tấn thực dùng sức, ngự thiên dung cảm giác được mùi máu tươi, dối tay lau lau khỏe miệng, ống tay háo thượng để lại vết máu. Hôm nay, hắn là không nghĩ buông tha nàng đi. Nam Cung Tấn, một ngày nào đó ta sẽ làm ngươi bị chết rất khó xem, ngươi cư nhiên như thế ngoan độc còn tàn nhẫn, chỉ cần nàng bất tử, tương lai liền nhất định sẽ báo thủ. Như thế nào, không né tựa hồ so trước kia có cốt khí đâu. Nam Cung Tấn lạnh lùng nhìn nàng xương đỏ gương mặt, dị vãng, hắn tra tấn nàng thời điểm Nàng đều liều mạng muốn né tránh. Ngự Thiên Dung nhìn hắn tà ác khuôn mặt, đống nhiên cười, Nam Cung Tẫn, ngươi cho rằng vũ lực là có thể đủ làm ta sợ hãi, chết tính cái gì, cùng lắm thì, lại chết một lần thôi. Bất quá, ngươi cần phải cẩn thận, nếu hôm nay không có cha tấn chết ta, ngày sau, ngươi nhất định sẽ thu về đến gấp bội thống khổ. Kia tươi cười mang theo chân thật đáng tin quyết tâm, bất quá Nam Cung Tẫn căn bản không bỏ trong lòng. Ngược lại bởi vì nàng ngạo khí càng thêm lánh khốc xâm đi lên Đem nàng đè ở dưới thân bàn tay to không lưu tình chút nào sẽ rách nàng siêm y y đem nàng xoa bóp tại thân hạ, càng là dây rùa, hắn càng là nghiền ngẫm tra tấn nàng. Ở một cái có võ công nam nhân dưới thân, ngự thiên dung đó là một cái nhược nữ tử, như thế nào dây rùa đến quá nam cung tẫn. Ngự thiên dung chưa từng có như thế oán giận chính mình không có năng lực phản kháng, liền tính tịch băng toàn cho nàng trị liệu tay thời điểm. Cái loại này thống khổ cũng không bằng hiện tại khuất nhục tới thư tâm, nàng thề, ngày sau nhất định phải tập võ. còn muốn trở thành cao thủ đứng đầu, không cho chính mình mặc người thì cá. Chính là, hiện tại ai có thể tới cứu nàng? Đấy lòng vô số lần giận đều, lại không mở miệng được, tại đây khuất nhục một khắc, nàng phát hiện chính mình trừ bỏ tịch băng toàn, tự nhiên không có xin giúp đỡ đối tượng, bởi vì, thế giới này, nàng vẫn là như vậy bé nhỏ không đáng kể, không có thân cận người, cũng còn không có một cái bạn tốt, càng không có có thể vì nàng giúp bạn không tiếp cả mạng sống huynh đệ tỷ muội cô độc, liền bởi vậy tập nhập nàng thể xác và tinh thần. chua sót liền thôi phát nước mắt chảy xuống ai tới cứu nàng tướng quân ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến hộ vệ thanh âm đánh gậy nam cung tấn động tác hắn nhìn vai ngọc lỏa lộ nhân nhi trong mắt hiện lên một mạng đáng chết ai ở thời điểm mấu chốt tới quấy rầy hắn tướng quân có thích khách xông vào người thư phòng hộ vệ thanh âm thập phần nôn nóng nam cung tấn vừa nghe thư phòng hai chữ ngạnh sinh sinh dừng lại muốn đi vào ngự thiên dung thân thể động tác hung hăng nhìn chằm chằm ngự thiên dung liếc mắt một cái dối tay liền điểm nàng huyện đạo Làm nàng không thể nhúc nhích, ta mị cười, chờ ta xử lý chính sự lại đến trường phạt ngươi. Ngự thiên dung cảm thấy cái kia hộ vệ thật sự là quá tốt tới thật kịp thời, chính là, hiện tại làm sao bây giờ, chính mình không thể động, như thế nào trốn. Đáng chết, kia bốn cái hộ vệ thấy thế nào ra. Ngoài cửa truyền đến một trận đùa dẫn thanh, ngự thiên dung hy vọng kia thích khách nháo đến càng lớn càng lâu càng tốt. Đáng tiếc, trời không chiều lòng người, không bao lâu, viện ngoại liền truyền đến Nam Cung tẫn buồn bực thanh em lục soát cho ta. lúc này ngự thiên dung vị trí phòng truyền đến một trận tiếng vang hai bóng người từ cửa sổ nhảy vào đều là một bộ hắc ý, ý. bất quá xem dáng người cùng kiểu tóc có thể phân rõ là một nam một nữ ngự thiên dung chuyển động hai mắt nhìn bọn họ hy vọng bọn họ có thể giúp chính mình giải huyệt kia hắc ý ỉa nam tử nhìn đến trên giường nàng hơi hơi chấn động ngự thiên dung lại liếc mắt một cái nhận ra kia hai mắt chủ nhân là tịch băng toàn, nàng kích động nhìn hắn hy vọng hắn tới cứu chính mình chính là liền ở hắn tiến lên trước một bước thời điểm Một cái khác hắc y nữ nhân kéo lại hắn, "Sư huynh, chúng ta mau tránh lên." "Hừ, Nam cung tận nữ nhân thật đúng là dâm đãng, ba ngày ban mặt liền dáng vẻ này ở trên giường chờ tên kia." Tịch Băng toàn bị hắc y nữ tử giữ chặt trốn đến trên xà nhà, Ngự Thiên Dung trong lòng chật lạnh, hắn cư nhiên như vậy làm lơ chính mình. Chính mình vừa mới thế nhưng còn nghĩ hắn tới cứu chính mình. Buồn cười, chính mình tính cái gì? Bất quá là cùng hắn từng có giao dịch nữ nhân chi nhất mà thôi đi. Mệt nàng vẫn là xuyên tới. cư nhiên còn sẽ chờ mong xương sớm tình duyên thiệt tình môn bị đá văng ra nam cung tẫn buồn bực đi vào tới ngồi vào mép giường giải ngự thiên dung huyệt đạo đánh giá nàng như thế nào ngươi không sợ hãi sợ hãi ta sợ hãi ngươi liền sẽ thả ta sao nam cung tẫn cười nhẹ lên ngươi trở nên thông minh ở ta nơi này ngươi chỉ có chịu lăn lộn cùng trả thù phân quái cũng chỉ trách ngươi từ trước quá đúng vậy không biết hộ quốc tướng quân còn phải cưỡng bách một cái nữ nhân cùng chính mình lên giường là vì cái gì là chân chính chỉ là muốn tra tấn ta vẫn là chính ngươi bản thân liền trầm mê thân thể này mị lực đâu tê tê quần áo rách nát ở giữa không trung rơi dụng trên sàn nhà nam cung tẫn hung hăng ngăn chặn nàng ngươi quả nhiên càng ngày càng phong đãng trách không được rời đi tướng quân phủ liền thông đồng chính mình hộ vệ bất quá giống như ra hỏa kia cũng rời đi ngươi đi giống ngươi như vậy nữ nhân ta tưởng bất luận cái gì một người nam nhân đều sẽ chơi hạ liền chán ghét kia đại tướng quân nhưng chơi vài cái còn không có chán ghét sao cơ miệng Nam Cung Tấn một cái tắt ném quá Ngự Thiên Dung hai bên gò má đều sưng đỏ nàng lại cắn răng không chịu kêu đau Nam Cung Tấn ngươi chờ chương 52 hết hy vọng hoàn toàn Nam Cung Tấn kéo xuống chính mình xem y ghê thô lỗ liền phải hung hăng tiến vào Ngự Thiên Dung thân thể Ngự Thiên Dung nghiêng đi mặt Nam nhân kia giờ phút này liền ở trên xà nhà nhìn lại không chịu xuống dưới cứu nàng thực hảo thực chết tử tế tâm hoàn toàn nguyên lai like chính là như vậy nhức mọi cảm giác sao nguyên lai like. cũng bất quá như thế mà thôi. Ngự Thiên Dung cười lạnh, khoe miệng nước mắt chảy xuống cũng là lạnh lẽo. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. "Thướng quân, thướng quân." Ngoài cửa lại truyền đến hộ vệ nôn nóng thanh, Nam cung tẫn Nộ mục trừng mắt ngoài cửa, tựa hồ nghĩ thâu quá môn cửa sổ dùng ánh mắt giết chết bên ngoài hộ vệ. "Thô Thanh thô khi nói, lại có chuyện gì?" "Thướng quân, Bạch Chi phủ mang theo người vọt vào tới." Hộ vệ lời nói vừa mới đỉnh, sân liền truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Theo sau chuyển đến bạch chi phủ thanh âm, hạ quan bạch Tĩnh cấp hộ quốc tướng quân tỉnh an. Bạch chi phủ. Nam cung tẫn sắc mặt tối xâm lại, hôm nay như thế nào cứu nhiều như vậy lan lộn Môn kéo kẹt một tiếng bị người lẩy ra, mọi người ánh mắt sáng ngời, ồ lên. Hộ quốc tướng quân đang muốn kia tư thế, thấy thế nào cũng là dùng sức mạnh à, bị đẹp nặng cái kia nữ tử còn mắt mang nước mắt, tướng quân khi nào thích dùng sức mạnh nha Phu nhân, Phong, lôi hai cái hộ vệ vọt vào tới đó là một người chỉ lấy Nam cung tẫn Một người cầm chăn đơn che khuất cảnh xuân, lôi hộ vệ kia kiếm là không lưu tình chút nào tiếp đón đi lên, nam cung tấn quả thực là chính là vương bắt đảng, cư nhiên đem phu nhân bắt đi muốn làm cái này hoạt động, may mắn bọn họ tới kịp thời. Phong hộ vệ nâng dậy ngự thiên dung, phu nhân, thực xin lỗi, chúng ta đến chợ. Ngự thiên dung tái nhợt mặt, đạm mặc cười, không muộn, vừa văn tốt, xuất sinh tướng quân còn không co an ta, chỉ là dơ bẩn tay chạm vào ta quần áo mà thôi. Bạch chi phủ kia sắc mặt chính là xuất sắc thật sự Vốn dĩ bị phong hộ vệ tìm tới hắn liền khó xử, hiện giờ nhìn đến ngự thiên dung này phó dáng vẻ hắn càng là khó chịu, nếu không quản việc này là không có khả năng, việc này, quản. Hắn một cái chi phủ có thể đối phó Nam Cung tấn cái này hộ quốc tướng quân sao. Phong hộ vệ, đem ngươi áo ngoài cởi cho ta xuyên. Phong hộ vệ sửng sốt, lập tức nói, ta đi tìm một bộ quần áo. Từ bỏ, liền phải ngươi, nơi này quần áo, không, sở hữu đồ vật đều giống nhau dơ, ta khinh thường dùng. phong hộ vệ nghe vậy không nói chuyện nữa liền khởi xuống chính mình áo khoác cấp ngự thiên dung, ngự thiên dung đứng ở hắn phía sau cũng không kiên kỵ nhanh chóng mặc vào hắn áo khoác thực rộng thùng thình, cũng có chút an tâm phu nhân trong nhà thế nào nước lửa bọn họ ở bảo hộ thiếu ra ân vậy là tốt rồi ngự thiên dung thoải mái hào phóng tẩu đạo bạch chi phủ trước mặt chính là một quỳ bạch chi phủ cả kinh vội vàng nói ngự phu nhân ngươi làm gì vậy mau đứng lên chuyện gì cũng từ từ Ngự thiên dung lại quỳ không đứng dậy, bạch đại nhân, vừa mới tình hình ngươi cũng thấy rồi, nếu như không phải ta hộ vệ cùng đại nhân ngươi kịp thời đổi tới, thảo dân ta liền phải bị nào đó đại tướng quân xâm phạm thân mình, không biết, ở ly quốc, nam tử ý đồ cưỡng hiếp nữ tử là như thế nào định tội. Dân nữ muốn cáo hắn ý đồ cưỡng hiếp, bạch túc xấu hổ đứng ở nơi đó, trong lòng lại không có do dự, ly quốc luật pháp quy định, nam tử cưỡng hiếp nữ tử, định 5 năm hành vi phạm tội, để vào nhà tù phía trước trước trượng trách 30. ý đồ cưỡng hiếp, bị người kịp thời ngăn cản, hành vi phạm tội giảm một nửa. Hảo, kia đại nhân thế dân nữ làm chủ đi, ta muốn cáo hộ quốc tướng quân Nam Cung tận ý đồ cưỡng hiếp dân nữ. Bạch Chi phủ nhìn còn ở giao thủ người, Nam Cung tận nghe được Ngự Thiên Dung nói quả thực chính là tức giận đến thất khiếu bức khói, nàng cư nhiên muốn cáo hắn, thật đúng là hướng Bạch Chi phủ tố cáo. Giao thủ rất nhiều không khỏi giận chừng lại đây, Ngự Thiên Dung, ngươi bất quá là ta người vợ bị bỏ rơi mà thôi, có cái gì tư cách cáo ta? Hừ. Hộ quốc tướng quân thật là không thể hiểu được, ta đã sớm cùng ngươi không có quan hệ, ngươi có cái gì quyền lực đụng đến ta. Chỉ bằng ngươi là đại tướng quân sao? Như vậy ly quốc đại quan đều cố tình nói theo ngươi mục vô pháp kỷ, ước hiếp ba cánh. Giống ngươi như vậy nam nhân, trở thành một quốc gia tướng quân thật đúng là ly quốc đại bất hạnh. Ngươi, bạch tính mắt thấy tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, vội vàng cao giọng nói, tướng quân, không bằng ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Hạ quan cũng thật sự khó xử lôi hộ vệ thu được ngự thiên dung ánh mắt thu tay lại lui về tới canh giữ ở ngự thiên dung bên người nam cung tấn nộ mục trừng mắt ngự thiên dung lại lạnh lùng nhìn bạch tĩnh bạch chi phủ muốn như thế nào xử án a bạch chi phủ ha hạ cười hộ quốc tướng quân nói đùa này án tử liên lụy tới đại tướng quân quyền uy hạ quan không dám loạn đoạn chỉ có thể ngày mai sáng sớm thượng triều đi báo cáo hoàng thượng thỉnh hoàng thượng định luận hạ quan mặc kệ ngắt lời nam cung tấn sắc mặt trầm xuống bạch chi phủ muốn lao động hoàng thượng Bạch Tĩnh ôm một cái quyển, cung cung kính kính nói: "Hạ quan sợ hãi, từ hạ quan đoạn này án, thật sự khó có thể đảm nhiệm, chỉ có hoàng thượng mới có thể anh minh thần võ đoạn này án." Hừ, đem hoàng thượng nâng ra tới tường áp hắn, Nam Cung Tấn hung hăng quét Bạch Tĩnh liếc mắt một cái, nhìn không ra hắn một cái quan văn còn đủ can đảm sao, cư nhiên vì một nữ nhân dám đắc tội hắn. Ngự Thiên Dung nhìn Bạch Tĩnh liếc mắt một cái, ngục mang lệ quang, chợt nhìn thập phần đáng thương, mảnh mai thanh âm mang theo vài tia run lên, "Bạch đại nhân như thế công chính liêm minh, Dân nữ tại đây cảm tạ bạch đại nhân, kia nhu nhược bộ dáng làm mọi người đều nhịn không được trách cứ khởi khi dễ nàng người tới, vì thế, nhìn về phía nam cung tận ánh mắt lại nhiều vài phần bất mãn, đương nhiên, tướng quân phủ hộ vệ thực mau liền cúi đầu, chủ tử sự tình lại không đúng, bọn họ cũng không thể chỉ trích, nói bất mãn, kia không phải tự tìm khổ ăn sao. Ngự thiên dung nhìn sắc mặt âm trầm nam cung tận liếc mắt một cái, lộ ra một mặt cười nhạo, hộ quốc tướng quân, ngươi hẳn là may mắn. Ly quốc còn có bạch đại nhân như vậy thành quan ở bảo hộ Ly quốc vô tội con dân, bằng không, ngươi liền vô cùng có khả năng hại nước hại dân. Nói xong lại xoay người đối bạch chi phủ thi lễ, bạch đại nhân, dân nữ tưởng về nhà, vì tránh cho ác đồ quái dày, còn thỉnh bạch đại nhân hộ tống dân nữ đoạn đường như thế nào. Bạch chi phủ cũng đang muốn tìm cơ hội rời đi tướng quân phủ, nghe vậy vội vàng gật đầu, bảo hộ con dân là trách nhiệm của ta, ngự phu nhân thỉnh, bản quan đưa ngươi trở về. dứt lời lại đối Nam Cung Tấn Cung cung kính kính nói, "Hộ quốc tướng quân nhiều hơn thông cảm, hạ quan thân là bá tánh quan phụ mẫu, không thể không vì bá tánh suy nghĩ." Ngày nào đó lại đến bái phỏng tướng quân. Nam Cung Tấn cư như vậy trơ mắt nhìn Bạch Chi phủ đưa Ngự Thiên Dung rời đi, lửa giận bốc lên lại không dám ngạnh tới, kẻ hèn một cái chi phủ, hắn là không bỏ ở trong mắt, bất quá cái này Bạch Chi phủ trước đó không lâu mới lập công lớn, thâm chí hoàng thượng ngợi khen, còn hắn cũng là hoàng thượng nghệ trọng Ngự Lâm quân thủ lĩnh, hôm nay sự tình Nói lý lẽ, hắn đích sắc không đứng được chân. Đáng giận ngự thiên dung cư nhiên làm cho mọi người mặt cáo hắn. Ra tướng quân phủ, bạch chi phủ thở dài một tiếng, ngự phu nhân, không thể tưởng được ngươi vẫn là cùng tướng quân không có đoạn thanh A. Hắn có bệnh tâm thần, ta có biện pháp nào, chẳng lẽ người khác nhìn đến ta có tiền liền phải cướp bóc, ta còn muốn tự trách chính mình không nên quá nhiều tiền A. Bạch chi phủ nghe vậy buồn cười, cười khẽ lên, ngự phu nhân, ngươi thật đúng là nghị thoáng nha. Bạch đại nhân không cũng rất hào phóng sao? Cứ nhiên nguyện ý vì ta đắc tội hộ quốc tướng quân, này phân tình, xem như ta thiếu bạch đại nhân, ngày sau, nếu ta có thể giúp đỡ, bạch đại nhân cứ việc mở miệng. Bạch chi phủ nghe kia hào khí nói, cầm lòng không đậu lại nhìn thoáng qua bên người nữ tử, người này sinh vì nữ tử thật đúng là đáng tiếc ca. Nếu như là nam tử, chắc chắn là một nhân tài. Tự lần đó pha án tới nay, hắn cũng không dám coi khinh cái này nhìn như mảnh mai nữ tử, nàng có thể so người bình thường lợi hại nhiều. Trước 53 chi phủ khó xử. Liền tính là hôm nay, bị nam cung tẫn như thế nhục nhã, nàng không có giống giống nhau nữ tử đòi chết đòi sống, ngược lại ở trước mắt bao người hướng hắn cáo trạng liền này dũng khí, hắn cũng khó có thể ngồi yên không nhìn đến a Bất quá! Ngự phu nhân, ta nếu tiếp ngươi án tử, ngày mai liền chắc chắn hướng hoàng thượng báo cáo này án, ta sẽ theo nói thật mình, bất quá, hoàng thượng nơi đó. Ngự thiên dung không ngại cười, không sao, bạch đại nhân tận lực liền hảo, không cần để ý kết quả, ta cũng không thèm để ý. Ngươi chỉ cần đem sự tình nói cho hoàng thượng là đủ rồi, đến nỗi hoàng thượng như thế nào định, kia bạch đại nhân liền không cần nhọc lòng. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỷ nguồn ba con. Bạch chi phủ ngâm lại, chính mình muốn nhọc lòng cũng không nhiều lắm năng lực, ai không biết hoàng thượng đối hộ quốc tướng quân thiên vị có thêm, bọn họ ngầm còn xưng huynh gọi đệ. Muốn hoàng thượng vì một cổ nữ tử khó xử nam cung thẫn, vẫn là ngự ra một cái tiểu thư, kia cơ bản là không có khả năng. Nửa năm trước ngự ra thất thế. Cơ hộ bị hoàng thượng chen ép đến thẳng không dậy nổi eo tới, liền kém không có mãn môn sao chảm. Kia may mắn ngự ra đại tiểu thư ở hoàng cung thâm trị hoàng thượng sủng ái, lại sinh một cái hoàng tử, mới may mắn thoát khỏi diệt môn đầu. Cùng Bạch Chi phủ cáo từ lúc sau, phong hộ vệ đi đầu quỳ xuống, "Phu nhân, thuộc hạ bảo hộ bất lực, làm phu nhân đại chịu khuất nục, thỉnh phu nhân trách phạt." Ngự Thiên Dung xem bọn hắn, "Không cần tự trách, các ngươi làm được thực hảo, dùng nhanh nhất phương pháp kịp thời giải cứu ta, ta cũng không có bị Nam Cung Tấn Vũ nhục." nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, các ngươi tới, như vậy là đủ rồi. Vì cái gì? Tâm như vậy lạnh đâu. Ngự Thiên Dung cười khổ đứng lên, duỗi tay vuốt ve gương mặt, còn ở hơi hơi phát đau, Phong hộ vệ, ta mặt hiện tại rất khó xem đi. Phong hộ vệ nhìn kia xương đỏ gương mặt, trong lòng hơi hơi căng thẳng, lát đầu, không có coi, chỉ là sẽ làm thiếu gia lo lắng, ta đi cấp phu nhân tìm dược lau lau. Ân, phiền toái ngươi. Phong hộ vệ tìm tới thuốc mỡ. Ngự Thiên Dung rửa mặt trải đầu một phen lúc sau lại trà lao thượng rượu cao, cảm giác nóng bỏng cảm giác nhẹ rất nhiều, đứng dậy đi hướng phòng, phong hộ vệ, ta mệt mỏi, Duệ Nhi tới liền nói ta ngủ, ngày mai lại xem hắn. Là, phu nhân. Ngự Thiên Dung đi tới cửa, đống nhiên dừng bước, đưa lưng về phía phong hộ vệ nói, các ngươi, lúc ấy tới rồi. Ta thật sự thực cảm kích trời cao cho ta một chút hy vọng. Cảm ơn các ngươi. Phong hộ vệ tưởng nói đó là bọn họ nên làm, bất quá. Nữ thiên dung đã vào phòng đóng lại cửa phòng. Hắn cử nhiên nghe ra thanh âm kia run rẩy, phu nhân cùng giống nhau nữ tử giống nhau, sợ hai gặp được như vậy sự tình đi, chính là, nàng lại phải kiên cường đối mặt. Về sau, hắn nhất định một tấc cũng không rời bảo hộ nàng, không cho nàng lại chịu như vậy cực khổ. Lôi hộ vệ vỗ vô, vô bờ vai của hắn, phong, đủ rồi, chúng ta làm phu nhân lẳng lặng đi. Cùng lôi hộ vệ rời đi sân, đi vào viện ngoại rừng trúc, nhìn kia bàn đá. Là ngự thiên dung thường xuyên ngồi xuống nghỉ ngơi địa phương, phong đông nhiên thở dài một tiếng, buồn bã nói, lôi, ta, ta, ta biết, ngươi thích nàng. Lôi thực trực tiếp giúp hắn nói ra. Phong bất đắc dĩ ngồi xuống, ngươi cũng đã nhìn ra. Chúng ta là sát thủ, chính là, chúng ta cũng hợp tác 10 năm, 10 năm, đủ hiểu biết đối phương là một cái cái dạng gì người. Ngươi bị nàng hấp dẫn, ta lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Nàng bị người bắt đi, ngươi cơ hồ mất đúng mực. lại như cũ cưỡng bách chính mình bình tĩnh nghĩ tới tìm bạch chi phủ hỗ trợ. Theo ta được biết, ngươi càng cuốn quýt thời điểm, càng sẽ biểu hiện ra nhanh trí tới. Phong kinh ngạc nhìn lôi, ngay sau đó thản nhiên cười nói, không thể tưởng được điểm này cũng bị ngươi xem thấu. Còn có, vọt vào đi thời điểm, ta tuy rằng ra tay công kích nam cung tẫn, lại cũng thấy được ngươi trong mắt sát ý, đó là ngươi phẫn nộ biểu hiện, bất quá, ngươi lại trước bảo hộ phu nhân trong sạch, so với sát nam cung tẫn tới ngươi càng không nghĩ người khác nhìn chăm chú nàng cho nên ta nói ngươi ngày thường hỏa bạo đều là giả dối rõ ràng là một cái so với ta còn cẩn thận ra hỏa lôi ha hả ác cười vỗ vô, vô hắn bả vai hảo sảng nói huynh đệ ngươi yên tâm chúng ta sẽ duy trì ngươi dù sao chúng ta cũng không phải sát thủ đúng rồi ta xem chúng ta cũng là thời điểm đổi tên phong ngẩn ra bọn họ từ nhỏ bị lâu chủ nhận nuôi, liền có hiện tại tên hiện giờ không phải sát thủ tựa hồ cũng thật sự không cần này đó quá khứ xưng hô như vậy Hôm nào làm phu nhân đổi tên đi. Ngươi a, chính mình liền sẽ không lấy một cái thích sao. Phong xấu hổ cười, phu nhân tài văn trương cao chút, ta không am hiểu. Thiết. Lôi khinh bỉ nhìn hắn một cái, thật là ngây thơ ngủ ngốc. Bất quá, nếu có thể như vậy bảo hộ nàng cả đời, bọn họ bốn người thoát ly cái loại này huyết tinh nhật tử, cũng là không tồi. Nếu lại có thể đủ nhìn đến cái nào huynh đệ thành thân sinh con, vậy càng thú vị. Phong, cố lên đi. Lôi ở trong lòng thấp thấp hò hét, bất quá. Nghĩ đến tịch băng toàn hắn coi những mày, giống như cái kia tiểu tử đã trước trở thành phu nhân nhập mạc chi tân. Đương nhiên, nhiều một hai cái phu quân cũng không có gì ghê gớm, dù sao ly quốc nam nữ đều giống nhau nhưng cưới mấy cái thích người, nam có thể tam thê tứ thiếp, nữ cũng có thể tam phu bốn thất. Mấu chốt là phong gia hỏa này tính tình, muốn hắn chủ động thổ lộ kia chính là khó có thể thượng thanh thiên A. Sáng sớm lên, lôi hộ vệ liền đại biểu hướng nàng nói muốn thỉnh nàng cho bọn hắn đổi tên. Ngự thiên dung khó hiểu nhìn bọn họ bốn người, em đẹp như thế nào muốn nàng đổi tên. Phu nhân, phong lôi nước lửa chỉ là chúng ta bốn người quá khứ danh hiệu, hiện giờ, chúng ta đã là phu nhân hộ vệ, trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, chúng ta bốn người cũng thiệt tình tưởng trở thành phu nhân chuyên trách hộ vệ, vì thế, muốn cho phu nhân ban cho tân tên, cũng hảo đại biểu chúng ta tân sinh hoạt. Ân, cái này cũng có đạo lý, Ngự thiên dung chống cầm tự hỏi, tên này sao? Cân nhắc một hồi lâu. Ngự Thiên Dung căn cứ bốn người tính cách, theo thứ tự cấp phong hộ vệ đổi tên là Mặt Giang Gia, Lôi hộ vệ đổi tên là Hạ Duyệt, Thủy hộ vệ đổi tên là Chỉ Dương, Hỏa hộ vệ đổi tên là Phượng Diệp. Bốn người nghe xong cũng không có bất luận cái gì ý kiến, làm cho Ngự Thiên Dung không khỏi âm thầm lo lắng cho mình có phải hay không hẳn là nhiều tự hỏi một hồi mới quyết định, bất quá, tên sao, cũng chính là một cái danh hiệu, không cần quá kém, liền thôi bỏ đi. Ha hả nàng người sao? nhận tử cứ như vậy bình bình tĩnh tĩnh qua mấy ngày ngày nọ hạ duyệt lôi kéo mặt dãn ra đi vào ngự thiên dung trước mặt nghiêm trang nói phu nhân chúng ta thu được tin tức bùi ra kia lão thái bà vẫn là không cam lòng đâu khả năng ít ngày nữa liền sẽ lại lần nữa tới cửa chứng thực thiếu ra thân phận đâu còn tới ngự thiên dung tao mày nàng cho rằng lấy máu nghiệm thân sự tình đã cũng đủ đả kích bọn họ hạ duyệt nhìn mặt dãn ra liếc mắt một cái đi lên vài bước ở ngự thiên dung bên thai thấp giọng nói phu nhân ta đảo có một kế Nói nói xem, phu nhân, ngươi tưởng à, ngày đó ngươi không phải dùng lấy máu nghiệm thân phương pháp đả kích bọn họ sao, không bằng, liền dứt khoát tử diễn thành thật, làm thiếu gia trước nhận mặt giãn ra vi phụ, làm cho bọn họ đã chết âm, ngày sau, thiếu gia trưởng thành, cánh mạnh sẽ không bị người khác tả hữu thời điểm chúng ta lại nói cho thiếu gia chân tướng. Ngự thiên dung nghiêng đầu nhìn hắn, như thế nào nhận? Lấy máu nghiệm thân bọn họ đều không cam lòng, còn muốn làm cái gì? Hạ duyệt cười hắc hắc. Cười đến ngự thiên dung cùng mặt gian ra đều cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Ngự thiên dung chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hạ duyệt, ngươi cười đến như vậy gian làm cái gì? Chương năm mươi tư giả thành thân. Ha ha, phu nhân lời này liền không đúng rồi. Ta chính là toàn tâm toàn ý vì thiếu gia suy xét. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỷ nguyện bạ con biện pháp sao. Rất đơn giản, chỉ cần là lấy máu nghiệm thân bọn họ tự nhiên còn sẽ hoài nghi. Rốt cuộc đối phương cũng sân chúng ta không chú ý lấy thiếu gia huyết Cùng kia bùi nhược thần cũng lấy máu nghiệp thân, bằng không, bọn họ như thế nào sẽ tìm tới mua tới. Cho nên, chúng ta phải đi cảng hoàn toàn lộ. Hạ duyệt ánh mắt ái mội nhìn mặt dãn ra liếc mắt một cái, ngự thiên dung không kiên nhẫn giết hắn liếc mắt một cái, có biện pháp nào liền mau nói, đừng cọ tới cọ lui. Phu nhân, dung ta hỏi trước ngươi mấy vấn đề. Hỏi mau đi. Phu nhân cảm thấy mặt dãn ra người này thế nào? ngự thiên dung ngẩn ngơ, tự hỏi một hồi mới nói, thực không tội à, làm việc hiệu suất cao. Võ công sao, tự nhiên là các ngươi mấy cái độc không tồi, tính tình cũng không tồi. kia bề ngoài đâu, phu nhân cảm thấy mặt giãn ra bề ngoài như thế nào? ân, man anh Tuấn A, phòng trừng đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài sẽ thắng thật sự nhiều phương tâm. Hạ duyệt ha hạ cười, vậy thành, phu nhân, ta biện pháp chính là ngươi cùng mặt giãn ra giả thành thân, hơn nữa nói cho thế nhân các ngươi là bởi vì có thiếu ra, nhiều năm sau khó được đoàn tụ cho nên quyết định thành thân. Phúc, ngự thiên dung thiếu chút nữa cầm rơi xuống đất. Hắn tưởng hảo biện pháp chính là thành thân. Cùng mặt giãn ra. Mặt giãn ra nghe vậy cũng đại, vội vàng quát lớn nói, Hạ Duyệt, không được đối phu nhân vô lễ. Như thế nào có thể làm phu nhân cùng hắn thành thân? Ngự thiên dung quái dị nhìn Hạ Duyệt, ngươi như thế nào cảm thấy cái này là hảo biện pháp? Ta không có cảm giác ca. Hạ Duyệt ha hạ cười, phu nhân từ nhỏ bị dương ở khuê phòng, tự nhiên không hiểu bên ngoài những người đó ý tưởng. Ngươi tưởng à, nếu không phải thật là chính mình có đủ. Cái nào nam nhân nguyện ý cưới một cái bị hưu nữ tử, đương nhiên, ta không phải nói phu nhân không tốt, ta chỉ là đang nói thế nhân quan điểm. huống chi, phu nhân ngươi đã từng là hộ quốc tướng quân. Như thế, dám công nhiên cưới ngươi nam tử, không phải hài tử phụ thân còn có ai như vậy có dũng khí a Ha! ngự thiên dung không thể hiểu được nhìn hạ duyệt, nàng phía trước như thế nào đều không có phát hiện hắn là như vậy đầu góc sắc bén đâu. Bất quá, giống như nói được cũng có đạo lý. Chính là... nay cũng quá hủy khuất mặt giãn ra đi vạn nhất hắn gặp được chính mình âu yếm nữ tử giải thích lên không phải có điểm phiền thoái phu nhân ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta chủ ý không tốt không phải còn man tốt bất quá này có thể hay không hủy khuất mặt giãn ra a Ách! hủy khuất hạ duyệt trộm nhìn mặt giãn ra liếc mắt một cái hắn là mừng thầm đi ước gì đâu như thế nào sẽ hủy khuất phu nhân ý tưởng thật đúng là kỳ lạ a phu nhân mặt giãn ra không dám trèo cao mặt giãn gia tự nhận không xứng với phu nhân phu nhân đừng nghe hạ duyệt hồ ngôn loạn ngữ mặt giãn da trầm khuôn mặt tựa hồ thực không cao hứng hạ duyệt há to miệng cái này kẻ lỗ mãng ở phát cái gì ngốc ca ngự thiên dung khó xử nhìn mặt giãn ra, cái kia mặt giãn ra à ta không có cảm thấy ngươi không xứng với ta à chỉ là cảm thấy ủy khuất ngươi cho nên nếu ngươi không vui ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi mặt giãn ra thân thể chấn động túi đầu không biết suy nghĩ cái gì ngự thiên dung nhìn nhìn hạ duyệt nhún nhún vai bất đắc gì nói ta xem phu nhân ngươi đừng hiểu lầm mặt giãn ra hắn á chính là đầu tương đối cũ kỹ ta cùng hắn nói vài câu hạ duyệt kia chịu bạch bạch lãng phí cơ hội này lôi kéo mặt giãn ra liền chất vấn nói mặt giãn ra chúng ta là phu nhân mời đến hộ vệ bảo hộ phu nhân cùng thiếu gia chính là chúng ta trách nhiệm lần trước phu nhân vô tình lấy ngươi huyết ta mới đề nghị từ ngươi cùng phu nhân giả thành thân nếu là ta ta sẽ không chút do dự đáp ứng bảo vệ tốt phu nhân mới là quan trọng nhất Thúng chi, chỉ là diễn trò mà thôi, phu nhân đều biến hữu ngươi một đại nam nhân ngượng ngùng xoắn xít làm cái. Gì? Chẳng lẽ, ngươi muốn nhìn bùi ra người cướp đi phu nhân tâm can bảo bối? Mặt giãn ra sắc mặt phức tạp nhìn Hạ Duyệt liếc mắt một cái, ngươi là vì phu nhân vẫn là cố ý cho ta tìm cơ hội thân cận phu nhân. Hạ Duyệt trong mắt hiện lên một mặt đắc ý, dùng ánh mắt cùng hắn giao lưu, huynh đệ, tự nhiên cũng là có tư tâm, bất quá, cũng thật là vì thiếu gia hảo. Ngự thiên dung xem bọn họ mắt đi mày lại cũng không có cái kết quả, không cấm cảm thấy có chút buồn cười, cái này kêu sự tình gì à, bất quá là diễn cho thôi, dùng đến thương lượng lâu như vậy sao? Chẳng lẽ mặt giãn ra đã có người trong lòng, cho nên như vậy cố kỵ? Cái kia, mặt giãn ra, nếu ngươi đã có người trong lòng, sợ làm cho hiểu lầm nói, cũng đừng miễn cưỡng chính mình, dù sao biện pháp cũng không phải chỉ có một, chúng ta mặt khác tưởng chính là. Không phải, phu nhân, ta, mặt giãn ra vội vàng biện bạch. Lại cũng không biết như thế nào thuyết minh chính mình tâm ý. Hạ Duyệt ha hạ cười, phu nhân, mặt giãn ra là vui vì phu nhân cống hiến sức lực, bất quá, lo lắng về sau sẽ ảnh hưởng phu nhân danh dự. Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, loại chuyện này, ta không ngại, dù sao ta danh dự đã sớm bị hủy đến không sai biệt lắm. Đốn một hồi, Ngự Thiên Dung đông nhiên lại nhìn Hạ Duyệt, Hạ Duyệt, ngươi vì cái gì sẽ tưởng biện pháp này, duệ nhi là ta hài tử, mặc kệ phụ thân hắn là ai, chỉ cần ta không đáp ứng. bọn họ còn dám cường đoạt không thành. Hạ Duyệt mần ngơ, "Phu nhân, chẳng lẽ ngươi không biết buổi ra thế lực? Ly quốc luật pháp cũng quy định nếu phát sinh con nối doi tranh luận, như vậy hơn phân nửa đều là phán cấp gia tộc thế lực so cường một phương, bởi vì như vậy đối hải tử tương lai tương đối hảo." "A?" Ngự Thiên Dung trận tròn mắt, "Này cổ nhân còn sẽ suy xét cái này nhân tố a. Này nàng thật đúng là không nghĩ tới đâu." Hạ Duyệt nhìn nàng có điểm hoài nghi hỏi, "Phu nhân, chẳng lẽ ngươi không biết điểm này? Cho nên Mới một chút cũng không nóng nảy. Ngự thiên dung xấu hổ nhìn bọn họ Ta không có xem qua ly quốc luật pháp điều khoản Cho nên, cũng không biết việc này Như vậy tính ra, nếu thật muốn gặp quan Nàng rất có thể liền sẽ ở vào hoàn cảnh xấu Bùi gia muốn hải tử nói Duy nhất tranh thắng phương pháp chính là Chứng minh rệ nhi không phải bùi nhược thần hải tử Hạ duyệt, ngươi đi đem ly quốc luật pháp điều khoản lấy tới cấp ta nhìn xem Phu nhân, hiện tại ngươi muốn xem cái gì Không bằng trực tiếp hỏi chúng ta Hạ Duyệt cảm thấy kia một đại quyển sách cũng không phải là rất đẹp. Hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên lật xem một chút, đến nỗi sinh hoạt thưởng thức, đó là từ nhỏ mưa dầm thấm đất, không cần xem luật pháp thư sẽ biết. Phu nhân như thế nào liền như vậy cơ bản cũng không biết. Ngự Thiên Dung lắc đầu, ta muốn nhìn, không hiểu biết một chút về sau gặp được sự tình gì cũng không hề chủ trương chẳng phải là không xong, đi thôi, giúp ta lộng một quyển sách đến xem. Hào đi, ta đây đi cấp phu nhân mua một quyển trở về. Hai ngày sau. Ngự Thiên Dung đều ôm kia luật pháp thư tới lật xem, còn hảo, không có quá nhiều làm nàng ngoài ý muốn, bất quá, có một trọng đại phát hiện, chính là ly quốc luật pháp quy định, nữ tử cũng có thể cưới phu, thế lực cũng đủ đại liền có thể. Hơn nữa, căn cứ ở triều làm quan phẩm cấp không đồng nhất, có thể cưới phu quân nhân số cũng không giống nhau. Nhất phẩm nữ quan có thể cưới tam phu, nam thị lang, chính phu cùng sấn phu, thị lang muốn báo quan điệp lập hồ sơ, tiểu ra nhưng thật ra không cần, nhưng có chính phu. lại muốn cưới sườn phu hoặc là thị lang, tiểu gia, nhất định phải trải qua chính phu đồng ý mới có thể. Đây cũng là quan phủ vì bảo đảm chính phu hợp pháp quyền lợi. Đương nhiên, nếu là thê chủ bị hạch tội, này tiểu gia nhưng miễn đi cùng tội, nhưng chính phu, sườn phu, thị lang nhóm cần phải cùng phạt. Lớn nói, hoàng thượng. Hạ chỉ mãn muôn sao trảm, thê chủ cùng chính phu, sườn phu, thị lang một cái chạy không được, lại có chính là có con nối roi tiểu đàn ông, không có một nữ nửa nhi có thể thích tội. Chương 55 luật pháp Nhị phẩm đến ngũ phẩm nữ quan tắc có thể cưới nhị phu, tam thị lang, còn lại chỉ có thể một phu, nhị thị lang, người bình thường giống nhau là một phu, một thị lang, tiểu gia bất kể. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê tỷ nguồn ba con. Mà nam tử cưới vợ thiếp quy định lại không có như vậy nghiêm khắc, đương nhiên, chính thê vẫn là chỉ có thể một cái, mặt khác còn có bình thê cùng sần thê chi phân, lại xuống dưới chính là thiếp, thiếp cũng phân đại thiếp cùng tiểu thiếp, bất quá, nam tử trừ bỏ thê muốn báo quan điệp lập hồ sơ ở ngoài Còn lại nữ nhân đều không cần, có thể thấy được, thời đại này vẫn là hơi chút thiên hướng nam quyền, nữ tử vi tôn còn không phải đa số. Liên căn cứ ở triều làm quan nam nữ tỷ lệ tới xem, cũng biết nam nữ phân lượng, võ quan có 3 phần tư là nam tử, quan văn nữ tử cũng chỉ là chiếm cứ 3 phần 1. Nửa bầu trời còn không có chiếm được đâu. Bất quá so với nam tôn quốc tới nói, ly quốc nữ tử địa vị lại không thể nghi ngờ tương đối cao cấp. Và lại. Lý quốc luật pháp làm ngự thiên dung chú mục một chút chính là bọn họ định tội cân nhắc mức hình phạt còn phân phạm tội hoàn thành cùng phạm tội chưa toại, ý đồ phạm tội mà làm thành công trách phạt muốn so phạm tội đã toại muốn nhẹ chút, này có lợi cho uy hiếp những cái đó tưởng phạm tội đáng người Theo công văn ghi lại, cái này đề nghị vẫn là tiền nhiệm thừa tướng đưa ra, bị tiên hoàng tiếp thu mới viết nhập luật pháp. Ngự thiên dung thật hoài nghi cái kia thừa tướng có phải hay không có điểm tiên tiến gen, hoặc là cũng là nhất quán xuyên qua tiền bối. đương nhiên. Tiên nhiệm thừa tướng đã sớm thăng thiên, nàng không thể nào điều tra, cũng lười đến đi tra. Dù sao đây là chuyện tốt, phạm tội chưa toại cũng nên đã chịu cảnh giới. Ngự thiên dung suốt hoa năm ngày thời gian tới xem ly quốc một ít quan trọng luật pháp cùng lịch sử ghi lại, đối thời đại này hiểu biết lại thêm nhiều vài phần. Mặt giãn ra vẫn luôn bảo hộ ở nàng tả hưu, xem nàng như thế hao tâm tổn sức háo tâm lực bộ dáng, trong lòng rất là đau lòng, nhưng cũng biết chính mình ngăn cản không được cái gì, chỉ có thể đúng lúc nhắc nhở nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Ngự Thiên Dung tư tiền tưởng hậu, đều cảm thấy giả thành thân cũng không nhất định có thể tranh quá bùi ra, không thể cứng đối cứng, nàng cảm thấy tốt nhất là nghĩ cách làm bùi nhược thần chính mình từ bỏ, cũng ngăn cản người nhà của hắn tới phiền nhiễu bọn họ. Cuối cùng, Ngự Thiên Dung vẫn là quyết định trước hết mời bùi nhược thần tới nói chuyện, liền làm trì dương đi thỉnh bùi nhược thần tới một chuyến. Làm Ngự Thiên Dung có điểm ngoại ý muốn chính là bùi nhược thần ngày đó liền tới rồi, bùi nhược thần gặp mặt câu đầu tiên lời nói đó là, nói cho ta hải tử là của ai? bằng không hết thể không bàn nữa. Ngự Nữ thiên dung bất đắc dĩ nhìn hắn, hảo đi, trước hết mời ngồi đi, bùi lại thiếu ra. Bùi nhược thần chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt nhưng vẫn đuổi theo nàng, hắn tuy rằng không nghĩ muốn nàng hài tử, chính là, lại cũng muốn biết hài tử đến tột cùng là của ai. Hài tử, là ngươi đi, đáng tiếc, ta thật sự mất trí nhớ, không nhớ rõ chuyện quá khứ, bất quá, cái kia lấy máu nghiệm thân lại là giả, hài tử không phải mặt răng hắn ra, hắn chỉ là một đạo hiểm hộ. Ta không nghĩ làm mẫu thân ngươi cướp đi ruệ nhi mới phí điểm tâm cơ làm các nàng nhìn đến như vậy kết quả, làm cho các nàng hết hy vọng. Đến nỗi chân chính là con của ai, ta tưởng ngươi so với ta rõ ràng hơn, nếu là ngươi cũng không rõ ràng lắm, như vậy mất trí nhớ ta liền càng thêm không rõ ràng lắm. Bùi nhược thần sắc mặt hơi chút hảo chút, nếu đó là giả, như vậy hài tử chính là hắn. Vì lưu lại hài tử, nàng không tiếc lại lần nữa phá hư chính mình danh tiết sao. Bùi nhược thần. Ta hy vọng ngươi có thể khuyên hảo người nhà của ngươi, làm các nàng đừng tới tìm ta phiền toái. Ngươi yên tâm, ta trước nay liền không muốn đứa nhỏ này. Bùi nhược thần đạm mạc ngôn ngữ làm người vô pháp không tin, cũng vô pháp không chua sót, vì Duệ Nhi chua sót, bất quá. Ngự thiên dung đồng thời cũng yên tâm hơn phân nửa, hắn không yêu Duệ Nhi không quan hệ, nàng sẽ gấp bội yêu quý Duệ Nhi. Cùng với muốn một cái không yêu quý chính mình phụ thân, còn không bằng không có. Ngự thiên dung lại lần nữa nhìn trước mắt nam tử liếc mắt một cái. Hắn có như thế phiêu giật bề ngoài, nội tâm lại như thế quặn cú ế, thật không thích hợp làm một cái hảo phụ thân. May mắn duệ nhi không có kế thừa hắn tính tình, như thế ta liền an tâm rồi, hy vọng ngươi có thể trấn an hảo ngươi cha mẹ, muốn tôn tử. Thực dễ dàng, ngươi nhiều hơn nỗ lực vài cái, ta tưởng đừng nói một cái, chính là mấy cái cũng có. Đang chuẩn bị uống trà bùi nhược thần bị hung hăng sặc một ngụm, cái gì kêu hắn nhiều nỗ lực một chút. Nữ nhân này, nói chuyện thật là không chút nào cố kỵ. Yên tâm xuống dưới ngự thiên dung cũng thảnh thơi nhiều, xem hắn kêu biểu tình nhịn không được treo ghẹo nói, bùi lại thiếu gia, ta nói chính là tình hình thực tế a, các ngươi nam nhân chỉ cần có điểm tiền, không phải đều có không ít nữ nhân sao, một đêm một cái, cái kia gì, nhiều hơn gieo giống, tự nhiên nhiều hơn thu hoạch. Phúc, mô nam rốt cuộc nhịn không được phun ra nước trà, vẻ mặt bất đắc dĩ chừng mắt trước nữ tử, nàng thật là quá không biết xấu hổ. Khu khu, bùi lại thiếu gia, đừng kích động, ta chỉ là kiến nghị ngươi mà thôi. Có làm hay không vẫn là chính ngươi quyết định ha. Ta chỉ cần các ngươi không cần đoạt duệ nhi thì tốt rồi. Ngự thiên dung nói còn săn sóc móc ra một khối khăn tay cho hắn trả lao vết nước. Bùi nhược thần kia ánh mắt, quả thực tựa như xem một cái cực phẩm, nữ nhân này, càng ngày càng làm người khó hiểu. Nhưng là, hắn đích sắc không có nghĩ tới muốn tranh hài tử, hắn vốn là không nghĩ muốn. Phía trước là bởi vì không thích nàng, hiện giờ, cũng không thể nói không thích, chỉ là cảm thấy nàng biến hóa quá lớn, có điểm không thích đứng. Nhưng là, tương so trước kia cái kia nàng, hắn càng thích hiện tại nàng, ít nhất, làm người không có như vậy khinh thường, thậm chí, nàng rất có cốt khí đâu. Xem ở nàng như vậy thích hải tử phân thượng, đứa nhỏ này sẽ để lại cho nàng đi. Dù sao, Duệ Nhi cũng sẽ không thích hắn. Ngự thiên dung tuy rằng đối bùi nhược thần người nam nhân này không có gì cảm tình, bất quá, lại tin tưởng hắn là một cái giữ lời hứa nam tử, cho nên, được đến hắn hứa hẹn, nàng liền thật sự yên tâm, như thế. nàng cũng không cần giả thành thân, thể xác và tinh thần được đến thả lòng lúc sau, nàng cũng không hề dối dám, thực tự nhiên mà đem hắn coi như một người khách nhân đối đãi. Ma bùi nhược thần bởi vì chính miệng nghe được nàng đáp án, biết hài tử cùng kia hộ vệ không có quan hệ, trong lòng cũng thoải mái nhiều, hai người liền ngoài dự đoán mọi người ở kêu bình tâm tĩnh khí nói chuyện phiếm đi lên. Một phen nói chuyện với nhau xuống dưới, ngự thiên dung phát hiện kỳ thật người này vẫn là man dí dỏng, coi như là tài hoa hơn người, đầy bụng thi thư. Xuất khẩu là có thể đủ thành thơ, rồi lại không phải cũ kỹ không thú vị cái loại này. Hắc hắc, đương nhiên rồi, nàng cũng có thể đủ xuất khẩu thành thơ, tùy ý ngâm thơ, bất quá sao, đa số là bản lậu, bởi vì nàng họa nghệ là thực không tồi, cầm nghệ cũng không tồi, bất quá, kia cổ điển thơ ca sao, chính là nhớ rõ nhiều, chính mình làm thơ tắc không quá lành nghề. Mọ mi Tiểu duệ nhi thanh âm bỗng nhiên truyền tiến vào, một cái tiểu thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bùi nhược thần nhìn duệ nhi nao nao. chung quy là chính mình hài tử nói một chút cũng không tâm động là giả. bất quá, duệ nhi nhìn đến hắn lại là nhăn khuôn mặt nhỏ đi lên tới, dựa gần ngự thiên dung có điểm không vui hỏi, mọt mì, ngươi như thế nào không bồi duệ nhi đi chơi? ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, đem hắn ôm đến chính mình trên đùi. duệ nhi ngoan, mọt mì ở cùng khách nhân nói sự tình, nó sẽ liền bồi ngươi chơi. ngươi hôm nay cùng lão sư học tập ngoan sao? duệ nhi đem lão sư bố trí việc học đều viết xong đâu? ân, thật ngoan, ngồi một hồi. Mọ Mị ngốc sẽ liền bồi ngươi. Ngự thiên dung nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái. Rất kỳ quái, người này thật sự có thể như vậy bình tĩnh đối mặt chính mình thân nhi tử. Tính tình quặng cu ẽ vẫn là không thích dưới nhi. mươi 56 đoạn tình trí nhất.